Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.rrg. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên thành vai ác bệnh mỹ nhân muội muội tác giả, xương mù hạ tùng. Văn án, lộc niệm xuyên thư, xuyên thành cái cốt chuyện dâu ria ốm yếu nữ xứng Hào môn lục gia đơn truyền đại tiểu thư, nhu nhược đáng thương bệnh mỹ nhân. Nguyên cốt truyện, không mấy chương liền qua đời tiểu pháo hôi. Đáng tiếp chính là, lục gia vì phụ tá đại tiểu thư, ở nàng giờ từ cô nhi viện cho nàng tiếp hồi một cái giả ca ca. Tên là Kaka, trên thực tế là đại tiểu thư người hầu, ở lục gia địa vị thấp hèn, ti tiện đến giống điều cẩu, ai đều có thể đánh chửi. Lục Niệm một sớm xuyên qua, thấy trước mặt bị người đạp lên dưới chân, tái nhợt tuấn mỹ thiếu niên, ánh mắt tối tăm lương bạc, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nàng. Lục Niệm nghe được hắn tên, giun lập cập, nay không phải thư trung cuối cùng lớn nhất vai ác thiếu niên khi bộ dáng. Lục thị cuối cùng người cầm quyền, lương bạc bạc tỉnh, thủ đoạn tàn nhẫn, quyền thế ngập trời đem những cái đó niên thiếu khi chịu quá tội nhất nhất trả thù, cuối cùng thiếu chút nữa cùng nam chủ đồng quy vu thận. Nàng sợ đến muốn chết, quyết định ở chính mình kế tiếp hưu hạn sinh mệnh, hảo hảo đối hắn, hy vọng hắn hắc hóa sau ít nhất lưu chính mình một cái mạng chó. Tần tự chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, hắn có thể như vậy, nhận được nàng từ khe hở ngón tay bố thí ra ôn nhu, Âm thầm phát sinh ý nghĩ sang bậy, một sớm trở thành sự thật, chỉ cần nàng nhiều liết hắn một cái, đối hắn nhiều lộ ra một cái cười. Hắn liền cái gì đều có thể không cần, mệnh đều có thể cho nàng. Chứa khỏi hệ ôn nhu bệnh Mỹ nhân ít lạnh nhà tâm trầm cố chấp thiếu niên. Một câu tóm tắt, đem cố chấp ngạo kiểu thiếu niên dưỡng thành trung quyển. Đọc nhắc nhở. Nam chủ cùng nữ chủ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nam chủ không phải bị nữ chủ cha mẹ thân nhân nhận nuôi, chỉ là gởi nuôi ở nữ chủ ra. Hai người không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, không tồn tại pháp luật luân lý vấn đề. Trước sau như một phối trí phong bị l Yêu sâu sắc nữ xứng ngọt văn xuyên thư. Từ khóa tìm kiếm: vai chính, lộc niệm, tần tự vai phụ, ngày 19 tháng 2 năm 13 cái khác. Nhận xét tác phẩm: vip cường đẩy huy hiệu. Lộc niệm xuyên thư, xuyên đến một cái ốm yếu nữ xứng trên người, trong sách nguyên bản đại vai ác, lúc này còn chỉ là một cái bị khi dễ tối tâm suy nhược tiểu nam hải. Lộc niệm biết, hắn tương lai sẽ bởi vì thơ hấu bi thảm trải qua mà trở nên tính cách vật mèo, vì thế vì cứu vớt khả năng trưởng ai vai ác. Lộc Niệm bắt đầu tận khả năng nỗ lực cải thiện hắn tình cảnh, làm hắn hướng về phía trước, làm hắn cảm nhận được cái cùng ấm áp, muốn cho hắn về sau trưởng thành một cái chính trực người tốt. Buồn Văn Hành Văn Lưu Sướng miêu tả tinh tế nam nữ vai chính thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên lẫn nhau vì ràng buộc, cho nhau ấm áp, cho nhau cứu rỗi, hai người thơ hấu thời đại ở chung đồng thú đáng yêu. Sau khi lớn lên tình yêu chân thành tha thiết động lòng người đáng giá vừa thấy. Chương một Lộc Niệm nhớ rõ chính mình hẳn là đã chết. Quá đường cái đi mua tân sách giáo khoa trên đường, hai nạn xe cộ, không có cứu giúp lại đây. Lại trợn mắt khi, nàng nhìn đến lại là là vào đông lạnh băng ánh mặt trời, chiếu vào thiết hôi sắc xi si măng trên mặt đất, một mảnh trắng bệnh. Nàng túi đầu xem chính mình chân, là một đôi cực tế linh linh chân, khóa lại tinh xảo lộc da tiểu dày, nàng nhớ rõ chính mình bắp đùi vốn không có như vậy thế. Lại xem tay, là một đôi thực non nớt tay nhỏ, da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra nửa trong suốt trạng. Linh linh linh. Không chờ lộc nghiệm nghĩ nhiều, bên hai biên bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng Trung, là bình thường nhất, cơ hồ mỗi người đều nghe qua trường học chung đi học, lộc nghiệm hướng nơi xa nhìn ra xa một chút, thấy được nơi xa dưới ánh mặt trời màu trắng khu dạy học, này tựa hồ là ở một khu nhà trong trường học, bất quá, khu dạy học ly nàng rất xa, nàng hiện tại ở vị trí này tựa hồ không phải dạy học khu. Lộc nghiệm thử đỡ tường giật giật, này thân thể là thật sự nhược, đi đường đều so nàng dĩ vãng muốn trầm đến nhiều, đi chưa được mấy bước. Lục Niệm nghe được cách đó không xa truyền đến một trận la hét ở Mỹ thanh, nàng quải cái giác, nhìn đến thanh âm nơi phát ra. Là một đống không quá lớn, 14 tuổi tả hữu trai trai thiếu niên, cũng chưa xuyên giáo phục, chiều cao so lệ không đồng đều, đưa lưng về phía nàng là một cái tiểu mập mạp, hành cung dựng giống như giống nhau trường, cả người đều là tròn tròn cuộn cuộn. Lục Niệm có điểm muốn đi tìm bọn họ hỏi một chút tình huống. Tiểu mập mạp không có phát hiện nàng, đang cúi đầu đối với ai nói lời nói, ngữ khí thực các liệt. Lục Niệm mới phát hiện Kia đôi người trung gian cư nhiên còn vây quanh một cái, kia Nam Hải còn chỉ có 11-12 tuổi tả hữu bộ dáng, so với bọn hắn đều tiểu, trên mặt cùng trên tay đều đang ở đổ máu. Ngay mùa đông, hắn chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng phát cũ khởi cầu thâm sắc áo hù ti, lỗ thai cùng lộ ra thủ đoạn đều đông lạnh đến đỏ bừng, màu trắng giáo phục dừng ở một bên, mặt trên tràn đầy cho bụi cùng dấu chân. Ba cái đại nam sinh ấn hắn tay chân, hắn bị đè ở trên mặt đất, chút nào không thể động đậy. Đây là vườn trường bá Lăng đi ỉ lớn hiếp nhỏ, còn lấy nhiều đánh thiếu. Lộc niệm hiện tại còn đầu vóc choáng váng, còn không có quá làm rõ ràng chẳng hướng, bất quá, nhìn đến loại tình huống này, trong lòng tự nhiên dâng lên một cổ không khỏe. Tần tự, Lao Tử sớm xem ngươi khó chịu. Tiểu mập mạp che lại chính mình còn ở đổ máu đôi mắt, tức muốn hụt máu, ngày thường ngươi ở trường học trang cái gì trang. Hiện tại còn trang. Lao Tử làm ngươi trang hắn ở Nam Hải trên người hung hăng băng một chân, từ trên lưng nghiền tới tay thượng. Chính là cái không cha mẹ Tiểu Ngh Đối ai đều không chịu thua, đánh lên giá nhưng thật ra tàn nhẫn, vài người đều áp không được, may mắn tuổi còn nhỏ người còn không có nể nở, lại làm hắn lớn một chút, phỏng chừng bọn họ thật đúng là chị không được. Các ngươi cho ta ấn hắn. Tiểu mập mạp hung tợ đối trên mặt đất phỉ nhổ, mẹ nó, xem hôm nay lão tử còn thu thập không được ngươi. Tần tự, lộc niệm cả kinh, nàng chợt nghĩ tới cái gì, nàng đối tên này rất có ấn tượng, là nàng ngày hôm qua ngủ trước vừa lúc xem một quyển tiểu thuyết, bên trong đại vai ác tên hay là nàng là chết trước, sau đó mượn xác hoàn hồn xuyên đến một quyển sách thế giới tới, vẫn là chỉ là vừa lúc cùng tên. Bất quá trong sách cái kia hung tàn hung ác đại vai ác, cùng như vậy cái tái nhợt gầy yếu tiểu Nam Hải, tương phản cũng quá lớn đi. Nam Hải tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng thành một khối, tím một khối, còn chảy huyết, rất là thê thảm, chỉ có tóc rối hạ một đôi đại mà hắc con ngươi. Thôi nếu Hà Tinh ở như vậy một khuôn mặt thượng phá lệ thấy được, hắn không dên một tiếng, tùy ý những cái đó nắm tay dừng ở trên người hắn. Phát ra trầm đục, tựa hồ căn bản không thấy đau, mặc cho bọn họ như thế nào đánh chửi, chính là không yếu thế. Lộc nghiệm nhìn không được, bước chân nhún ra từ chỗ ngoặt sau đi ra. Cái thứ nhất thấy nàng là tận tự, hắn nâng lên mắt, âm u nhìn chầm chầm chỗ ngoặt chỗ nàng, tầm mắt như là tôi băng, lạnh băng tận xương. Lộc nghiệm bị hắn ánh mắt hoảng sợ, không khỏi dừng lại bước chân. Hắn nhận thức nàng sao? Vì cái gì như vậy nhìn nàng? So nhìn những cái đó đánh người của hắn thậm chí còn muốn tàn nhận đến nhiều. Bất quá, đã đi ra, lộc niệm chỉ có thể căng ra đầu, làm bộ không nhìn thấy tần tự ánh mắt, đi lên trước. Các người đang làm gì đâu? Nàng vừa nói lời nói, mới phát hiện chính mình hết hầu tựa hồ có chút ách, thanh âm là thuộc về tiểu nữ hài non mịn, mềm như bông, không cần lại đánh hắn kia đôi người nghe được thanh âm, tạm thời dừng tay, bọn họ phía trước tựa hồ đều không có phát hiện sân thượng chỗ ngoặt sau cư nhiên còn có người, nhất thời sử suốt. Niệm niệm, kia đôi người ngừng tay, có cái nam sinh nhìn chầm chầm nàng. Trần Chờ kêu một tiếng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là cái này đôi người duy nhất một cái thoạt nhìn không như vậy hỗn, an mặc tương đối chỉnh tề, tiểu bạch kiềm nhi lớn lên còn rất chỉnh tề. Một cái khác vóc dáng cao nghe thế tên, sửng sốt, chỉ vào trên mặt đất tần tự, do do dự dự nói, Lục nghiệm. Hắn muội. Hắn xứng sao? Lục Dương phi một ngụm, nhìn chính giữa tần tự, vẻ mặt chán ghét, hắn căn bản không bị ta thúc chính thức nhận nuôi, chính là đứa con hoang. Bên kia Lục nghiệm cũng sửng sốt, Lục nghiệm, là hiện tại thân thể này tên sao? Lục nghiệm cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng một chút, cư nhiên cũng ở kia quyển sách tìm ra tên này, kia quyển sách nữ chính không gọi tên này, tiêu tên này là một cái pháo hôi vai phụ, căn bản không gì xuất diễn, chỉ là làm xuất hiện ở vai ác tần tự bối cảnh chuyện xưa phương nền, bởi vì tần tự từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, là bị lục ra nửa đường nhận nuôi hài tử. Lục nghiệm chỉ cho nên sẽ nhớ rõ vị này lục nghiệm, chỉ là bởi vì cùng nàng trong danh, họ còn vừa lúc cùng âm bất quá nguyên lai like cái kia lục niệm cùng hắn có thủ án sao cảm giác tần tự mới vừa xem những cái đó mới vừa khi dễ người của hắn đều không có như vậy tàn nhẫn a lục dương cùng vóc dáng cao đều bông lỏng tay ra một người khác còn không có phản ứng lại đây tần tự đã từ trên mặt đất bò lên ở tiểu mập mạp cánh tay thượng hung hăng một cái tiểu mập mạp phát ra hét thảm một tiếng huy quyền liền tưởng lại đánh hắn lục dương nghỉ vào chính mình thân cao cùng vóc dáng cao một tả một hữu lần thứ hai ấn xuống tần tự các ngươi đừng lục niệm đầu góc không còn Cái gì cũng không tưởng, tưởng đi lên kéo ra lục giường, nhưng là, nàng không nghĩ tới, này thân thể cư nhiên nhược đến nước này, bị cái kia tiểu mập mạp cánh tay một trở, nàng cả người trực tiếp bị văng ra, sau này lão đảo thật nhiều bước. Này lâu cách mặt đất đại khái có 4-5 mét, trường học sân thượng, tựa hồ là ly dạy học khu vực phi thường xa địa phương, đã bị vứt đi hồi lâu, thức hoang vu, sân thượng liền như vậy sưởng, chung quanh thậm chí đều không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. hào nguy hiểm a! Này đó tiểu hải tử có hay không an toàn ý thức, đi nơi nào chơi đùa không hảo tới nơi này. Nàng tư nhỏ liền cũng cao, hai tầng lâu tuy rằng không tính đặc biệt cao, nhưng là đứng loại này như vậy bên cạnh địa phương, lộc niệm chân một chút liền mềm, rốt cuộc khống chế không được chính mình sau này ngã quỵ xu thế. Cái kia tiểu mập mạp quay đầu mới phát hiện không thích hợp, có người, có người muốn nhảy lầu A. Đậu má, nàng nhưng thật ra không nghĩ nhảy A, vấn đề là nàng mũi chân đã rời đi địa Nàng, nàng nhảy lầu. Cái kia tiểu mập mạp trận mắt há hốc mồm, cũng không kịp lại lý tần tự, tê tâm liệt phế kêu to lên. Lục Dương cũng luôn cuống, nghiệm niệm Phong hô hô từ bên thai thổi qua. Ở mất đi ý thức trước cuối cùng một giây đồng hồ, lộc nghiệm tưởng, nàng tuyệt đối là trong lịch sử nhất xui xẻo xuyên thư, một xuyên qua tới đã bị động nhảy lầu. Này có thể so trước kia ở công viên giải trí chơi nhảy lầu cơ kích thích nhiều. Liên tục chết hai lần, nàng là thật sự ra châu. Lộc nghiệm lại lần nữa mở to mắt khi, Nhìn đến chính là bệnh viện tuyết trắng trần nhà, bạch đến chói mắt. Lần này giống như không có thật sự chết thành. Nàng thử hoạt động một chút tứ chi, giống như đều còn ở, chỉ là tay phải vừa động liền truyền đến một trận xuyên tim đau. Nghiệm Nghiệm. Nàng nghe được bên cạnh có người kêu nàng tên, Lục Nghiệm cố sức xoay đầu, nhìn đến một trương mang mắt kính gọng mạ vàng, trung niên nam nhân nghiêm túc mặt. Bên cạnh sách theo bình giữ ấm nữ nhân vẻ mặt kinh hỉ, "Nghiệm Nghiệm tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào?" Lục niệm tưởng nói chuyện, phát hiện vết hầu hách lợi hại. Chỉ có thể hơi chút gật gật đầu, ý bảo chính mình cũng không tệ lắm, nàng cảm thụ một chút thân thể của mình, giống như không thiếu cái nào linh kiện, cũng không có đặc biệt đau địa phương, tức khắc cảm giác chính mình mệnh thật sự rất đại. Nàng hiện tại trụ hình như là cái đơn độc VIP phòng bệnh, bác sĩ không lâu tiến vào, cho nàng kiểm tra rồi một chút thân thể, đối lục chấp hành cung cung kính kính nói, "Lục tiên sinh, trừ bỏ tay phải cường độ thấp gãy xương, hài tử thân thể không có gì khác đại sự, chỉ là nàng thân thể tố chất quá kém, kiến nghị lại nằm viện mấy ngày." hảo hảo dưỡng một dưỡng đứa nhỏ này cũng là phúc lớn mạng lớn từ cái kia độ cao rơi xuống đi chỉ có nảy đó vết thương nhẹ lục chấp hoành đối hắn gật gật đầu bác sĩ đẩy cửa đi ra ngoài lục chấp hoành đối một bên nữ nhân nói làm cho bọn họ mấy cái tiến vào muôn lại khai tiến vào chính là kia mấy cái quen thuộc gương mặt tiểu mật mạc vóc dáng cao lục dương cùng với đi ở cuối cùng một chương quen thuộc mặt tần tự tựa hồ không ai giúp hắn xử lý miệng vết thương lục niệm nhìn đến hắn mặt Má trái ma thượng kia đạo thường khẩu kết vậy, tựa hồ bị chính mình thủ pháp thô giáp tẩy quá, không biết có phải hay không nhiễm trùng. Trên mặt bầm tím còn chưa biến mất, nhìn rất là thê thảm. Các ngươi nói một chút đi. Lục chấp hoành gỡ xuống mắt kính, xoa nhẹ hạ thái dương, sao lại thế này? Mấy cái thiếu niên đứng chung một chỗ, lại không có cái loại này kiêu ngạo khí thế, tiểu mập mạp môi ngập ngừng vài cái, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Thằng đến lục dương bạch mặt đối lục chấp hoành nói, là hắn đem niệm niệm đẩy xuống. Hắn chỉ chính là tân tự, trong phòng bệnh một mảnh an tĩnh. Lục Dương biết, chính mình vị này bà con xa muội muội đối tân tự vẫn luôn cực kỳ không quan nhìn, có thể có loại này chỉnh hắn, nói không chừng có thể đem hắn chỉnh hồi cô nhi viện hoặc là đưa vào trung tâm cải tạo thiếu niên cơ hội, hắn không tin lộc niệm sẽ không phối hợp. Tân tự vẻ mặt hờ hững, từ tiếng cái này phòng bệnh bắt đầu, hắn vẫn luôn một câu cũng chưa nói. Đúng đúng, là hắn, chúng ta đều thấy. Tiểu mập mạp là. Phần 2. Là chúng ta chưa kịp cản. Tần tự đến lục ra sau, vẫn luôn là như thế này âm u tính tình, quái gỡ bất thường, nho nhỏ một cái nam hải, ai đều không thân cận, ai đều nhìn không thấu, còn thường xuyên có cái loại này ăn người ánh mắt, lục chấp hoành không nói chuyện, ánh mắt đã tin ba phần. Lục chấp hoành nói, tần tự, ngươi nếu là vẫn luôn còn như vậy đi xuống, chúng ta không thể không cùng cô nhi viện liên hệ, suy xét đem ngươi đưa trở về. Trung niên nam nhân giữa mày nhăn ra một đạo thật sâu ngân. Năm đó từ cô nhi viện đem tần tự tiếp nhận tới, ngay từ đầu mục đích chính là vì Lục Nghiệm, chỉ là mấy năm nay đi qua, Lục Nghiệm đối hắn chút nào không có hứng thú, thậm chí rất là mâu thuẫn. Lục gia không đến mức nuôi không nổi như vậy tiểu một cái hài tử, chỉ là Lục gia cũng không giữ người rảnh rỗi, nếu hắn vẫn luôn như vậy không dùng được, còn khả năng đối Lục Nghiệm sinh ra không tốt ảnh hưởng nói, hắn tự nhiên cũng là có thể đem hắn đưa trở về. Đưa trở về. Đưa trở về nói, rất có khả năng lại không chiếm được niệm thư cơ hội. Thậm chí, lại muốn lần thứ hai quá thượng đói một đốn, no một đốn nhật tử. Nam Hải không nói chuyện, rũ đầu, quá dài tóc mái che khuất đôi mắt, thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng là, môi gắt gao nhếch, bạch đến cơ hồ không có huyết sắc. Hắn một câu đều không có biện bạch. Không ai sẽ tin hắn lời nói. Từ sinh ra bắt đầu, hắn đã thói quen loại này, đãi ngộ đến đã có chút chết lặng. Hắn nhớ tới cô nhi viện trên tường mạc nền, tuôn nước từng ra, mùa đông thực lạnh, hắn ở trên giường cuộn thành một đoàn, bọc kia giường chăn mỏng Nhìn đến bên ngoài tựa hồ vô chừng mực, kẹp phong tuyết mộ. Không phải hắn. Sau lưng chuyển đến nghẹn ngào thanh âm. Lộc niệm cố sức từ trên giường ngồi dậy, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ còn tái nhận, lặp lại một lần, không phải hắn, không phải tần tự đẩy ta. Lần này, thanh âm hơi lớn một ít, cực kỳ rõ ràng. Tần tự ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn về phía nàng, phòng trong nhất thời hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chương 2. Lục Dương cuối cùng thừa nhận bởi vì đánh nhau trường hợp hỗn loạn Hắn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là ai đẩy ba người kia gia trưởng đều bị kêu lại đây, lục chấp hành trực tiếp kêu lục ra luật sư đi cùng bọn họ giao thiệp. Lộc nghiệm phát hiện chính mình hiện tại thân thể là thật sự kém, nói xong câu nói kia, lại cố hết sức đem phía trước cảnh tượng hoàn nguyên thuật lại một chút, nàng mí mắt liền bắt đầu ước chế không được phát trầm, đầu say xe, cố sức nói xong cuối cùng một chữ, đã lông mi gục xuống đi xuống, lại hôn mê qua đi. Tần tự xem như tẩy thoát hiểm nghi, bất quá, từ đầu tới đuôi, không ai cùng hắn xin lỗi. Lục chấp hành thói quen tính bỏ qua hắn, hắn công ty còn có việc vụ muốn xử lý, hắn kêu trương thu bình lưu tại bệnh viện chăm sóc lục niệm, lại thỉnh hai cái khán hộ, liền đi trước hồi công ty. Lục niệm mấy ngày nay vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, tỉnh ngủ, ngủ tỉnh. Tiểu thư, bác sĩ nói chúng ta ngày mai liền có thể xuất viện về nhà. Trương thu bình động tác thành thạo cầm lấy chén, cấp lục niệm múc một chén canh gà, bên trong thả táo đỏ cùng tham, hầm thanh hương bốn phía, lục niệm tiếp nhận chén, uống lên mấy khẩu cảm thấy từ dạ dày nổi lên một cổ ấm áp bên ngoài tuyết đã ngừng trong phòng bệnh mở ra máy sưởi ấm áp như xuân lộc nghiệm uống xong đối trương thu bình mỉm cười ngọt ngào cảm ơn gì đứa nhỏ này cùng gì khách khí cái gì trương thu bình thu hồi chén tiểu cô nương cười đến ngọt ngào sắc mặt tuy rằng còn thứ bạch nhưng là khỏe mắt khỏe miệng đều cong cong nàng phía trước rất ít nhìn đến đứa nhỏ này như vậy cười nhất thời cảm thấy cười tới rồi nàng tấm khảm trong lòng phá lệ nóng hổi Trương Thu Bình ở Lục Gia năm tái giải nhất bảo mẫu, xem như từ nhỏ xem lục niệm đến đại, chiếu cấu người tinh tế chú đáo, đem nàng quanh thân sự vụ liệu lý đến không chỗ không thỏa đáng. Lục niệm ở bệnh viện ở một vòng, cảm giác thân thể trên cơ bản đã khôi phục hơn phân nửa. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thu Bình trước tới rồi bệnh viện, cho nàng thay cho bệnh nhân phủ, lại giúp nàng bọc lên ấm áp lông dê áo khoác cùng khăn quàng cổ. Lục Gia xe sớm đã ngừng ở bệnh viện cửa, hộ công đem nàng bế lên xe, một cái khác đem nàng lâm thời dùng quải trượng phóng hảo. Trương Thu Bình ngồi ở nàng bên cạnh, cho nàng hệ đai an toàn, một bên lại nhảy nói, tiên sinh hôm nay buổi sáng có sẽ, thật sự thoát không khai thân, chỉ có thể chờ tiểu thư về trước ra, tiên sinh vội xong rồi, liền lập tức lại đây xem tiểu thư. Nàng tự hồ rất sợ lộc nghiệm để ý, trộm xem xét nàng vài mắt, mấy phen vì lục chấp hành giải thích. Lộc nghiệm đối này tiện nghi ba ba nhưng thật ra không quá để ý, tùy ý gật gật đầu. Nàng hiện tại đầu góc hơi chút rõ ràng một chút, hơi chút hồi tưởng nổi lên quyển sách này bối cảnh. Bởi vì lục nghiệm không có gì xuất diễn, lục nghiệm chính mình lúc ấy xem sách này cũng không nhiều ít cẩn thận, cho nên cũng chỉ là nhớ mang mang cái đại khái. Trong sách viết đến cái này lục ra, kỳ thật bối cảnh cũng rất phức tạp, lục ra tổ tiên làm giàu, lục lao ra tử có tam tử, trong đó lục chấp hành vốn dĩ không phải xuất sắc nhất, nhưng là bởi vì cưới tới rồi trình ra đại tiểu thư, sau lại phát triển đến như cá gặp nước, nhất cử ngược lại trở thành này bối phát triển tốt nhất, dưới gối lại chỉ có lục nghiệm như vậy một cái bệnh tật. Thấy phong liền đảo con gái duy nhất, lục niệm mụ mụ sinh nàng khi tuổi đã không nhỏ, ở sinh sản khi khó sinh, đảo hư thân thể, không lâu liền nhân bệnh qua đời. Lục chấp hoành ở lục niệm 6 tuổi khi tái hôn, cưới chính là một cái so với hắn nhỏ mau một vòng tuổi trẻ nữ nhân, bất quá bọn họ đến vẫn luôn hiện tại cũng không có tái sinh ra hài tử, lục niệm như cũng là lục chấp hoành con gái duy nhất, lục gia duy nhất đại tiểu thư, ở nhà địa vị nhưng một chút không thấp chỉ là lục niệm từ từ trong bụng mẹ ra tới liền vốn sinh ra đã yếu đất mụ mụ chết sớm ba ba thường xuyên không trở về nhà trong nhà còn có cái không bất lo mẹ kế chính mình thân thể cực kém ba ngày hai đầu bệnh tật cho nên lục niệm tính tình phi thường quái đản lục nghiệm nhớ mang máng trong chuyện gốc nàng rất sớm liền chết non hồi ức song này đó bối cảnh lục nghiệm nâng lên chính mình thủ đoạn quan sát một lát trương thu bình thấy nàng cái này động tác con ngươi hiện lên vài phần không được tự nhiên nhưng là cái gì cũng chưa nói Bao tay hạ thủ đoạn tái nhật nhỏ bé yếu ớt trong suốt, mảnh khảnh tựa hồ dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, tay phải trên cổ tay che kín rầm rạp vết thương, có tân có cũ, hẳn là ý đồ tự sát quá rất nhiều lần, rõ ràng còn chỉ là cái như vậy năm cũ linh nữ hải. Lục nghiệm trầm mặc kéo xuống bao tay. Nguyên chủ hẳn là đã sớm đã không nghĩ lại đãi ở nhân thế gian. Nàng tưởng, lục nghiệm một người chạy đến trường học cái loại này hoang vắng không người sân thượng đi, hẳn là cũng là ôm có loại này mục đích đi. Ô tô chạy thật sự vững vàng, lộc niệm nhìn ngoài cửa sổ một lượt mà qua phong cảnh, nàng tưởng, ta sẽ thay ngươi sống sót, hảo hảo. Làm một cái đã chết quá một lần người, nàng thực quý trọng lần này có thể đạt được tân sinh cơ hội, mặc kệ là chân thật vẫn là ở nào đó trong sách thế giới. Thức mau, xe chạy tới rồi khu biệt thự, chạy vào lục ra trang viên, một cái rộng lớn màu trắng con đường sau, trung quanh tọa lạc tinh xảo tiểu lâu, đêm qua vừa ra quá tuyết, có tốt 5 top 3 người vệ sinh ở bên đường quét tuyết. Lộc Niệm phòng ở bên phòng hai tầng, bố trí thật sự là tinh xảo ấm áp. Tiến phòng ngủ đó là một trường công chúa giường, mang theo tinh xảo hoa văn xa mỏng bố màng rũ. Trên mặt đất phô một tầng thật dày lông dê thảm, một cái thật lớn con thỏ bút bê vải rơi trên mặt đất. Trên giường cũng rơi dụng không ít các tiểu bút bê vải. Rốt cuộc tay còn không quá phương tiện, Lộc Niệm bất đắc dĩ ở chương thu bình dưới sự trợ giúp vọt cái nước cấm tắm, đem một đầu thật dài tóc đen làm khô. Thay ở nhà xuyên ở nhà tiểu váy, lan lộn xong này một bộ. Lục Niệm chính mình đều ra một thân hãn, chương thu bình nhưng thật ra hầu hạ nàng quán, ngược lại cảm thấy tiểu thư hôm nay tâm tỉnh thực không tồi, rất phối hợp, làm thần thanh khí sảng. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là dưỡng bệnh, uống thuốc xong cùng đồ bổ sau, Lục Niệm nhìn ngoài cửa sổ ra thái dương, quang ấm áp, nàng nhớ tới một sự kiện. "Chương gì Lục Niệm hỏi, tự tự chúng ta cùng nhau đã trở lại sao?" Nàng quăng ngã kia một chút sau, đầu óc là có chút hồ đồ, cư nhiên đã quên cái này chuyện quan trọng. Hôm nay là cuối tuần. Tần tự hẳn là cũng không cần đi học. Trương Thu Bình thực ngoại ý muốn từ miệng nàng nghe thấy cái này tên, nàng nhớ tới ngày đó lộc niệm ở trong phòng bệnh đối tần tự giữ gìn, thu thập quần áo động tác đều chậm lại, trở về đi, ta không rõ ràng lắm, niệm niệm tìm hắn có việc. Lộc niệm không phủ nhận, chậm rãi nói, tính. Tính có một chút sự đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút hắn thương như thế nào. Ta đây lập tức đi gọi người dẫn hắn lại đây thấy tiểu thư. Trương Thu Bình tay thói quen tính ở chính mình trên tạp dề xoa xoa xoay người phải đi. Lục niệm không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, vội nói, chờ một chút. Vì cái gì làm cho cùng xã hội phong kiến giống nhau, cũng mặc kệ tần tự chính mình ý nguyện, mặc kệ hắn hiện tại rốt cuộc có thuận tiện hay không. Trương Thu Bình há mồm liền nói, dù sao hắn chuyện gì cũng không có. Tần tự ở lục gia địa vị cức thấp, mọi người đều biết, tuy rằng hắn thuần là vì lục niệm mới bị kế đó lục ra, nhưng là lục niệm căn bản đối hắn không chút nào để ý, tần tự chính mình tính cách như thế, cũng không sẽ chủ động đi làm cho người ta thích. Hơn nữa xuất phát từ kế thừa pháp hạn chế, từ ngay từ đầu tần tự hộ khẩu liền cũng không có thượng ở lục gia, cho nên hắn ở lục gia nhật tử càng thêm không hào quá, căn bản không ai đem hắn để vào mắt. Trương Thu Bình tự nhiên cũng như thế, tại đây trong nhà, nàng cho rằng tần tự khả năng toàn bộ tác dụng cũng chính là hống hống niệm niệm vui vẻ, đương nhiên có thể triệu chi tức tới, huy chi tức đi. Lộc niệm lặng lẽ nhăn lại tiểu lông mày, lắc đầu, không cần. Trương Thu Bình không biết chính mình câu nào lời nói lại nói sai rồi có chút khẩn trương, lập tức cũng không hề để lời này cha. Lộc niệm trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được, không lâu, nàng đứng lên, trương gì, ta nghĩ ra đi đi một chút. Trương Thu Bình phản xạ có điều kiện giống nhau lắt đầu, bên ngoài như vậy lạnh. Lộc niệm cười một cái, lôi kéo Trương Thu Bình tay háo, ngựa khí mềm mại, trương gì, ta ở bệnh viện đều nghẹn hỏng rồi, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là liền ở nhà ở chung quanh đi một chút, thực mau trở lại, không có gì sự Trương Thu Bình đương nhiên cũng vô pháp chân chính ước thúc lộc nghiệm ý nguyện, thấy nàng đều lấy ra loại này làm nũng ngư khí, đành phải đồng ý, lộc nghiệm tiêu những cái đó hộ công đều không cần đi theo, lại bọc một tầng áo ngoài, mang lên khăn quàng cổ cùng bao tay, lúc này mới thật vất vả đi ra ra môn. Nay phiến là nhà có tiền tụ tập khu biệt thự, xanh hóa làm thực hảo, hoàn cảnh yên tĩnh, không khí rất là tươi mát. Bên đường còn có chút không hóa sạch sẽ tuyết động, lộc nghiệm dọc theo lục ra trang viên lộ từ từ đi ra ngoài. Không lâu liền thấy người, một ít cùng nàng tuổi không sai biệt lắm hải tử, chính ngồi xổm bên đường xoa tuyết nắm, cho nhau ném mạnh, chơi thật sự vui vẻ. Lục nghiệm. kia mấy cái nam hải thấy nàng chậm rãi đi qua, nhận ra nàng tới, một chút đều vây quanh lại đây, vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ đều là ở tại cái này khu biệt thự phụ cận hải tử, cũng ở một cái trường học niệm thư, lục gia tự nhiên đều nghe nói qua, chỉ là lục nghiệm tính cách quái gở ngày thường rất ít xuất từ gia đại môn, bọn họ không có gì cơ hội cùng nàng cùng nhau chơi Bởi vì tuổi con không lớn, bọn họ tuy rằng biết Lục Nghiệm là Lục gia đại tiểu thư, nhưng là tưởng phản viêm phụ thế lấy lòng nàng ý niệm đảo còn không phải như vậy rõ ràng. Chỉ là, Lục Nghiệm lớn lên đẹp a, đây là có thể cho tiểu hài tử nhất trừ quan ấn tượng. Tuy rằng tuổi con nhỏ, tính trẻ con chưa thoát, trên mặt luôn có thoát không đi thần sắc có bệnh, nhưng là lớn lên thật là đẹp mắt, tinh tế tinh xảo đến giống bút bê Tây Dương, khuôn mặt bạch bạch, tóc o o mềm mại, bọn họ đều tưởng cùng Lục Nghiệm chơi. Lục Nghiệm xin lỗi cười một chút. Chỉ chỉ chính mình hết hầu, lại ho khan một tiếng, những cái đó tiểu hài tử cũng minh bạch nàng ý tứ, lập tức ném tuyết nắm, thanh âm đều phóng nhỏ mấy độ, tựa hồ sợ làm vỡ nát nàng. Khâu lâm nói, lục nghiệm, ngươi lần này thiếu khóa lâu như vậy, ta có thể đem ta bút ký cho ngươi mượn. Nghiệm nghiệm tay không có phương tiện, ta giúp nàng sao. Nói chuyện chính là cố bình trạch cố ra cùng lục ra ngày thường có điểm sinh ý thượng lui tới, cho nên cố bình trạch khi còn nhỏ liền nhận thức lục nghiệm, nói chuyện cũng thực thân mật Lộc niệm ám chỉ minh kỳ cùng nhau dùng tới, cuối cùng mới thật vất vả thoát khỏi này đôi nhiệt tình tiểu nam sinh, tiếp tục đều theo đường đi, không lâu, rốt cuộc ở một viên dưới tảng cây thấy được một hình bóng quen thuộc. Tần tự đứng ở cách đó không xa, không biết ở kia đãi bao lâu, trong tay nhéo một bồi tuyết, đã bị tạo thành băng, túi đầu không biết đang làm cái gì. Thấy nàng bị quay chung quanh vây quanh, hắn không có nửa phần tưởng chủ động thò lại gần ý tứ, hiện tại nàng đến gần, tần tự liền tầm mắt cũng không có hoạt động, hờ hững ném tuyết ngồi dậy liền tưởng rời đi. 11-12 tuổi trai trai Nam Hải, hắn còn chưa thế nào bắt đầu nổ rò, thân hình như cũ là tiểu Nam Hải bộ dáng. Lộc Niệm chú ý tới hắn tay háo hạ lộ ra tay, xương ngón tay rất dài, làn da lại cùng gương mặt giống nhau, hoàn hảo bộ phận đều tái nhợt đến không hề huyết sắc. Này thượng hàng năm xương đỏ tổn thương do giá rét đều phá lệ rõ ràng, phía trước đánh nhau khi bị người hung hăng dẫm trụ quá, máu bầm đi lên, đã có chút phát hành, cùng nứt ra hỗn hợp ở bên nhau. Xem đến Lộc nghiệm trong lòng vừa kéo. Phần ba, Nam Hải cực kỳ mất cảm, cơ hồ là trong nháy mắt, lập tức chú ý tới nàng ánh mắt nơi, hắn nhị tiêm một chút đỏ, phản ứng đầu tiên là lập tức bắt tay lùi về đi tay háo hạ, tưởng giấu đi. Không chờ Lộc nghiệm lấy lại tinh thần, không biết hắn lại nghĩ tới cái gì, lần thứ hai đem kia thảm không nỡ nhìn bàn tay ra tới, tự sa ngã lộ ở nàng tầm mắt hạ, chỉ là thân sắc càng thêm lạnh, khoe môi chúa cười lạnh, con ngươi không hề chớp mắt nhìn nàng, đen nhánh sâu thẳm đến đáng sợ, đại tiểu thư, xem vừa lòng. Lạnh băng dưới ánh mặt trời, lộc Nghiệm lần đầu tiên thấy rõ hắn mặt. Trong chuyện gốc đối tần tự rốt cuộc lớn lên như thế nào cũng không có nhiều ít miêu tả, trọng điểm điểm ở hắn hung ác tàn bạo cùng không tử thủ đoạn thượng. Chỉ là xem hiện giờ tuổi nhỏ bản lớn lên nhưng thật ra phi thường đẹp, đặc biệt là hắn đôi mắt, lộc Nghiệm thực thích như vậy đôi mắt rất lớn thực hắc, hình dạng lại không thiên viên, cho nên nhìn liền không giống giống nhau cái này tuổi Nam Hải như vậy tính trẻ con. Tiểu sói con xem người lạnh như băng, sắc khí mười phần, nhưng là. Lục Niệm thấy được hắn còn treo đông tuyết thật dài lông mi cùng quật cường dấu ở phía sau ngón tay. Nàng chấp chớp mắt, không nói chuyện, động tác nhanh nhẹn đem chính mình bao tay lấy xuống dưới, đưa cho hắn, ánh mắt xẹt qua trên mặt hắn cùng trên tay miệng vết thương. Đó là một đôi thật dày bao tay, chế một vòng mềm mại trắng tinh vỏ nhung, nhìn phá lệ ấm áp. Tưởng dùng như thế nào đều có thể. Lục Niệm tay còn không quá phương tiện, rời tay bộ đều có chút cố sức, nữ hài nhi thanh âm dừng ở phòng, mềm đến như sợi đông. Nàng thân thể thật sự quá kém, ở bên ngoài thổi lâu như vậy phòng, đã từ lòng bàn chân nổi lên hắn ý, tiết hồi phát ngỡ, ước chế không được lại tưởng ho khan, chỉ có thể hướng hắn xin lỗi cười cười, bắt đầu trở về đi. Nàng tưởng, sau khi trở về, đến trước kêu chương dị mua nước da cao trở về, lại kêu cái bác sĩ chuyên môn lại đây giúp hắn nhìn xem trên người thương. Tiểu nữ hài đi được có chút không xong, nghiêng ngả lảo đảo, mảnh khảnh bóng dáng dần dần đạm ra hắn tầm mắt, thậm chí còn lào đảo một chút, thiếu chút nữa vướng ngã. Hắn nhớ tới ngày đó, cũng là nàng, ra tiếng vì hắn tẩy thoát oan tình. Tần Tự không biết nàng vì cái gì đống nhiên đối hắn hành nổi lên thiện, hắn cũng không tin tưởng lục niệm sẽ đối hắn có cái gì thiện ý, chỉ là hồi tưởng khởi cuối cùng nàng xem hắn ánh mắt, Nam Hải môi gắt gao nhấp lên. Phảng phất thay đổi một người giống nhau, hắn lắc lắc đầu, đánh mất cái này vớ vẩn ý niệm, lại như thế nào, này cũng chỉ bất quá là đại tiểu thư đối ven đường một cái chó hoang hứng khởi bố thí thương hại, khi nào vui vẻ liền cứu tế cho không cao hứng liền lập tức thu hồi hoặc là đối hắn lại một lần sáng tạo khác người chơi đùa chỉ là vì bố thí lại thu hồi chỉ vì cuối cùng sung sướng thưởng thức hắn thống khổ chật vật bộ dáng Nam Hải trên người thứ cảnh giác dựng lên đây là này 10 năm hơn tới vì bảo hộ chính mình ở ngàn vạn thứ máu chảy đầm địa đau khổ chung mài rủa ra tới đấy lòng nổi lên hàn ý tần tự đột nhiên túm hạ cặp kia màu trắng bao tay hung hăng ném vào một bên thùng rác chương ba lộc niệm một đường chạy chậm vào phòng Nàng ở bên ngoài bị hàn, một đường ho khan, vào nhà khi mang tiến một cổ khí lạnh, khu đến hai má ửng hồng, sợ tới mức Trương Thu Bình lấy canh lấy dược, hai cái hộ công cùng nhau giúp nàng ở trên lưng thuật khí, hợp lực đem nàng cùng nhau đưa về trên lầu chính mình trong phòng. Tiểu thư, về sau loại này thời tiết, không thể lại ở bên ngoài như vậy chạy loạn. Trương Thu Bình nói, thiên sinh nhìn đến nhiều đau lòng a. Lộc niệm từ nàng buồn lịch, tâm nói tiên sinh hẳn là không có khả năng nhìn đau lòng. Bởi vì chờ lục chấp hành lần sau về nhà nhìn đến khi, nàng này khẳng định sớm hảo, phòng trưng đều đã đến phiên tiếp theo chàng bị bệnh. Bác sĩ Triệu lập tức liền tới. Trương Thu Bình tiếp cái điện thoại. Lộc niệm gật đầu, nàng phùng ly trà nóng, ngoan, ngoan ngoan ngoan ngồi ngay ngắn ở chính mình mềm mại ấm áp, lót đầy cái đệm ghế dựa. Một đôi trong sáng đôi mắt nhìn Trương Thu Bình. Trương gì, tần tự hiện tại ở tại nhà ta chỗ nào nha? Nàng hỏi, ta ngày thường như thế nào cũng chưa thấy hắn. Trương Thu Bình không biết lộc nghiệm gần nhất vì cái gì đối tần tự như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá lục nghiệm tính tình quái đản hay thay đổi, tiểu hai tử cũng không có định số, một ngày một cái tâm tính, phòng chừng là ở trên người hắn tìm được rồi cái gì tân lạc thú đi. Chỉ cần lộc nghiệm vui vẻ, tưởng như thế nào lăn lộn tần tự nàng đều quản không được, vì thế nàng đáp, hắn ngày thường trụ ngôi hứa thúc thúc kia, tầng cao nhất. Nàng do dự hạ, đem gác mái đổi thành tầng cao nhất. Hứa Như Hải là lục gia quản gia, cũng ở lục gia rất nhiều năm. Lục gia lớn nhỏ việc vặt vánh nhi đều là hắn qua tay xử lý, bởi vậy vì phương tiện, cũng liền ở tại này trang viên. Lộc nghiệm từ cửa sổ xem qua đi, có thể nhìn đến hứa gia trụ kia chàng tiểu lâu, dấu ở đông mộ mờ nhạt ánh sáng, càng thêm có vẻ ảnh ảnh lắc lư, điều giống nhau cô Linh, hướng đông mộ kéo dài khai ám sắc bóng dáng. Lâu không lớn, cũng chỉ có hai tầng, một tầng là cho lục thị công nhân lại đây trang viên làm việc khi ở tạm phòng cho khách, hai tầng là hứa như hải phòng. Nguyên bản bên cạnh một gian lại an bài cấp tần tự trụ. Hứa Như Hải có cái cùng tần tự không sai biệt lắm tuổi Nhi Tử, nguyên bản là bị Lao Bà mang theo ở tại nội thành quê quán, chỉ là sau lại hứa Huy bị mang theo đã tới một lần trang viên sau, về nhà liền khóc la một hai phải trụ biệt thự. Hứa Như Hải đối Nhi Tử không có cách, vì thế suy nghĩ cái biện pháp tiêu tần tự dọn đi, đem phòng nhường cho hứa Huy, sau đó ở tầng cao nhất gác mái cho hắn nguyên lành thu thập cái chỗ ở. Lục chấp hoành thường xuyên không ở nhà Cũng căn bản sẽ không quản này đó việc nhỏ không đáng kể chuyện này bởi vậy thần tự cũng liền từ đây không có phòng vẫn luôn ở tại gác mái kia gác mái trương thu bình chỉ ở thật lâu phía trước đi qua một lần thu thập tạp vật nàng dáng người có chút đây đà, bỏ tiến gác mái ôm ra kia giường thảm khi đều tẻ đến quá sức bị cho đuổi sặc đến ho khan một đường bất quá liền một cái tiểu nam hải muốn bao lớn không gian kia gác mái cũng đủ dùng trương thu bình tưởng hứa như hải như thế nào cũng nên quét tức quá kia gác mái Thu thập sạch sẽ đương nhiên đủ ở. Lộc nghiệp như suy tư gì gật gật đầu, nhìn chăm chăm dấu ở chiều hôm tiểu lâu. Nàng ở ghế trên ngồi thẳng, chương gì? Ngươi biết ba ba năm đó vì cái gì muốn nhận nuôi tần tự sao? Lộc Niệm vẫn luôn đối tần tự thực mâu thuẫn, đừng nói như vậy tự mình hỏi thăm hắn lai lịch. Trương Thu bình ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, bất quá nàng nếu đều hỏi, nàng vẫn là một năm một mười đem chính mình biết đến đều nói. Kia Hải Tử là cô nhi viện chọn thừa Hải Tử, vài lần nhận nuôi sau lại bị tặng trở về gác cô nhi viện trưởng tới rồi tám tuổi vẫn luôn không đi niệm thư cũng không ai nguyện ý muốn mắt thấy liền phải phế đi kỳ thật vì cái gì lục chấp hành cố tình là chọn tần tự trở về trương thu bình cũng làm không rõ ràng lắm tuổi tính cách rõ ràng đều không phải thích hợp nhận nuôi đối tượng lục gia đưa hắn đi an thành tốt nhất trường học đi học cho hắn ăn uống trương thu bình cho rằng đã là làm được thực hảo trương thu bình tiểu tâm quan sát hạ lộc niệm biểu tình kỳ thật vốn là muốn mang trở về chủ yếu là tưởng cho ngươi làm cái bạn rốt cuộc Trước kia tiểu thiếu ra Trương Thu Bình nói được thuận miệng, này ba chữ từ trong miệng lẩu ra khi, nàng đống nhiên im tiếng, một chút dừng miệng, sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía lộc nghiệm. Lục nghiệm đang nằm ở trên giường phát ngốc, ánh mắt phóng không, không chú ý tới nàng những lời này, chính là nàng trần chờ một chút, quay đầu, hắn giống như không phải thực thích ta. Rõ ràng còn đang suy nghĩ tần tự sự tình. Trương Thu Bình đem tâm trở xuống trong bụng, ngựa tốc thực mau, kia hải tử đối ai đều như vậy, không cái cười, chúng ta lục ra tốt xấu cũng dương hắn năm. Vẫn là kia thái độ. Nàng nhíu môi, tiểu thư muốn cảm thấy nhàm chán, có thể đem nhà ta thanh thanh kêu lên tới bồi ngươi. Hơn nữa tiểu thư quá mấy ngày dưỡng hảo thân thể, thực mau trở về trường học, không thiếu bằng hữu Đó chính là cái dưỡng không thân. Ngụ ý, chính là không cần phải xen vào tần tự. Lộc niệm không nói gì, rũ lông mi trầm tư. Mặc kệ không được a Lục ra cái này đại tiểu thư, nàng nhưng thật ra làm hay không đều không sao cả. Lục chấp hành cuối cùng kết cục. Cũng chỉ có thể nói được là một cái gieo gió gặt bão nàng hiện tại cũng không có can thiệp lục chấp hành quyết định năng lực. Chỉ là, nàng hiện tại này thân thể trạng huống kém như vậy, một bước tăng xuyến bằng cấp cũng không có, hoàn toàn không có có khả năng, chờ về sau lục chấp hành đổ, lục ra đều về tần tự, nàng phải làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể bị đuổi ra đi chờ chết sao. Hùng chi vì tần tự suy xét, cho dù hắn sau lại quyền thế ngập trời, quyền thế cùng tài phú đều hưởng dụng bất tận, quá đến cũng không hạnh phúc. Mai cho đến 29 tuổi bỏ mình, ngắn ngủn cả đời, hắn tuyệt tình quảng nghĩa, tình yêu tình bạn tình thân tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Nguyên thư nữ chủ là cái mềm ấm thanh tú giải ngữ hoa, tốt xấu còn đỉnh một cái nữ chủ quan hoàn, liền tính như vậy, mai cho đến cuối cùng cũng không có thể tiếp cận tần tự nội tâm một bước, trước kia có người đọc thảo luận quá, nói nữ chủ muốn như thế nào mới có thể công lược hạ tần tự, kết quả thảo luận 8 đại trang, đến ra một cái không có khả năng kết luận. Người này đại khái trời sinh chính là cái tình cảm vật cách điện phản xã hội phần tử đi ta nói các ngươi một hai phải công lược tần tự làm gì trong sách cũng không viết hắn rốt cuộc lớn lên thế nào xem hắn làm việc thủ pháp như vậy tàn nhẫn một chút cũng không thương hương tiếc ngọc khẳng định là cái tâm lý biến thái lại xấu lại hung là ta lục dương không đủ ánh mặt trời vẫn là ta triệu thính nguyên không đủ xoáy khí cho các ngươi phi còn nhớ thương hắn lộc niệm nhớ mang máng chính mình còn xem qua vài lần bình luận khu ồn ào đến tối bụi hiện tại nàng nhưng thật ra có thể phụ trách nhiệm nói tần tự hiện tại là lớn lên rất đẹp Xem ngũ quan cùng hình dáng, trưởng thành cũng tuyệt không sẽ kém, nàng hiện tại còn không có gặp qua nam chủ, nhưng là cảm thấy khẳng định sẽ không so với hắn kém. Đến nỗi tính cách, này đó cùng hắn thiếu niên thời đại ở lục gia trải qua tuyệt đối có lớn lao quan hệ, lục gia là hắn khởi bước đệ nhất khối ván cầu, cũng là hắn báo thủ chi lộ bắt đầu. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có hoàn toàn lớn lên, lộc nghiệp tưởng, nàng tưởng chỉ mình có khả năng cải thiện một chút hắn tình cảnh, làm hắn cảm giác được cấm áp. Hy vọng có thể mượn này hơi chút đem hắn từ đi hoài quỷ đạo thượng kéo về một ít. Chỉ là, đối tần tự, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chỉ bằng chính mình lương tâm làm việc, sẽ không cố tình quá độ đi làm cái gì. Rốt cuộc sau khi thành niên tần tự thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư âm tình bất định, bởi vì niên thiếu trải qua, hắn cực đoan đa nghi, hơn nữa trời sinh tính liền trưởng thành sớm mẫn cảm, nhìn chung toàn thư, mai cho đến cuối cùng, trong chuyện gốc, cố ý đôi hắn a du, dụng tâm kín đáo những người đó. Cuối cùng kết cục đều thực thê thảm, Lộc Niệm không nghĩ biến thành cái thứ nhất bị khai đao huyết tế. Nàng chỉ nghĩ phổ phổ thông thông tồn tại, quá phổ phổ thông thông sinh hoạt, không cần bị tần tự đối lục ra trả thù lan đến, bình thường đem nàng đuổi ra khỏi nhà liền hảo. Nàng từ giờ trở đi phải hảo hảo đọc sách, phối hợp trị liệu dưỡng hảo thân thể, tốt nhất có thể học cái nhất nghệ tinh, như vậy về sau bị tần tự đuổi ra đi sau, chính mình cũng có thể ở bên ngoài sống sót. Lộc Niệm nhìn chăm chăm chân nhà phát ốc. Nho nhỏ nữ hài nhi khóa lại đại đại trong chăn, môi hơi hơi hấp, vẻ mặt hoang mang trầm tư bộ dáng, nhìn phá lệ đáng yêu. Bác sĩ Triệu đến lúc đó nhìn đến chính là dáng vẻ này, trên mặt hắn mang theo cười, tay chân nhẹ nhàng mở ra hồng thuốc, ôn nhu nói, tới, tiểu cô nương, ruôi tay, nên đổi dược. Lộc niệm rất phối hợp, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà vươn tay phải cho hắn. Lệ thường kiểm tra xong sau, Triệu Minh cho nàng đổi hảo dược, dặn dò một phen, chuẩn bị thu thập hòm thuốc rời đi. Tiểu nữ hài nhi gọi lại hắn. Thanh âm tinh tế, bác sĩ Cacca, ngài có thể hay không lại lưu một lưu? Triệu Minh có chút ngoài ý muốn, hắn là lục gia mướn đệ tứ nhậm gia đình bác sĩ, ngày thường chủ yếu người bệnh chính là vị này khó giải quyết đại tiểu thư, tiền tam vị đều đã bị lăn lộn đi rồi, nhậm lục gia khai lại cao giá cả đều không muốn, Triệu Minh vẫn là mới vừa tiếp xúc cái này trong truyền thuyết đại tiểu thư, nhưng thật ra cảm thấy tiểu nữ hài nhi bệnh đến đáng thương đáng yêu, có chút xấu tính cũng bình thường. Triệu Minh hơi chút cong lưng, cười nói, đương nhiên có thể. Ta là nhà các ngươi chuyên môn mướn bác sĩ, có cái gì yêu cầu đều có thể cùng thúc thúc nói. Bác sĩ Kaka, ngươi có thể hay không đi giúp ta chỉ một trị một người. Lộc Niệm nói, chỉ chỉ chính mình gương mặt, hắn hôm trước đụng vào đồng học, không cẩn thận ở trên đường ngã thương, tay cùng chân đều bị thương, ta ngày hôm qua còn nhìn đến hắn ở đổ máu. Triệu Minh có chút kinh ngạc, phản ứng lại đây sau, đương nhiên có thể. Lộc Niệm từ ghế rửa xuống dưới, con ngươi sáng long lanh, ta mang ngươi đi. Sắc trời đã trầm xuống dưới hứa như hải nhìn thấy phòng trước hai cái thân ảnh khi đẩy cửa gặp người lắp bắp kinh hãi niệm niệm cao cái bạch tí gì thanh niên bên đứng thấp bé thân ảnh thật là lục niệm sắc mặt trước sau như một không huyết sắc đôi mắt lại sáng long lanh tinh thần nhìn thực không tồi lục niệm ngày thường cũng không tới nơi này đối hứa như hải chờ một đống người cũng đều vẫn luôn rất lãnh đạo lần này cư nhiên sẽ chủ động chạy tới hứa như hải thụ sủng nhược kinh phá lệ nhiệt tình hiền tử, hắn vội đóng cửa lại mang theo hai người hướng trong đi túi người đối nàng nói. Niệm niệm là thiếu cái gì sao Vẫn là có cái gì muốn Phần 4 Hứa vi lô thai linh Nghe thế thanh Thực mau cung tử trên lầu chạy xuống tới Hắn so lục niệm lớn hơn 2 tuổi Dị vãng thường xuyên xa xa thấy lục niệm xuất nhập trang viên Chính là cũng chỉ là có thể ở nàng trên dưới xe khoảng cách nhìn thấy Lục niệm cũng không cùng hắn nói chuyện Tiểu nữ hài nhi tán tóc Trên người tiểu váy sạch sẽ tinh xảo Bên ngoài bọc một tầng thật dày dương nhung tiểu áo choàng, Tóc đen tuyết ra Hồng nhuận cái miệng nhỏ. Thật sự cùng một cái pha lê hoa hoa giống nhau, trong sáng tinh mỹ, chỉ là bởi vì thần sắc có bệnh thiếu vài phần nhan sắc. Hắn không dám thấu thân cận quá, hương phấn mặt đều có chút hồng, nhỏ giọng hỏi, nghiệm niệm ngươi là tới tìm ta ba bà sao. Lộc nghiệm lắc đầu, bốn phía nhìn nhìn, nhẹ dọng hứa như hải, hứa thúc thúc, tần tự đâu. Hứa như hải cùng hứa vi nháy mắt ngông, cho rằng chính mình nghe lầm. Lộc nghiệm lặp lại một lần, tần tự hiện tại ở sao. Chương gì nói hắn ở nơi này? Tần tự. Lục Niệm đối bọn họ nếu là lãnh đạo nói, đối Tần Tự liền nói được với là không thêm che giấu khinh thường, Lục Niệm thậm chí liền tên của hắn đều chưa bao giờ có kêu lên, ngẫu nhiên không thể không kêu khi, cũng là một tiếng lạnh băng khinh miệt uy. "Sẽ tại như vậy Lãnh Thiên, như vậy Vạn Thời Điểm chuyên môn lại đây tìm Tần Tự." Hứa Như Hải chỉ có thể nói, "Hắn không ở, kia Hải tử suốt ngày ở bên ngoài dã, Niệm Niệm muốn tìm hắn, ta lập tức đi đem hắn kêu trở về." Không chờ Lục Niệm trả lời, cửa mở. Bên ngoài rót vào một cổ khí lạnh, tiểu Nam Hải từ ngoài phòng đi đến, trên người còn mang theo một cổ dây đặc, không hóa khai tuyết thủy lạnh lẽo. Hắn nhìn đến phòng trong như vậy nhiều người, không nói gì, mí môi, lập tức chạy lên lầu. Tần tự, lộc niệm sợ hắn đi rồi, chạy chậm qua đi, tần tự không lên tiếng, tiếp tục hướng lên trên đi, lộc niệm hiện tại chính là cái chân ngắn nhỏ nhi, đi được không hắn mau. Thấy tần tự cũng không quay đầu lại, còn như vậy không phối hợp, dưới tình thế cấp bách, lộc niệm không hề nghĩ ngợi. Rồi tay túm chặt hắn tay phải Nàng bao tay phía trước cho hắn Hiện tại là hai chỉ tay nhỏ là cái gì cũng chưa mang Tiểu nữ hải mới từ máy sưởi trong phòng ra tới Tay bị hong đến ấm hồ hồ Mềm mại đến giống một mảnh lông chim rừng ở trong tay Tuyền chuyển nhẹ nhàng Mềm mại lại sạch sẽ Hứa huy ở một bên trận mắt há hốc mồm Phẫn hận nhìn tận tự Kia con hoang như vậy giơ tay Cũng dám đi chạm vào niệm niệm Nam hải giống bị cái gì hỏa nóng bỏng tới rồi giống nhau Một lát phản ứng lại đây lúc sau Hắn bay nhanh đem nàng tay ném ra. Đừng chạm vào ta. Hắn cắn răng, gan từng chữ một. Lộc nghiệm. Nàng nhớ tới tần tự trên tay miệng vết thương, khuyên chính mình, cũng là Úc, không thể như vậy kéo hắn, muốn đem hắn làm đau. Chính là, tiểu nam hài ánh mắt hung ác đến quả thực như là muốn cắn nàng một ngụm giống nhau. Như vậy đâu sao, nàng lúng ta lúng túng tưởng. Hứa Uy thật sự nhịn không được, ngươi như thế nào đối niệm nghiệm nói chuyện. Đụng vào hắn tần tự lanh đến nhiếp người ánh mắt, sừng sốt. Thanh âm thế nhưng không tự chủ được nhỏ vài phần. Hứa thúc thúc, tần tự phòng là ở lầu hai sao. Thấy hắn ngăn không được, đã lên lầu, lộc nghiệm hỏi hứa như hải. Hứa như hải dù sao cũng là đại nhân, ba cái bọn nhỏ này phiên điện quang thạch hỏa chi gian đan sen, đã có thể cho hắn nhìn ra một ít đồ vật tới. Lộc nghiệm như vậy vừa hỏi, hắn trên lưng mồ hôi lạnh đều mau ra đây, chỉ có thể căng ra đầu nói, mặt trên không thu thở, lại rơ lại loạn, không có gì hảo loạn. nghiệm nghiệm muốn đi. Muốn cùng ta cùng nhau đi lên sao? Triệu Minh hỏi Lộc Niệm, làm bác sĩ, vừa rồi kia vài phút, hắn đã nhìn ra kia tiểu Nam Hải trên người mấy chỗ không thích hợp. Xem nàng đối này tiểu Nam Hải thực để ý bộ dáng, đi lên xem hắn cấp tần tự thu thật hảo, cũng an tâm. Lộc Niệm nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Tần tự rõ ràng không thích nàng, nàng tưởng, nàng nếu cùng Triệu Minh cùng đi nói, chỉ biết sinh ra phản hiệu quả. Nàng sợ tần tự lại không để ý tới Triệu Minh, vì thế nàng biết đến tần tự tình huống đều cùng Triệu Minh cẩn thận nói một lần. Triệu Minh nhất nhất ghi nhớ, đối nàng bảo đảm không thành vấn đề, theo sau vượt khởi hỏng thuốc lên lầu. Hứa như hải lúc này mới thật dài ra một hơi. Thâm đông ban đêm cực lạnh, tần tự an tĩnh ngồi ở trên sàn nhà, trước mặt là một trường bàn lùn, tay cầm đặt bút viết, ở lây động ánh đèn hạ bay nhanh viết xuống con số. Hắn làm bài tập tốc độ bay nhanh, trước mắt học tri thức, đối hắn đều rất đơn giản, chỉ là gác mai ánh sáng thật không tốt, buổi tối nhìn cố sức, hắn tác nghiệp cơ bản đều là ban ngày ở trường học viết xong. Chỉ là mấy ngày nay ngón tay không có phương tiện, ảnh hưởng tốc độ. Còn có nửa ly nước cấm, hiện tại đã biên ôn, hắn lấy mù bàn tay xúc xúc, mà không lên tiếng ngồi trở lại chỗ cũ. May mắn trường học phát giáo phục đều là làm đại rộng thùng thình bản hình. Hắn tưởng, mấy năm nay lục ra cơ hồ chưa cho hắn thêm vào quá bất luận cái gì quần áo, kia thân mang theo một tầng mỏng miên nhung mùa đông giáo phục, là hắn có thể thuận lợi qua mùa đông bảo đảm. Hơn nữa cũng chỉ có hiện tại hình thể, mới có thể tại đây gác mái trụ đi xuống không đến mức hành động không tiện. Nắm bút tay thực cứng đờ, có chút không nghe sai xử. Hắn nhếch môi, nhìn chính mình tay, lại bỗng nhiên nhớ tới mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy nữ hài. Tư nhỏ cầm ý gì ngọc thực, chúng tinh phùng nguyệt dưỡng ra tới đại tiểu thư, phòng trừng trước nay đều không có hưởng qua loại mùi vị này. Lại ngược lại vô dụng. Yếu ớt giống pha lê giống nhau, không có những cái đó hầu hạ nàng người, phòng trừng xôn xao một chút, liền vỡ vụn. Chờ có một ngày, nàng dừng ở trong tay hắn. Hắn đêm nay phá lệ bực bội. Hùng tận tưởng Tiểu nam hài mắt to đen kịt, trao phúng câu môi dưới, này động tác trên mặt miệng vết thương, đau đến hắn nhíu hạ mi, cẳng chân bầm tím cũng lôi thời đau lên, tần tự nhớ tới thân đảo nước lạnh hướng miệng vết thương thượng xúc rửa, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, hắn tay một đốn. Tần tự ở sao Là cái xa lạ nam nhân thanh âm. Gác mái hẹp hòi ngoài cửa, đứng một cái màu trắng áo khoác thanh niên, không lưng đối hắn cười cười, có người kêu ta lại đây giúp ngươi xem bệnh. Chương 4. Tiểu Nam Hải sương cốt thực cứng, Triệu Minh cho hắn băng bó khi, có chút miệng vết thương đã có chút thời gian, vết thương, cũ vết thương mới điệp ở bên nhau, thảm không nỡ nhìn, Triệu Minh xuống tay khi chính mình đều cảm thấy có chút ghê răng, hắn lại như cũ không rên một tiếng. Xử lý trên mặt miệng vết thương khi, Triệu Minh cho hắn dán hảo băng keo cá nhân, nửa nói dân nói, may mắn mặt không có việc gì, sẽ không lưu sẹo, bằng không về sau tiểu cô nương không thích. Tiểu Nam Hải trường thực tuấn một khuôn mặt, mi là mặt mày là mắt, chờ lớn một chút. Phỏng chừng muốn mê đảo một tảng lớn thiếu nữ, nhưng là này tiểu hài tử một chút không có cùng hắn nói dởn ý tứ, không có nửa điểm những cái đó hắn bình thường ở chung cái này tuổi tiểu hài tử tính trẻ con bộ dáng, triệu minh lời nói dí dỏm không chiếm được hồi phục, chỉ có thể xấu hổ lại trầm mặc đi xuống, cho hắn trên tay mạt hào thuốc mỡ, hết thể xử lý tốt sau, triệu minh sách lên hòm thuốc chuẩn bị rời đi, lại thấy tần tự đứng lên, cảm ơn. Nam hải hiện tại còn chỉ tới hắn bả vai vị trí, triệu minh nhìn đến hắn đen nhánh phát toàn. Nam Hải ánh mắt thực nghiêm túc, ta về sau sẽ trả lại ngươi nhân tình. Triệu Minh có chút ngoài ý muốn, phía trước thấy tần tự ở lộc niệm trước mặt cả người là thứ bộ dáng. Hắn cho rằng hắn đơn thuần chính là cái phản nghịch tiểu hải tử, trước mắt xem ra, so với phản nghịch, chi bằng nói là lệnh người kinh ngạc trưởng thành sớm. Hắn xua xua tay, không cần còn cái gì, ta cũng là chịu người chi thác làm việc, muốn tạ, ngươi hẳn là đi tạ kêu ta tới người. Ngay vậy, Nam Hải lông mi run một chút, nhấp chặt ngôi cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói bên ngoài phong quát đến hô hô lộc niệm 3 ngày bị hàn vào nhà sau liên tục đánh vài cái hắt xì buổi tối ăn dược, không lâu liền đã ngủ nàng thân thể thật không tốt trực tiếp một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau ngày hôm sau rửa mặt sau nàng ghé vào gương trước mặt đánh giá chính mình tiểu nữ hải không có nửa phần huyết sắc thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn tiểu cái một hai tuổi thế cánh tay tới chân có một đôi hình dạng rất mỹ lệ mắt to tú khí mũi tiểu mà kiều môi Ngũ quan cùng lộc nghiệm chính mình khi còn nhỏ kỳ thật có vài phần tương tự, chỉ là càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm tái nhận, là cái tuyệt đối mỹ nhân vôi. Chỉ là cả người trên người đều quanh quẩn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, vứt đi không được bệnh khí. Lục ra tự nhiên không thiếu bác sĩ cùng bổ dưỡng phẩm, lộc nghiệm thực đơn cũng có thể gọi cực kỳ phong phú, chỉ là này đó quý báu bổ dưỡng phẩm ăn xong đi, cũng đều nửa điểm tác dụng không có. Đại tiểu thư vẫn là như vậy tái nhận, bệnh thận, giống một đóa bị xương đánh héo tiểu hoa. Quả nhiên cái này tuổi tiểu hài tử muốn khỏe mạnh, đầu tiên phải nhiều ở bên ngoài chạy chạy, vận động một chút, nhiều năm ở nhà ăn đồ bổ chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Hôm nay bên ngoài ra thái dương, là cái khó được vào đông mặt trời rực rỡ thiên, lộc nghiệm nghĩ muốn đi nhà ở ngoại đi một chút, nàng tưởng thuận tiện lặng lẽ đi xem tần tự, không biết ngày đó hắn có phải hay không cũng như vậy không phối hợp bác sĩ triệu. Không ngờ, không chờ nàng thu thập hảo ra cửa, liền thấy bên ngoài một trận tiếng bước chân, Trương thu bình đi lên lâu, đầy mặt là cười. Tiểu thư, tiên sinh tới xem ngươi. Lộc niệm trong lòng một lộ bụng, vội về phòng ngồi xong. Lục chấp hoành không lâu liền vào được, nam nhân y lẻ quan thẳng, cùng ngày đó ở phòng bệnh thấy nàng khi không có gì khác nhau, hắn trên dưới đoan trang nàng, khôi phục đến không tồi. Lộc niệm đối hắn cười một chút, mới chú ý tới, lục chấp hoành bên cạnh còn đứng cái nữ nhân. Nữ nhân 26-7 bộ dáng, lớn lên rất mỹ, một thân cao xa, trang dung hoàn mỹ, chỉ là mặt mày đều hướng tiêm thu, lộ ra vài phần khắc nghiệt Nàng từ đầu tới đuôi đối lộc nghiệm ái xem không xem, chờ lục chấp hành nói xong, ngó nàng liếc mắt một cái, nửa cười không cười hảo liền hảo, chỉ là, lần này à, lại ở nhà đãi lâu như vậy, năm nay tổng cộng đi qua vài lần trường học nhà. Lộc nghiệm, ngài vị nào a? Trương Thu Bình bội nói, thái thái cũng nghỉ phép đã trở lại a. Thái thái? Lộc nghiệm hồi tưởng một chút, kia trước mắt vị này, đại khái xuất chính là lục nghiệm vị kia trong truyền thuyết mẹ kế Hà Điềm. Hà Điềm gả tiến lục ra cũng đã nhiều năm. Ngay từ đầu ở nhà phá lệ phong cảnh, mọi người đều cho rằng nàng thực mau có thể cho lục chấp hoành tái sinh cái hài tử. Đáng tiếc, mai cho đến hiện tại, lục chấp hoành như cũ chỉ có lộc nghiệm một cái độc đinh mầm. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, hà điểm sau lại đối lộc nghiệm thái độ cũng càng thêm âm dương quay khí. Nàng tự hồ thực chán ghét tiểu hài tử, trong chuyện gốc, nàng không ngừng không thích lục nghiệm, cũng là ngược đãi tần tự người khởi sướng trí nhất. Lộc nghiệm chỉ cảm thấy đau đầu, nàng nhà này, tình huống vì cái gì như vậy phức tạp? Nếu là dưỡng hảo, sớm một chút hồi trường học đi học cũng hảo. Lục chấp hoành nhìn mắt hà điểm, ho khan một tiếng, vừa lúc có thể đuổi kịp cuối kỳ. Lục chấp hoành đối lục nghiệm học tập vẫn luôn vẫn là rất có kỳ vọng, đáng tiếc lục nghiệm không nghe lời, hơn nữa động một chút nơi này đau nơi đó đau. Lục chấp hoành cũng là đối nàng nhẹ không được nặng không đến. Nghiệm nghiệm như vậy đi xuống không được. Ra cửa sau, lục chấp hoành nói, về sau lớn như vậy một cái lục thị giao cho nàng, ta không yên tâm. Không quan hệ. Hà Điềm chơi chính mình móng tay, không chút để ý nói, ngươi nhận nuôi kia tiểu hải tử, đầu óc không phải rất thông minh, về sau đem tiêu nghiệm niệm đem hắn thu đi ở dề bái. Lục thị sự tình, liền dùng không niệm nghiệm nhọc lòng. Lục chấp hành, ngươi nói cái gì đâu? Hà Điềm không phục, ngươi năm đó đem hắn từ cô nhi viện mang về tới, còn không phải là ý tứ này? Bằng không ngàn chọn và tuyển, tìm cái tuổi kém không xa, trường như vậy tuấn lại đầu óc hảo xử còn không phải là vì tương lai hầu hạ chính mình nữ nhi, trong nhà không ai còn vừa lúc có thể đắn đo. Lục chấp hoành dừng lại bước chân, ta hiện tại chỉ có niệm niệm này một cái nữ nhi, ta đầu góc có bệnh. Đem ta con gái một nhi đi gả cho một cái tử cô nhi viện nhặt về tới không cha mẹ. Ngươi ngày thường ở nhà nhàn đến nhàm chán liền đi ra ngoài Mỹ dung mua đồ vật, cùng ngươi kia giúp tỷ muội đi ra ngoài chơi, không cần loạn quản đến niệm niệm trên đầu tới. Hà Điêm thấy hắn là thật động hòa khí, bĩu môi, không hề nói cái gì. An thành trường trung học phụ thuộc là an thành tốt nhất trường học. Trường trung học phụ thuộc cùng trường tiểu học phụ thuộc ở bên nhau, trên cơ bản học sinh đều là thẳng thăng, trong nhà phi phú tức quý, bằng không chính là người thường ra bằng chính mình thành tích ngạnh thi được đi tàn những người. Lộc niệm hiện giờ liền ở an thành trường tiểu học phụ thuộc, năm bốn chỉ là bởi vì thiếu khóa quá nhiều, thành tích dối tinh rối mù. Lục đại tiểu thư ngày thường một năm đi trường học thời gian cũng liền không đến hai tháng, trên cơ bản là tưởng không đi liền không đi, nàng tinh thần trạng thái rất kém cỏi, tính tình cổ quái, còn nháo quá vài lần tự sát. Mọi người lại đều biết trong nhà nàng địa vị, vì thế lao sư cũng không dám quản nàng, đều từ nàng tính tính tới. Lần này lộc niệm cư nhiên nguyện ý đi trường học, một nhà trên dưới đều vui mừng khôn xiết. Phần 5 Đi học trở lại nhật tử rốt cuộc tới rồi, lộc niệm sợ hàn, buổi sáng ra cửa khi, Trương Thu Bình trực tiếp cho nàng bọc thành một cái tiểu mao đoàn nhi, trước kia lục niệm ái xinh đẹp, đối này đó kiên quyết cự tuyệt, hiện tại lộc niệm chỉ nghĩ dưỡng sinh, chỉ cần đủ giữ ấm, nhiều xuyên điểm liền nhiều xuyên điểm nhi đi. Nàng tròn vo ra cửa, lục ra tay lái nàng đưa đến cổng trường. Tài xế bảo mẫu một đồng lớn, còn muốn đi theo nàng đi vào, lộc nghiệm nhìn chung quanh người đến người đi tiểu học sinh, có chút so nàng tiểu đến nhiều đều là một mình một người, có chút xấu hổ, vì thế khuyên cắn mãi, cuối cùng đem những cái đó bảo mẫu đều khuyên đi trở về. Nàng một mình một người con cặp sách, theo còn sót lại ký ức hướng chính mình lớp đi. Bởi vì tiểu học bộ cùng sơ trung bộ xác nhập ở bên nhau, lại là an thành nổi tiếng nhất tư lập, bởi vậy, An thành trường trung học phụ thuộc vườn trường rất lớn, lộc nghiệm phương hướng cảm không phải thực hảo, hơn nữa vốn dĩ đối trường học ký ức cũng rất mơ hồ, cho nên đi vài bước đỉnh một chút. Nghe được nơi xa sớm tự học tiếng trung đã linh linh linh đánh lên, ly nàng gần nhất một tràng khu dạy học đều còn xa ở chân trời. Lộc nghiệm, nàng hiện tại nhưng thật ra có chút hối hận đem kia một đống người đuổi đi, bằng không ít nhất hôm nay trước đêm nàng đưa đến phòng học. Nàng không nghĩ đến chế, nhanh hơn mệt bước, không ngờ, nàng vội vã tìm lộ. Nhất thời không thấy rõ dưới chân, dưới chân không còn, thế nhưng trực tiếp dấm lộn mèo vào ven đường mương. Cũng may mương không có thủy, chỉ là ngạnh bang bang, rơi nàng mông đau quá, lộc niệm thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể thành công bò lên trên đi, chủ yếu, nàng ăn mặc quá dày, hoạt động thực không có phương tiện, hơn nữa này tế cánh tay tế chân cũng đều là một chút sức lực đều không có. Hiện tại đã đi học, trường học trên đường đã trên cơ bản không có người lui tới. Lộc niệm phùng mặt, ngồi ở mương, ngơ ngác nhìn không trùng. Nghiêm túc suy tư chính mình là hiện tại hẳn là bắt đầu một tầng tầng cởi quần áo tự cứu, vẫn là ở mương ngồi chờ một tiết hóa, chờ đại gia tan học. Tân tự mắt thấy tầm mắt cuối bạch nhung nhung mau đoàn đống nhiên biến mất. Như thế nào sẽ có loại này ngốc tử giống nhau người. Đi đường đều sẽ không đi, như vậy thiển một cái mương, cư nhiên cũng bỏ không lên. Tiểu nam hải so nàng cao nửa cái đầu, đứng ở bên đường, mùa đông như cũ ăn mặc đơn bạc, một đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn nàng. Là tân tự A. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Lộc niệm có chút kinh ngạc, đồng nhiên nhớ lại, tần tự giống như cũng ở chỗ này đi học tới. Nàng trên dưới đánh giá một lần hắn, hàng mi giải vây một chút, sáng ngời đôi mắt một chút cong lên, tràn đầy nhảy nhót. Tần tự hờ hững tưởng, nàng cao hứng cũng vô dụng, hắn là sẽ không giúp nàng, chỉ là lại đây nhìn xem nàng khó coi bộ dáng mà thôi. Lộc niệm lại chớp chớp mắt to, cười đến mi mắt cong cong. Tần tự thấy nàng bình chân như vậy ngồi ở mương, cười tùng tịm cùng ngồi ở nhà mình trong phòng khách không có gì hai dạng người thương hảo nàng xem trên tay hắn trên mặt miệng vết thương đều đã bị cẩn thận xử lý quá trong lòng tức khắc buông xuống hơn phân nửa ngồi sổ mương đều an tâm Tần tự mùa đông sớm phong lạnh băng đến xương lộc nghiệm như cũ không có nửa phần tìm hắn cầu viện ý tứ Tần tự xoay người muốn chạy chân lại giống bị đinh ở tại chỗ giống nhau đi như thế nào cũng đi không thoát hắn phá lệ bực bội lộc nghiệm nhìn cái kia bóng dáng biến mất một chút không ngoài ý muốn tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời, bóng dáng đông nhiên lại quay về, tần tự nhấp chặt môi, đem nàng từ mương tún đi lên, động tác đơn giản thô bạo, lộc niệm mới phát hiện, hắn sức lực thế nhưng như vậy lại, hắn không chạm vào nàng, chỉ là cách quần áo lôi kéo nàng, chờ nàng lên đây vừa đứng ổn, tần tự lập tức buông lòng tay, như là đối đãi cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, thậm chí đều không muốn tới gần, thực mau lui lại tới rồi ly nàng hơn bước xa địa phương, bất quá lộc niệm vẫn là rất là ngoài ý muốn, hắn cư nhiên sẽ giúp nàng. Nàng cho rằng tần tự chẳng những sẽ không giúp nàng, còn sẽ hướng mương bên trong ném mấy tảng đá đâu. Cảm ơn ngươi." Tiểu nữ Hải Thanh âm ngọt ngào nhượng nhuận, mềm ấm đến giống phong sợi đông. Tần tự không rên một tiếng, đi ở nàng phía trước, nam hải lưng đơn bạc, nhưng là đính đến từ thẳng, hắn giáo phục như cũ chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo hủ ti, nhìn liền rất lánh, lộ ra thính thai phòng trường lại là bị gió thổi đỏ, ở da trắng da thượng phá lệ rõ ràng. Lộc Nghiệm rồi rắm, nàng biết tần tự không thích cùng nàng nói chuyện. Vừa nhìn thấy nàng liền thiền, nhưng là nàng là thật sự muốn hỏi một câu tần tự có biết hay không nàng phòng học hướng phương hướng nào đi. Hai người một trước một sau đi tới, đường cây xanh cuối bỗng nhiên chạy tới một bóng hình. Lục Dương vừa thấy đến Lục Nghiệm, lập tức dừng bước, Nghiệm Nghiệm. Hắn chạy tới gần, xác định Lục Nghiệm còn toàn cánh tay toàn chân, không nơi nào ra vấn đề sau lòng một mồm to khí, Lục Dương lôi kéo nàng, nhìn đến Lục Nghiệm quần áo và tao dính bùn, Nghiệm Nghiệm, ngươi như thế nào tại đây a? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều tìm ngươi tìm đến rồi. Bảo mâu thuyết minh minh thấy nàng tiến trường học, trong phòng học nhưng vẫn không ai. Lộc niệm nhỏ giọng nói, không cẩn thận té ngã một cái. Nàng nhìn mắt tần tự, cảm thấy hắn hẳn là không muốn cùng nàng lại nhắc lên nửa điểm quan hệ. Lục Dương hỏi, quăng ngã đâu sao? Ca ca bối ngươi đi phòng học. Vẫn là cấp thúc thúc gọi điện thoại về nhà. Lục Dương hiện tại ở Đọc Sơ Nhị, cũng ở An Thành trường Trung học phụ thuộc, ngày thường trong nhà sớm liền lập lại công đạo, muốn ở hắn ở trường học nhiều nhìn lộc niệm. Lục Dương cùng Lộc Niệm ra ra là thân huynh đệ, kỳ thật tính đến bọn họ này đồng lứa, huyết thống xem như xa, bất quá Lục ra trước mắt liền Lục chấp hoành một chi hôn đến tốt nhất, tự nhiên lại xa cũng coi như là gần. Mới vừa được đến Lộc Niệm không tới phòng học tin tức, hắn lập tức liền cùng nhau chạy ra tìm. Bởi vì phía trước tần tự sự tình, Lộc Niệm đối Lục Dương thật sự nhất không nổi cái gì hảo cảm, nàng tránh ra hắn tay, lắc đầu, không cần, ta có thể chính mình đi. Lục Dương mới nhìn đến phía trước tần tự. Từ ngày ấy nhảy lầu sự kiện lúc sau, lục dương vẫn luôn không tái kiến quá tần tự. Ngày đó hắn tưởng vu hoan tần tự, bị lộc nghiệm một phen lời nói hủy hoại. Lục dương tự nhiên sẽ không cảm thấy là lộc nghiệm vấn đề, cho nên đem hại hắn ở lục thúc thúc trước mặt mất mặt nguyên nhân toàn bộ trách tội tới rồi tần tự trên đầu. Trước mắt càng thêm xem hắn không vừa mắt. Lục dương lại đem lộc nghiệm mạnh mẽ kéo lên, ca ca đưa người đi phòng học. Lục dương 14 tuổi, lộc nghiệm so với hắn nhỏ vài tuổi, lại thân thể nhược, tránh thoát không khai không có biện pháp chỉ có thể từ hắn lôi kéo. Lục niệm bị hắn từ tần tự bên người kéo xa, nàng cuối cùng nhìn tần tự liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt lãnh đạm, xem cũng chưa xem nàng, không chút nào để ý bộ dáng. Tần tự quả nhiên vẫn là thực chán ghét nàng, phòng trừng, ở trong lòng hắn, nàng cùng lục dương chính là cá mẹ một lứa đi. Lục dương lôi kéo Lục niệm đi qua, lưng có chút phát lệnh, hắn quay đầu lại, tần tự xa xa đứng, nhìn chăm chú vào bọn họ bóng dáng. Hắn mới phát hiện kia tiểu hài tử lông mày và lông mi đen nhánh, ánh mắt nhìn đáng sợ, so với phía trước còn làm người khiếp đến hoảng, an tĩnh nhìn chầm chầm hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Như là chỉ bị đoạt đi rồi gì đó hấu lang giống nhau. Rõ ràng chẳng qua là cái hai bàn tay trắng tiểu con hoang, có thể đối hắn làm cái gì, Lục Dương khinh miệt tưởng. chương 5. Lục Dương một đường mang theo lộc nghiệm, không khỏi phân trần, cứ như vậy đem nàng tự mình hộ tống đưa đến phòng học vẫn luôn đưa đến giao cho nàng sớm chờ ở phòng học cửa chủ nhiệm lớp trong tay hiện tại sớm tự học đã tan học đệ nhất tiết khóa đã đánh linh, toán học lao sư đang ở đi học lục niệm xuất hiện khắp nơi phòng học cửa khi toàn ban đồng học tầm mắt đều một chút tụ tập tới rồi nàng trên người các màu đều có cái này tuổi tiểu hài tử còn không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc lục niệm ngày thường ở trường học cũng là cái thực đặc thù tồn tại một phương diện trong nhà nàng phi thường có tiền lớn lên đẹp ăn mặc chi phí đều là tốt nhất kia một Về phương diện khác, nàng hàng năm trốn học, thành tích rối tinh rối mù, ngày thường âm tình bất định. Đại tiểu thư tính tình nói đến là đến, rất nhiều đồng học cũng có chút sợ hai nàng. Lộc Niệm chỗ ngồi ở toàn ban vị trí tốt nhất, để tam bài ở giữa, nàng ngồi cùng bàn là cái quả táo khuôn mặt đáng yêu tiểu cô nương, vẫn luôn ở trộm luyến nàng. Lộc Niệm phóng hảo cặp sách, lấy ra sách giáo khoa, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau. Quả táo mặt mới trộm đem mặt nghiêng đi, lấy thư che, thật cẩn thận hỏi, nghiệm Niệm, ngươi hôm nay nguyện ý tới trường học A Lộc Niệm gật gật đầu, về sau cũng đều sẽ đến. Lâm quả quả đôi mắt đều trừng toan, cho rằng chính mình nghe lầm. Lộc Niệm quyết định muốn nghiêm túc học tập, hơn nữa nàng cảm thấy, tiểu học năm 4 tri thức, nàng hiện tại hẳn là nhắm mắt lại đều có thể làm đi. Chính là, vài giây sau, nàng thấy rõ ràng đặt ở trên mặt bàn y nấn sách thượng để mục. Đuổi kịp vấn đề, sát xuất vấn đề, lo dịp trinh thám. Đây đều là cái gì? Tiểu học nguyên lai học cái này sao? Lâm quả quả trộm nói cho nàng này tiết là lê lão sư ô liêm tiếp toàn khóa lộc nghiệm này còn có ô liêm kiếp khóa an thành trường tiểu học phụ thuộc là tư lập trường học lộc niệm thượng xong ngày này khóa mới biết được trừ bỏ hôm nay giết ô liêm kiếp khóa bọn họ còn có ngoại giáo khóa diễn thuyết khóa thậm chí còn có tự do chọn học đệ nhị ngoại ngữ mà nàng hiện tại còn chỉ là năm 4 mà thôi tan học đi lâm quả quả nói ta về nhà còn có dương cẩm khóa cùng hội hoa khóa ô liêm tiếp toán tác nghiệp ta còn không có viết xong Kỳ thật, ở an thành trường trung học phụ thuộc, còn ở tiểu học khi, có bộ phận có người liền có không nhỏ học lên áp lực, bởi vì mọi người đều tưởng có thể tiếp tục lưu lại học lên đến trường trung học phụ thuộc, không phải đại phú đại quý nhân ra, liền đều đến dựa vào chính mình điểm, lâm quả quả liền thuộc về loại này. Bất quá, lộc nghiệm tự nhiên không thuộc về loại này, liền tính nàng toàn khoa không phân, cũng là muốn đi nào đi đâu. Lâm quả quả trước khi đi hâm mộ nói, nghiệm nghiệm, nhà ngươi như vậy hảo, hẳn là sẽ có càng tốt lao sư giáo đi. Lục nghiệm ngạnh một chút. Hiện tại tiểu học sinh, đều như vậy đáng sợ. Thượng xong một ngày khóa, lục nghiệm chỉ cảm thấy chính mình đầy người mỏi mệt. Trước kia nàng thượng bất quá là cái bình thường trung học, căn bản không cảm nhận được quá loại này áp lực. Nàng thượng, xem ra lục nghiệm đầu góc cũng không phải như vậy hảo xử Hơn nữa nàng hôm nay đi học mới phát hiện, đại khái là bởi vì gần nhất càng ngày càng nhiều điều động lục nghiệm ký ức duyên cớ, nàng chính mình ký ức ngược lại đều như là cách một tầng xa giống nhau, đặc biệt là đời trước học tri thức. Tại đây khối thân thể thượng lưu lại ký ức đều đã trở nên phi thường mơ hồ. Xem ra, nàng đời này, tưởng dựa học tập trở nên nổi bật, phòng trừng chỉ có thể nghiêm túc tiếp theo phiên khổ công phu. Sơ trung bộ so tiểu học bộ hạ khóa vãn, cho nên, tan học sau, đầy người mỏi mệt lộc nghiệm ở thật cẩn thận ở phòng học trốn rồi một thời gian, xác định không thấy được lại muốn tới hộ tống nàng lục dương, lúc này mới an tâm từ trong phòng học đi ra. Theo thường lệ có người tới đó nàng, bất quá, lộc nghiệm lên xe trước. Đông nhiên nhớ tới một sự kiện. Tần tự cũng là lục gia tiểu hải tử, tới đón nàng xe đều đến công trường, nàng tự nhiên muốn hỏi một chút tần tự có phải hay không muốn cùng nhau trở về. An thành trường tiểu học phụ thuộc cùng trường trung học phụ thuộc khoảng cách không xa, nhưng là dạy học khu vực vẫn là các về các, lộc niệm biết tần tự trước mắt ở 5 năm cấp, so nàng, cao một bậc. Nàng đi được rất chậm, nữ hải tử cái đầu lùn lùn, bao phủ ở một đống ăn mặc chỉnh tề bạch giáo phục học sinh chung, thực không thấy được. Thật vất vả rốt cuộc tìm được rồi tần tự phong học Nàng điểm chân khắp nơi xem, thực mau nhìn đến tần tự, lại rất ngoài ý muốn phát hiện hắn đối diện cư nhiên đang đứng một nữ hải tử. Vẫn là cái thật xinh đẹp nữ hải tử. Đó là ai? lục niệm đang ở nỗ lực điều động lục niệm ký ức suy tư khi, liền nghe được bên cạnh có người kêu nàng, thanh du. Nữ hải tử cười ngâm ngâm hướng người nọ vẫy vây tay. Đúng rồi, là nàng. Lộc niệm ánh mắt sáng lên, nghĩ tới, nguyên thư nữ chủ tô thanh du. Lộc niệm còn nhớ do nguyên thư có chuyện. Tô ra cùng lục ra đều là an thành hào môn, chỉ là hai nhà trước kia liền không thế nào đối phó, ở thương giới cũng là đối trọi đối dâu. Kỳ thật tô thanh du cũng là cái xuất thân hào môn đại tiểu thư, tuy rằng tô ra trước mắt phát triển xa không bằng lục ra, càng như là lùi bại hào môn. Lục ra này bối tam huynh đệ năng lực đều rất mạnh, phân biệt ở chính thương giới phát triển như cá gặp nước, lục chấp hành càng là trong đó nhân tài kết xuất, tô ra tiếp theo bối lại đều thực bình thường, cho nên tô ra mấy năm nay chậm rãi suy tàn đi xuống nổi bật bị lục ra để ép đi xuống. Nhưng là so với tính tình cổ quái lục nghiệm, Tô Thanh Du càng giống một cái đại tiểu thư, bên ngoài danh tiếng cực hảo, thành tích ưu dị, đa tài đa nghệ, lớn lên Mỹ, còn đối ai đều thực ôn nhu. Bất quá, Tô Thanh Du sau lại gả cho nam chủ triệu thính nguyên, Tô ra cùng tân quý triệu gia liên hôn, đặt thành hợp tác quan hệ bạn bè. Chỉ là lúc ấy lục ra đã về tần tự, sau khi thành niên tần tự, hung ác so với phía trước cầm quyền lục chấp hành tới chỉ có chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa hắn hành sự không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắc đạo bạch đạo đều không tiếc. Phần 6. Cho nên, cho dù là Tô Triệu nhị ra liên thủ, cũng không ở tần tự trong tay chiếm được nhiều ít chỗ tốt, ngược lại còn bị tiếp tục các hơn để ép đi xuống. Chỉ là tần tự cuối cùng chết vào hắn 29 tuổi sinh nhật trước một ngày, ở chính mình trong nhà, không ai biết nguyên nhân, rất nhiều người suy đoán là tự sát, bởi vì lấy tần tự khi đó tinh thần trạng thái, mỗi năm đều có người cảm thấy hắn sẽ nổi điên tự sát cũng chẳng có gì lạ cuối cùng tô thanh du liền thuận lý thành trương đem lục ra còn thừa thế lực một chút như tầm an lên tô gia cuối cùng một lần nữa hứng khởi nam chủ cùng nữ chủ cũng he toàn văn hoàn mỹ kết thúc bất quá lục niệm không nghĩ tới chính là tô thanh du sớm như vậy liền xuất hiện ở nàng sinh hoạt hơn nữa cùng tần tự vẫn là cùng lớp đồng học so với giống nhau tiểu nữ hài nhi khi còn nhỏ nữ chủ quả nhiên liền có vẻ phá lệ không bình thường giống tên giống nhau thanh du nhã nhặn lịch sự tóc đu thuận khoát xuống dưới, chân bóng ngạch thoải mái hào phóng lộ, khí sắc cũng không phải nàng loại này bệnh tật tiểu nữ hài có thể so sánh. Tần tự, ngươi vội vã về nhà sao? tô thanh du cười khanh khách hỏi, lão sư gần nhất ở chúng ta niên cấp làm một cái tăng lên olim tiếp toán ban, chúng ta ban chỉ có ba cái đồng học trúng cử, ngươi là trong đó một cái, lão sư kêu ta hỏi ngươi muốn hay không tham gia. tham gia nói kêu để ý nguyện thư thượng ký cái tên liền hảo, ta cho ngươi lấy lại đây. tô thanh du tự nhiên cũng biết tân tự. Vị này lục ra trên danh nghĩa con nuôi. Rốt cuộc, đối lục chấp hoành nhận nuôi tần tự hành vi, bên ngoài cũng từng có rất nhiều nghị luận cùng phỏng đoán, đặc biệt là lục chấp hoành chỉ có một không nên thân ma ốm nữ nhi dưới tình huống, tô ra nghị luận thích đáng nhiên cũng không ít. Tần tự vẫn là kia phó lánh lánh đạm đạm bộ dáng, ta không tham gia. Tô Thanh Du không nghĩ tới hắn cự tuyệt như vậy lưu loát, nàng rất thiếu bị người như vậy đối đãi, có điểm nàng kham, ngạnh một chút, cái này ban. Tần tự nói thẳng, không có tiền tô Thanh du. Nàng con muốn nói cái gì? Nam Hải đã xoay người rời đi. Tân tự rất sớm thủ, so với cùng tuổi hài tử, thời trẻ ở cô nhi viện sinh hoạt, đã từng tao ngộ quá ác mộng hồi ức, cùng với sau lại tới lục gia trải qua, làm hắn đã hiểu rất nhiều, hắn gặp qua rất nhiều người, cũng gặp được quá rất nhiều sự, đối rất nhiều sự tình, có loại vượt mức bình thường mẫn cảm cùng trực giác. Hắn không thích Tô Thanh Du. Ở một bên thấy toàn bộ hành trình lục niệm. Tô Thanh Du ở nguyên văn chính là cái mị lực rất lớn người, chủ yếu ôn nhu, còn mỹ lệ Đối nam nhân lực sát thương đặc biệt đại, trước mắt xem ra, nàng đối tần tự cũng còn thái độ khá tốt nha. Cũng không biết tần tự vì cái gì từ đầu đến cuối liền chưa bao giờ có bị nàng cảm hoa qua, khả năng này thiên hạ thật sự có người, chính là như vậy ý chí sắt đá đi. Nàng chạy chậm đuổi theo tần tự, tiêu hắn, tần tự. Tần tự nghe được nàng thanh âm, không quay đầu lại, bước chân lại không biết vì sao, chậm một chút. Lộc niệm có chút xuyễn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, về nhà sao. Tần tự hờ hứng nhìn thoáng qua tùy ở nàng phía sau kia thật dài một chuỗi bảo mẫu cùng ngừng ở bên đường siêu xe, không có lên tiếng. Lộc nghiệm cho rằng hắn sẽ lần thứ hai bỏ qua nàng khi, tần tự thế nhưng trả lời, ta có chân, có thể chính mình đi. Như cũng là một chút cũng không hiếu hảo ngữ khí. Lộc nghiệm đã có điểm học được chính mình lọc rất hắn ngữ khí, chỉ nghe nội dung. Chính mình đi a. Nàng suy nghĩ một chút, trường học rời nhà khoảng cách kỳ thật không phải rất xa, nàng cũng cảm thấy xác thật, thân thể này trước mắt quá khuyết thiếu rèn luyện chính mình phía trước còn ở suy xét muốn như thế nào rèn luyện thân thể, hiện tại xem ra, này còn không phải là cái rèn luyện cơ hội sao. Nàng nghĩ thông suốt, liền quay đầu lại hướng bên kia phất tay, thúc thúc gà gì, các ngươi về trước ra đi, ta hôm nay cũng không ngồi xe, ta phải đi lộ về nhà. Tần tự đi ở phía trước, hắn chân so lộc nhiệm trường, đi được thực mau lộc nghiệm một đường đi theo hắn, nàng bọc đến qua kín mít, cẳng chân nhi lại đoảng, tiểu đoàn tử ở trên đường hoạt động thật sự gian nan. Tần tự thấy phía sau bước chân vẫn luôn không đoạn, quay đầu lại nhìn lên, Lộc Niệm đang ở nghiêm túc đi đường. Tiểu cô nương khuôn mặt hiếm thấy bị trưng nổi lên đỏ ửng, không hề như vậy tái nhợt, nóng hôi hổi tiểu bao tử mặt lại ngọt lại mềm, còn nóng hầm hở. Lộc Niệm nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần tự, đếm hắn bước chân, ở trong lòng cho chính mình kêu khẩu hiệu khuyến khích, lại bỗng nhiên thấy hắn bỗng nhiên ngừng lại, theo sau, bước chân rõ ràng thả chậm. Lộc Niệm rốt cuộc không như vậy thở hổn hển. Tiểu Nam Hải bóng dáng thượng hiện đơn bạc. Trên mặt dán băng keo cá nhân còn chưa có đi rớt, sườn mặt lại như cũ đẹp. Lông mi bóng dáng rừng ở gò má thượng, sấn hắn mặt mày phá lệ nồng đậm, là một loại bất đồng với cái này tuổi tính trẻ con nam hài đẹp, đã hiện ra vài phần còn mang chút đơn bạc lang liệt. Hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi nói, bao tay ta ném. Lộc niệm phản ứng một chút, nhớ lại hắn nói được là cái gì. Quả nhiên sao? Nàng vẫn là có điểm mất mát, tuy rằng biết đại khái suất là cái dạng này. Người ném không quan hệ, nhưng là, lần sau ném xong có thể hay không không nói cho ta. Tiểu nữ hải gương mặt phình phình, ta cũng là sẽ cảm thấy thật mất mặt. Tần tự, hai người tiếp tục sóng vai đi tới, tiểu nữ hải đi đường đều đi được siêu siêu vẹo vẹo, đeo lên cặp sách thoạt nhìn như vậy lại, nàng ra hãn, đi được rõ ràng càng ngày càng cố hết sức. Hắn mặc không lên tiếng, đông nhiên rôi tay, đem nàng trên vai cặp sách tún xuống dưới. Lộc niệm trên người một nhẹ, thực vui vẻ ngưỡng mặt hướng hắn cười một chút, nữ hải nhi mắt to sạch sẽ trong sáng giống một hoàng nước trong dạng nổi lên gọn sóng. Tân tự dịch khai tầm mắt, thân mình mạc danh có chút phát cương. Hắn gắt gao nhếch môi, tưởng ngày đó đem tay nàng bộ ném, là hắn không đúng, này xem như một chút bồi thường, bởi vì hắn nhất quán ân đoán phân minh, nhớ rất rõ ràng. Hắn đối nàng không có bất luận cái gì hảo cảm. Hai đứa nhỏ ở hoàng hôn tiếp theo khởi đi tới, trước sau cách một đoạn ngắn khoảng cách, một trước một sau. Bóng dáng rơi trên mặt đất, không biết khi nào lại giao điệp ở cùng nhau. Chương 6 Con đường này nói dài cũng không dài lắm, chính là nói ngắn cũng không ngắn, lộc niệm đã thật lâu không như vậy đi qua lộ. Chiều hôm giang xuống khi, nàng rốt cuộc thấy được lục ra trang viên đại môn, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đã hồng thấu. Tân tự hiện tại ở tại hứa như hải kia biểu cùng lộc niệm trụ phòng ở cách khoảng cách, không ở một phương hướng. Nàng tưởng, chính mình bộ dáng này trở về, Trương Thu Bình phỏng chừng lại muốn đại kinh tiểu quái thật lớn một trận, sau đó lại muốn nàng các loại uống dược, buổi tối còn muốn tiếp thu lục chấp hành kiểm tra. Nàng hiện tại không phải rất muốn trở về, nghĩ liền cảm thấy buồn. Lộc nghiệm có đôi khi cũng tưởng tượng thấy, trước kia cái kia lục nghiệm như vậy quanh năm suốt tháng bị một mình một người bị buồn ở trong phòng, không có một cái bằng hữu, từ dậy sớm liền ăn các loại khó ăn dược, chích, thấy nhiều nhất người chính là bác sĩ, nàng cảm thấy nàng cũng có chút đáng thương, không giống cá nhân, giống một con bị nhốt ở lồng giam chim hoàng yến. Thấy tần tự hướng hứa ra kêu building đi đến, lộc nghiệm nhớ rõ, hắn hẳn là ở tại hứa ra lầu 2 ta chờ hạ có thể cùng đi ngươi chỗ đó chơi trong chốc lát sao? Lộc Niệm chạy chậm tùy ở hắn phía sau, do dự hạ, theo sau thật cẩn thận hỏi, ta sẽ không đãi lâu lắm. Lộc Niệm kỳ thật cũng là cái có điểm sợ tịch mình người, đời trước nàng liền có không ít bằng hữu, cũng thực thích đi bằng hữu ra chơi, hiện tại tới nơi này lâu như vậy, bên người tất cả đều là một đống cách bối phận người trưởng thành, bằng không chính là lục dương, không có một cái có thể nói được với lời nói, nàng kỳ thật cũng có chút tịch mình. Tần Tự bước chân dừng lại. Hắn đông nhiên dừng lại, lộc niệm thiếu chút nữa đụng phải hắn bối, nàng xoa xoa cái mũi, có chút ngốc ngưỡng mặt xem hắn. Tần tự nhớ tới hắn chủ gắt mái, như vậy âm u chật trội, che kín cho bụi, bên trong cái gì giống dạng bày biện cũng không có, chăn đệm giường có miệng vỡ, thậm chí liền đem liền chính thức ghế rửa đều không có. Loại địa phương kia, giống người của hắn giống nhau, âm u, dơ bẩn, hàng năm không thấy ánh mặt trời. Mà trước mắt nữ hài nhi đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, con người sạch sẽ trong sáng. Vừa nhìn thấy đấy, cả người đều không nhiễm một hạt bụi, tinh xảo kiểu quý giống như một tôn pha lê ba ba. Hắn có thể nhìn ra tới, nàng là chân tình từ lòng, chính là này chỉ làm hắn càng thêm tức giận. Nam Hải bên thai ửng đỏ, tức giận nhìn nàng, lại cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào bực. Một trận mùa đông gió lạnh thổi qua, hắn nóng lên gò má chậm dãi lạnh đi xuống, như là bị từ đầu đến chân đổ xuống một chậu tuyết thủy, đầu óc cũng nháy mắt thanh tỉnh. Lộc nghiệm nhìn đến hắn cặp kia xinh đẹp mắt đen. Nàng mới vừa lần đầu tiên từ bên trong nhìn đến thiết thực cảm xúc, liền nghe hắn lệnh lùng hỏi, ta và người rất quen thuộc sao. Lộc nghiệm bị hắn đột nhiên tới thái độ biến hóa lộng ốc. Nàng ngủ ru heo bữa, giống đoa heo rất tiểu hoa, nhỏ giọng nói, ác, kia khả năng, xác thật không có rất quen thuộc. Rốt cuộc bọn họ cũng liền nhận thức không lâu, thêm ở bên nhau lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Khả năng hôm nay tần tự đem nàng từ hố lôi ra tới, lại cố mà làm mang nàng cùng nhau về nhà, làm còn cho nàng sách một đường tập sách. Làm nàng sinh ra cái gì không thực tế hiểu lầm, cho rằng chính mình cùng hắn quan hệ biến hảo đi. Mà trên thực tế, vẫn là không có gì biến hóa. Bất quá, rõ ràng phía trước còn chủ động cho nàng sách cặp sách, hiện tại đảo mắt chính là cùng ngươi không thân, nam hải tử thật sự hảo khó hiểu. Ít nhất tần tự rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng là thật sự hoàn toàn không hiểu được. Thấy nữ hải tử ngốc ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, ủy khuất đều che giấu không được, tần tự mím môi, đem tầm mắt rời đi, xoay người liền đi. Về sau ly ta xa một chút Rơi đi trước, Nam Hải cuối cùng ngừng một chút Đưa lưng về phía nàng Lộc nghiệm nhìn không tới vẻ mặt của hắn Hắn thanh âm chuyển đến Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi Tân tự trở lại hứa trách khi Hứa ra tam khẩu đang ở lầu một ăn cơm Tân tự đi vào khi Trước sau như một trầm mạc, Bóng dáng thậm chí so thường lui tới còn muốn âm trầm Tân tự ngày thường hành tung bất định Cũng không có gì người quan tâm hắn rốt cuộc đi đâu Nếu ở cơm điểm khi hắn không có xuất hiện nói Hứa ra cũng chưa bao giờ sẽ cho hắn lưu cơm. tần tự cũng không thích cùng bọn họ cùng nhau ăn, cho nên trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hẹ không thể không ở nhà, hắn một ngày tam cơm đều là ở trong trường học giải quyết. Hiện tại cũng không phải kỳ nghỉ, tần tự thế nhưng sẽ sớm như vậy trở về, làm hứa ra tam khẩu đều có chút ngoài ý muốn. Hứa như Hải ngày thường vốn dĩ trên cơ bản cũng là mặc kệ tần tự, nhưng là, nhớ tới ngày đó lộc niệm đối hắn bỗng nhiên nhìn với con mắt khác, hứa như Hải liền tiếp đón hắn. Ngựa khí là chưa từng có quá hòa ái, tần tự đã trở lại a. Bên ngoài lạnh leo đi, a di cho ngươi lưu hảo cơm, không ăn nói tới cùng nhau ăn. Tần tự, ăn qua. Hứa ra vợ chồng hai hai mặt nhìn nhau, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể cười mỉa vài tiếng. Nhưng thật ra hứa Huy thực mau bái xong dư lại mấy khẩu cơm, đem chiếc đúa một ném, đuổi theo tần tự bóng dáng lên lầu. Huy, ngươi vừa rồi là niệm niệm cùng nhau trở về đi. Tần tự không lên tiếng, tiếp tục đi con đường của mình. Hứa vi đuổi theo đi, tưởng kéo lấy hắn, Ngươi đối niệm niệm làm cái gì. Đại gia ngày thường sau lưng nói lên tần tự, đều một ngụm một đứa con hoang, hắn không phải lục ra người, rồi lại ở tại lục ra, không cha không mẹ, không ai dưỡng không ai giáo. Hứa vi cho rằng hắn loại người này nên là bị người đạp lên mà bùn, cùng lộc niệm một trên trời một dưới đất, khác nhau một trời một vực. Lộc niệm rõ ràng hẳn là xem đều khinh thường liết hắn một cái, chính là hiện tại, ngày đó nàng buổi tối tự mình lại đây tìm tiểu con hoang. Hôm nay hắn cư nhiên còn nhìn đến bọn họ cùng nhau từ trường học về nhà, mà lục niệm thậm chí đều không có cùng hắn nói chuyện qua. Tiểu hài tử còn không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc, hứa huy lại đố lại tức, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi không xứng cho nàng sách giải. Hắn môi hết cõi lòng từ trong bụng tìm một vòng khó nghe nói, rốt cuộc nói không lựa lời bài trừ một câu, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám tưởng tiếp cận niệm niệm, chính là cốc mà đòi ăn thị thiên nga. Tần tự hờ hứng nhìn chăm chú vào hắn, biểu tình không thay đổi nói xong, hắn bình tĩnh hỏi, tần tự so với hắn còn nhỏ một ít, lại so với hắn cao, Hứa Huy chưa kịp trả lời, thân mình một thoi, hắn đã bị đối diện Nam hài bóp chặt, hung hăng ấn ở lối đi nhỏ trên tường không thể động đậy, hắn lần đầu tiên phát hiện tần tự sức lực lại là như vậy đại, hơi lạnh xương ngón tay dùng sức bóp chặt hắn hết hầu, cặp kia bình tĩnh mắt đen không hề trước mắt nhìn hắn, cách đến gần, Hứa Huy mới phát hiện hắn ánh mắt như vậy đáng sợ. Phần 7 tiểu con hoang trời sinh một bộ lương bạc tàn nhẫn bộ dáng. Từ con mang chút tính trẻ con tinh xảo mặt mày đến cầm hình dáng, nơi trốn lộ ra lãnh lệ. Liên tính trưởng thành, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành ôn tồn lễ độ bình thường nam nhân, chỉ biết biến thành càng thêm đáng sợ ác quỷ, hứa huy trong lòng mạn khởi sợ hãi. Thanh âm tựa hồ bị ấn diệt ở cổ họng, hô hấp dần dần khó khăn, hắn tưởng kêu người, tiểu nam hải còn còn sót lại một ít tự tôn lại làm hắn kêu không ra tiếng. Người hiện tại trụ phòng, là của ai? Hắn hỏi hứa huy, thanh âm không lớn Hứa huy trên dưới hàm răng có chút run lên, ngươi, ngươi. Ta ba nói cái kia phòng hiện tại cho ta, không phải của ngươi. Tần tự khỏe môi hơi hơi câu một chút, mắt đen lại không hề ý cười, còn nhớ rõ liền hảo. Hắn buông lòng tay. Hứa huy cả người nhung ra, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sợ hãi nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trở lại gác mai khi, bên hai không có cái kia dịu rít thanh âm, an tính rất nhiều. Tần tự tưởng. Tưởng tiếp cận nàng. Hắn chào phúng cười một cái. Cái kia tiểu ngốc tử. Hắn cả đời cũng sẽ không đối ai có loại suy nghĩ này. Trường thành sớm Nam Hải Nhi có cực cường liệt lòng tự trọng, phá lệ mẫn cảm, hắn đem chính mình nội tâm chặt chẽ phong bế lên, không tin bất luận kẻ nào, càng sẽ không đối bất luận kẻ nào khuyên lộ chính mình tình cảm. Hôm nay gác mai ánh đèn lượng đến đã khuya. Xem song thư, hắn khắp nơi quan sát một chút cái này đã chủ quán gác mái, bởi vì thời trẻ ở cô nhi viện sinh hoạt, tần tự đối sinh hoạt điều kiện, an mặc chi phí yêu cầu đều phá lệ thấp, cũng không để ý có thể sống sót là được chính là hiện tại hắn xem này rất mái đống nhiên liền có vài phần không vừa mắt Nam Hải Nhi đứng dậy đem không nhiều lắm bảy biện đều một lần nữa sửa sang lại một lần đáng tiếc thật sự là không có gì hảo sửa sang lại mục chất sàn nhà ở vào đông phá lệ thấm lạnh ván giường phát nạnh toàn bộ phòng đều bảy biện ra một loại ảm đạm không ánh sáng hôi trong phòng không có ghế dựa tân tự trầm mặc nhìn sàn nhà một lát từ ván giường thượng chịu tiếp theo đệm giường tử hắn đệm giường kỳ thật là từ hai giường chăn mỏng lót thành hắn chịu hạ hậu kia một tầng điệp một chút trên sàn nhà phô khai là có thể vừa lúc có thể sóng vai ngồi xuống hai người chiều dài bình tĩnh nhìn một lát nam hải rốt cuộc lấy lại tinh thần ý thức được chính mình đang làm cái gì sắc mặt một chút thay đổi hắn tức giận một phen sốc lên chăn đáng thương chân mỏng bị chủ nhân một chút sốc đến phóng giác vô tội nhăn thành một đoàn hắn nằm hồi trên giường có thể lại cũng không lại cầm lấy kia giường chăn tử liền như vậy lót kia giường còn thừa chân mỏng ván giường phá lệ lạnh băng Tiểu Nam hài hình thể như cũ mảnh khảnh đơn bạc, lưng bị cụm đến phát đau. Hắn lúc này lại một chút không thèm để ý, chỉ là tắt đèn, nằm hồi trên giường. Cửa sổ không có quan kín mít, hắn cuối cùng nhìn mắt ngoài cửa sổ, cái kia phòng ở lầu 2, ở vào trang viên nhất trục tâm địa phương. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến cái kia treo vàng nhạt bức màn phòng, còn đèn sáng, như là dài lâu đông ban đêm, một mặt đống nhiên dạng khởi, lay động ấm áp tinh quang, ấm hoàng vầng sáng từ bức màn khe hở lộ ra tới, sáng ngời mà mềm mại. Hắn nhìn chầm chằm vài giây, sau khi lấy lại tinh thần, thực mau thu hồi tầm mắt, một lát sau, hắn nhấp chặt ngôi, dùng sức kéo lên chính mình bức màn. Này năm đông tựa hồ phá lệ dài lâu, lại dài lâu lại cũng có cớ. Hắn lại không cùng lộc niệm cùng nhau hồi quá ra, tần tự hồi lục ra trang viên thời gian càng ngày càng ít, ít có người biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Không quan hệ chính hắn ý nguyện, Nam Hải Nhi đã lại chịu chút điều, đông ban đêm, hắn như cũ ăn mặc đơn bạc, hờ hững bước qua tuyết địa. Nhìn thấy nơi xa đèn đuốc sáng trưng lục ra trang viên. Nghỉ đông liền như vậy đột nhiên tới tới rồi, bọn nhỏ không cần lại đi trường học, mà một năm tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, lục ra răng đèn kết hoa, đã bắt đầu trước tiên vì chúc mừng tân niên bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn bình tĩnh tưởng, chính mình cùng nàng giao thoa hẳn là tới rồi cuối, nàng cũng lại sẽ không tìm hắn. Rốt cuộc, bị nói như vậy khó nghe nói. chương 7. Mắt thấy sắp ăn tết, lục ra có ở năm trước tế tổ thói quen, lục ra ra hệ thực khổng lồ. Chỉ cần còn không có Ly An thành qua xa, không xa năm đời thân thích đều sẽ tới tham gia, bởi vì Lục chấp hoành phát triển hảo, cho nên mỗi năm cửa ải cuối năm cũng là Lục gia trang viên nhất náo nhiệt thời điểm, đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm không thôi. Lục Nghiệm rốt cuộc nghỉ, ở trường học bị những cái đó việc học tàn phá lâu như vậy về sau, nàng về nhà thật sự không nghĩ lại xem con số, chỉ nghĩ nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu quán. niệm Lục chấp hoành đẩy cửa tiến vào, nam nhân tây trang giày ra, ngươi thu thập một chút Đợi lát nữa bà bà mang ngươi đi ra ngoài thấy vài người. Lục chấp hoành vui mừng nhìn nữ nhi, trong khoảng thời gian này nàng thân thể trạng rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng bởi vì đây quá yếu, hiện tại hình thể so với cùng tuổi hài tử vẫn là muốn tiểu thượng một vòng, trên mặt cũng không có gì huyết sắc nhưng là, có cái này su thế tại đây, làm lục chấp hoành thực vui sướng. Gặp ngươi, mấy cái thúc thúc bà bá. Lục chấp hoành nói, nguyên lai like bởi vì ngươi thân thể không tốt, cũng chưa như thế nào gặp qua bọn họ. Hán nối bên cạnh hầu gái nói, 10 phút nổi cấp niệm niệm thu thập hảo, ta ở cửa chờ nàng. Lộc niệm kêu khổ không ngừng, lục chấp hoành ra lệnh một tiếng, hầu gái nhanh nhẹn đem nàng từ trên giường khai quật lên, đổi hảo váy cùng áo ngoài, tóc sơ hảo, đưa cho lục chấp hoành đóng gói mang theo cùng đi đại sảnh. Đây là niệm niệm. Trường như vậy đẹp. So trước kia nhìn thân thể khá hơn nhiều. Lộc niệm đi theo ít khi nói cười lục chấp hoành cùng cười đến nàng cả người khó chịu hà điểm phía sau, độ dây ăn tết. Nàng bị một đống nghịch hót thanh em một nào đến đầu phát đau. Nàng lớn lên muốn dĩ liền đang yêu, vẫn là lục chấp hành con gái duy nhất. Những người này tự nhiên càng thêm sẽ không buồn xỉn khích lệ. Nghe xong một đường nàng lỗ thai đều mục. Chờ nàng rốt cuộc tìm cái cớ rời đi lục chấp hành, không chờ nàng chạy xa, lại ở cửa đụng vào một chương vui sướng mặt, là lục dương niệm niệm. Lục dương tự nhiên cũng cùng người nhà cùng nhau tới, hắn ở cửa nhìn đến lộc niệm khi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, rốt cuộc nàng trước kia lúc này cũng không lộ diện. Lục Dương đuổi theo nàng ra cửa, không ngừng cùng nàng nói chuyện. Lộc Niệm có một lỗ thai không một lỗ thai nghe, nhanh hơn hướng ngoài cửa đi nệm bước, thẳng đến nàng nghe được Lục Dương nói, hôm nay thật náo nhiệt, Niệm Niệm, hôm nay nhà các ngươi ở nơi này tất cả mọi người tới đi. Lộc Niệm thất thần Nga Thanh, tưởng, nơi nào đều tới, rõ ràng có người không có tới. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái thật lâu không gặp người, ánh mắt ảm đạm một chút. Ngày đó tan rã trong không vui sau, nàng liền vẫn luôn không tái kiến quá thần tự. Hiện tại nghĩ lại một chút, nàng cảm thấy tần tự hẳn là ở cố ý rời xa nàng, rốt cuộc hai người trô ở không xa, lại đều ở một cái trường học nghiệm thư, ở lộc Niệm cố tình lưu ý quá dưới tình huống, không có khả năng còn như vậy ngộ không đến tần tự. Lục Dương còn ở hưng phân nói cái gì, lộc nghiệm thất thần nghe, nhìn hắn quần áo và áo, đó là kiện rất đẹp thực thời thượng, hơn nữa nhìn liền thật dày ấm áp áo khoác. Nàng lại nhớ lại nhớ tới mới gặp tần tự khi, hắn ăn mặc kia kiện thâm sắc mỏng áo hủ ti, đã rõ ràng đoạn cũ. Mùa đông cũng giống nhau, luôn là ăn mặc như vậy mỏng. Tần tự rõ ràng lớn lên liền rất hảo, sau khi lớn lên, phòng trừng chỉ bằng cặp kia trầm mặc đôi mắt, là có thể mê đảo không ít nữ hài, hảo hảo thu thập một chút, tuyệt đối so với lục dương đẹp nhiều. Bất quá, nàng tưởng, nàng phải cho hắn mua cái gì quần áo nói, tần tự là tuyệt đối sẽ không tiếp thu, còn khả năng lại sẽ sinh khí. Lộc nghiệp lung tung rối loạn nghĩ này đó khi, hai người đã đi ra trang viên đại môn, nghiệm nghiệp, người là muốn đi nào? Lục Dương hỏi. Lục Niệm nói, ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Lục Dương nhíu mày, không tán đồng nói, bên ngoài quá tối, ta bồi ngươi đi, bằng không, đi hỏi Lục thúc thúc, hắn khẳng định không yên tâm người một người. Lộc Niệm, Lục Dương lời này lời trong lời ngoài, ám chỉ ý tứ thực rõ ràng. Nếu nàng không nghĩ làm Lục Dương đi theo, hắn liền sẽ đi nói cho Lục chấp hành, sau đó bọn họ liền đều đi không được. Lục ra trang viên rất lớn, trước kia có chuyên môn nhân sĩ làm thiết kế, hiện tại còn mướn hai vị toàn chức người làm vườn phụ trách tu chỉnh giữ gìn, bởi vậy xanh hóa vườn hoa đều giữ gìn rất đẹp, chỉ là đông ban đêm thoạt nhìn, liền không có ngày thường điển nhã, ngược lại có vẻ có chút âm trầm. Lộc Niệm nhìn đến từ lúc nhánh cây diệp tựa hồ rất nhỏ vang lên một tiếng, tựa hồ có bóng người sẽ qua, nàng dừng lại bước chân, cảm thấy có chút kỳ quái, chỗ đó có người. Là điều đi, không có người. Lục Dương nói, Niệm Niệm sợ nói ly ca ca gần một chút. Lộc nghiệm nàng ở lục dương nhìn không tới địa phương phiên cái tiểu bạch nhẫn nhi lục dương cười ở nàng đầu nhỏ thượng xoa nhẹ một chút lộc niệm tóc gần nhất dưỡng rất khá chất thành một cái ô mềm mại tiểu đoàn tử vuốt lông su xù, xù, xúc cảm thực hảo lộc niệm từ hắn chảo phía dưới không lộ dấu vết đem chính mình đầu rút ra lộc niệm không thích người khác tùy tiện chạm vào nàng bởi vì mới vừa xuyên qua tới gặp được sự tình nàng vẫn luôn đối lục dương ấn tượng không tốt hiện tại cũng là thật sự có điểm phiền chỉ nghĩ nhanh lên ném ra hắn Hành đến này phiến thực hắc, nàng thể tích tiểu, cho nên bắt lấy một cái lục dương không chú ý thời gian, trộm tránh ở một viên cây thấp sau trực tiếp quẹo vào lưu. Lục dương đi rồi trong chốc lát mới chú ý tới lộc niệm không thấy, hắn kỳ thật ngày thường tới lục ra trang viên số lần cũng không phải nhiều như vậy. Nơi này phương buổi tối hắc, hắn không thân, chỉ có thể sờ soạn, biên kêu lộc niệm tên. Niệm niệm, hắn nhìn đến đằng trước nhánh cây giật giật, tựa hồ là tiểu hài tử đi đường nháo ra động tĩnh. Hắn vui sướng chiều cái kia phương hướng đuổi theo qua đi, không ngờ mới vừa vượt qua kia phiến rào tre, dưới chân đống nhiên không còn, hắn trực tiếp quăng ngã hung hăng một đại ngã, ngã vào trong ao, kích khởi một mảnh bọt nước. Đó là Lục ra một cái bể phun nước tử, mùa đông không có phun nước cũng không thâm, chính là bên trong còn đựng đầy lạnh băng đến xương nước lạnh. Lục Dương quần áo mới đều ướt đẫm, chật vật bất ham, liên tiếp đánh vài cái hát xì. Lục Niệm không nghĩ tới có thể ở thời điểm này gặp được Tần Tự, bởi vì ánh sáng không tốt, nàng híp mắt đến gần một chút mới xác định là hắn. Nam Hải so hơn tháng trước chia liệt khi tựa hồ lại cao một ít, mà đêm có chút tái nhợt, càng thêm sấn đến một đôi mắt rơi xuống ngôi sao giống nhau. Lượng Ma Thanh hẳn, nhấp môi nhìn nàng, cảm xúc tựa hồ thực không thế nào hảo. Nàng có chút ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hướng hắn chào hỏi. Chính mình đều cảm thấy chính mình cười đến mặt gương. Nàng vì ném ra lục dương, hiện tại chính mình cũng vòng không rõ ràng lắm, ở khắp nơi tìm đi ra lộ. Tần Tự không dên một tiếng. Đồng nhiên xoay người liền đi, lộc niệm ngơ ngác đứng ở chỗ cũ nhìn hắn bóng dáng. đi rồi vài bước, cảm giác được nàng không có đuổi kịp, tần tự dừng lại bước chân, thấy không rõ lắm biểu tình, có đi hay không. Lộc niệm còn đứng ỉ, đi. Tần tự tựa hồ có chút bực bội, mang ngươi trở về. Lộc niệm sửng sốt, như vậy phiền phải ngươi. Tần tự lạnh lùng nói, ngươi sẽ đi. Lộc niệm tuy rằng là này trang viên chính quy chủ nhân, nhưng là sinh ra nhiều năm như vậy. Ở trang viên đi lại số lần quả thực một đôi tay có thể số lại đây. Lộc niệm, nàng đi theo tần tự, một đường trầm mặc đi tới, mắt thấy lục ra lầu chính ánh đèn càng ngày càng gần, nàng trong lòng quính lên, dừng lại bước chân, ta không nghĩ trở về. Bọn họ hảo nhàm chán, ta nếu là trở về nói, ta ba liền sẽ vẫn luôn mang ta đi ra ngoài gặp người. Lộc niệm tâm một hành, dứt khoát toàn bộ nói ra, sớm biết rằng, ta còn không bằng vẫn luôn giống phía trước như vậy bệnh đâu. Tốt xấu không cần đi ra ngoài thấy những cái đó không quen biết người. Tần tự không nói gì. Không quan hệ, ta sẽ không đi xảo ngươi. Lộc nghiệm quy quy củ củ nói, ta liền ở gần đây đi vừa đi, cảm ơn ngươi dẫn ta trở về. Rốt cuộc, nàng biết tần tự chán ghét nàng, lần trước còn nói không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Nàng chỉ là tưởng trợ giúp tần tự, nhưng là không nghĩ quấy dày hắn sinh hoạt. Nam Hải Nhi trầm mặc, liền ở lộc nghiệm cho rằng hắn không tính toán nói nữa. Phần 8 Hắn biểu tình căng chặt. Đông nhiên không đầu không đuôi hỏi, ngươi còn có đi hay không? Lộc nghiệm, ai? tân tự tựa hồ đã hối hận, quay đầu phải đi, không có gì. Lộc nghiệm, ta nghe được. Nàng vui mừng đuổi kịp tân tự, lộc nghiệm chính là cái này tính cách, vui vẻ khổ sở đều tàng không được. Một cao hứng lời nói liền phá lệ nhiều, dịu dít nói cái không ngừng, nam hài một đường trầm mặc, nghe nàng nói, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa ra tam khẩu người đều đi lục ra chủ trạch tan mừng, cho nên hiện tại bên trong không ai, đen nhánh một mảnh. Tần tự mở ra đèn, mang theo nàng hướng trên lầu đi. Không đi một bước, hắn hối hận liền nhiều một tầng. Thẳng đến cuối cùng đến gác mái cửa khi, loại này cảm xúc cũng tùy theo đạt tới tích lũy tới rồi đỉnh núi. Lộc Niệm không nghĩ tới, hắn thế nhưng ở tại loại địa phương này, nàng nhất thời có chút sững sờ, mắt to mở đại đại, không chớp mắt nhìn này gian phá lệ đơn sơ nội thất, nàng nhớ rõ trương thu bình không phải nói như vậy, vì cái gì hắn phòng sẽ biến thành nơi này. Nam Hải Nhi an tĩnh nhìn nàng, trong mắt đen nhánh, hắn không nói gì lại không có buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một phân rất nhỏ biểu tình biến hóa. đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên dẫn người trở về. ấu thú lần đầu tiên lùi về chính mình lợi chảo, đem chính mình xào rộng mở một cái nho nhỏ góc. hắn ở quan sát, ở cẩn thận thử, cả người mao đoàn tựa hồ đều đã ta khởi, chỉ cần cảm nhận được bất luận cái gì không đúng, liền sẽ nháy mắt phiên lộ ra răng nanh. lộc niệm cũng đã vào cửa, trên sàn nhà phóng hai cái để mềm, một cái thâm sắc, một cái lại là vàng nhạn. nàng không chút nào để ý. Thoải mái dễ chịu ở cái kia vàng nhạt đệm ngồi hạ. Nơi này hảo ẩn nấp A, những người này khẳng định tìm không thấy ta tới chỗ này. Nữ Hải nhi đôi mắt sáng lấp lánh, ta ba có phải hay không cũng không biết. Tần tự cứng đờ, không có trả lời, như thế nào cũng không thể tưởng được lộc nghiệm câu đầu tiên lời nói sẽ là cái này. Lộc nghiệm chớp chớp đôi mắt, ta có thể có thể hơi chút lưu một chút sao. Bất quá ngươi nếu là không muốn. Ta đây. Nàng thấy tần tự biểu tình không đúng, không có biện pháp. Chỉ có thể không tình nguyện đứng dậy, cái miệng nhỏ bất mãn nghẹn rất nhỏ thanh nói, rõ ràng là người kêu ta tới những lời này còn không dám làm tần tự nghe thấy, còn chỉ có thể lén lút. Tần tự, phía sau chuyển đến Nam Hải lạnh lùng thanh âm, Nam Hải khuôn mặt nhỏ banh, ta không sao cả. Lộc niệm cười đến mi mắt cong cong, ta đây không đi rồi. Nàng khắp nơi nhìn hạ, chung quanh không gian thật sự thực sự có điểm quá tiểu. Trước mắt bọn họ tuổi đều còn nhỏ, hình thể cũng không lớn, cho nên còn tính có thể ngồi xuống, chính là. Tần tự là nam Hải tử, sớm hay muộn muốn trưởng cao, đến lúc đó nơi này như thế nào còn có thể trụ hạ đâu. Nàng do dự hạ, cái kia, nhà ta cho ngươi phòng, hẳn là không phải cái này đi. Phía trước chỉ là biết tần tự ở lục gia đãi ngộ, chính là, thật sự chính mắt hiểu biết, cảm thụ so nhìn nghe muốn thiết thực vô số lần. Nam Hải lông mi giật mình, lạnh lùng nói, ta chính mình vui. Tương lai hắn nhất định sẽ dọn đi, nhưng là tuyệt không phải dựa nàng, tần tự không nghĩ lợi dụng nàng tới đạt thành cái gì mục đích càng không cần nàng bất luận cái gì thương hại, kia so trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. ở lộc niệm trước mặt, loại này cảm xúc đặc biệt rõ ràng, thần tự cảm thấy có chút bực bội, hắn vốn dĩ lời nói thiếu, hiện tại càng thêm ý lời. lộc niệm cũng căn bản lộng không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thần tự tâm tư quá khó đoán, nàng chỉ có thể nhìn ra tới, hắn không muốn tiếp thu nàng bất luận cái gì trợ giúp. phong nội một chút lâm vào một mảnh trâm mặc, thẳng đến lộc niệm khắp nơi nhìn hạ, ở thần tự góc bàn nhìn đến một hộp trò chơi ghép hình. Ngươi nơi này cũng có trò chơi ghép hình. Nàng vui vẻ nói. Lộc Niệm ngày thường thích chơi trò chơi ghép hình, hai đời đều thích. Ngày thường không ai chơi khi, nàng chính mình liền thường xuyên ở trong phòng một người đua trò chơi ghép hình. Nàng trước kia còn từng nghĩ tới chờ Cao Trung Khai rằng sau muốn tham gia trường học trò chơi ghép hình xã, chỉ tiếc còn chưa tới kia một ngày, nàng liền lạnh. Là thực bình thường một hộp, họa cũng thường thường vô kỳ, ta có thể chơi cái này sao? Nàng trưng cầu Tần Tự ý kiến. Tần Tự, tùy ngươi. Đua ra non nửa chương sau, nàng cầm hai khối nhì, cẩn thận ở ánh đèn hạ đối với, xoay mấy cái góc độ, chính là đua không đến cùng nhau, một chút lâm vào đỉnh trệ, nàng buồn dầu nhìn trong tay hai khối trò chơi ghép hình, nghĩ thầm chính mình hẳn là bị phía trước cái kia đè mục cùng lục chấp hoành lộng trón váng. Nam Hải Nhi tay vòng qua tay nàng, từ trò chơi ghép hình đôi lấy ra một khắc khối, ném ở nàng trước mặt. Nghiêm thi khâu lại. Tân tự phía trước rõ ràng căn bản không thấy nàng, túi đầu đang xem chính mình thư. Bụn. Nàng nhìn đến tần tự miệng hình, nhưng là hắn không có nói ra, nam hải rũ mắt, biểu tình bị che giấu rất khá. Lộc nghiệm, ác. Nàng chính là buồn, thì thế nào, dù sao hai đời cũng đều không có thông minh đến chỗ nào đi. Tần tự không nói chuyện, ngay trong nháy mắt, lộc nghiệm cảm thấy hắn cùng bình thường có chút không giống nhau, chính là rốt cuộc là như thế nào không giống nhau, nàng cũng biện bạch không ra, vì thế chỉ có thể tiếp tục chơi nàng trò chơi ghép hình. Hai tiểu hài tử dựa gần ngồi. Nữ hài hết sức chuyên chú cúi đầu liều mạng trò chơi ghép hình, tinh tế mềm mại phát bị ánh đèn nhuộm thành mềm mại mờ nhạt, liền khuôn mặt nhỏ thượng non mịn lông tơ đều có thể xem đến rõ ràng, giống cái tiểu quả đào. Nam Hải tử lại có chút mất tự nhiên, từ biểu tình đến động tác, mỗi một chỗ đều lộ ra cứng đờ cùng không được tự nhiên. Thằng đến lộc nghiệm cúi đầu chơi trò chơi ghép hình chơi đến cổ có chút toan, nàng tầm mắt dịch đến ngoài cửa sổ, có cái tân phát hiện, nàng vui vẻ nói, "Ngươi xem, nơi này ly nhà ta hảo gần." Ta giống như có thể nhìn đến ta phòng đèn. Nam Hải nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi, nghe vậy đống nhiên đứng dậy, một phen kéo lên bức màn, động tác mau đến thậm chí mang theo một trận gió, đem trên bàn trò chơi ghép hình đều lộng tan, hắn cắn răng, ngươi nhìn lầm rồi. Lộc nghiệm, a, không có đi. Nàng phát hiện Nam Hải không thích hợp, vì thế liền ngồi ở cái đệm thượng tư thế, chiều hắn dịch gần một chút, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ngươi ly ta xa một chút. Tần tự kịch liệt lui ra phía sau động tác thiếu chút nữa dọa Lộc niệm nhảy dựng, nàng không nghĩ tới tần tự phản ứng sẽ lớn như vậy, những lời này ngựa khí cơ hồ có thể coi như hung ác. Tần tự hiện tại chỉ cảm thấy hối hận, hối hận đến tột đỉnh, sớm biết rằng, hắn căn bản không nên đeo nàng lại đây, hắn lui ở bóng ma, không nghĩ làm Lộc niệm nhìn đến hắn hiện tại bộ ráng, chỉ nghĩ ly nàng càng xa càng tốt. Sau đó, hắn liền nghe được nữ hải cao hưng phân chấn thanh âm, ta ăn tết còn có thể tới sao. Chương 8 Gác máy máy sửa phiến không biết hỏng rồi đã bao lâu, không một tia nhiệt khí, càng thêm không có khắc giữ ấm thiết bị. Lộc nghiệm mới từ yến hội chuẩn ra tới không lâu, bên ngoài hoạt động quá thân thể, cho nên mới vừa tiến vào khi còn ấm áp. Bất quá ở chỗ này ngồi lâu rồi, trên người dần dần nổi lên lạnh lẽo, nàng thân thể vốn dĩ khí huyết không đủ, đặc biệt sợ hẳn. Lộc nghiệm không như thế nào để ý, chỉ là đem hai chỉ tay nhỏ lặng lẽ che ở trong tay áo, đem chính mình thân thể cuộn tròn một chút, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tần tự. Tiếp tục tiến hành thuyết phục ta thể tích rất nhỏ, sẽ không chiếm ngươi rất nhiều địa phương, hơn nữa ta cũng thực can tĩnh. Nam Hải ngồi ở bóng ma, thấy không rõ lắm biểu tình, Lộc Niệm nghe được hắn lạnh lùng thanh âm, ta muốn ngủ, ngươi trở về. Lộc Niệm, ta còn có thể lại ngồi trong chốc lát. Trở về. Nam Hải thái độ rất cường ngạnh, trên mặt hắn cái gì cũng nhìn không ra, cũng không trả lời nàng vấn đề. Hắn nhếch môi, tầm mắt từ nàng có chút trở nên trắng gò má cùng che ở tay háo nội tay nhỏ thượng sẽ qua. Cái gì cũng chưa nói. Lộc niệm không biết chính mình nơi nào lại trọc tới hắn. Hiện tại vai ác rõ ràng còn chỉ là cái tiểu hấu tể, vì cái gì cũng đã như vậy cân nhắc không ra. Bất quá đều bị như vậy hạ lệnh chúc khách, lộc niệm ra mặt lại hậu, cũng lại ở không nổi nữa, chỉ có thể đáng thương vô cùng đi theo hắn xuống lầu. Tần tự mang nàng trở về, hắn đối vườn ngừa quen đường cũ, chỉ là một đường trầm mặc, mau lại lần nữa nhìn thấy lục ra đại môn khi, hắn đưa lưng về phía nàng, ta mấy ngày nay không ở. Nơi đó cũng không có gì hảo hiếm lạ đồ vật, tùy tiện ngươi có đi hay không. Lộc niệm ánh mắt sáng lên, hảo, ta đây ăn tết tới chơi. Nàng trần chờ một chút, lại hỏi, chính là, ăn tết ngươi không ở nhà, đi chỗ nào đâu, bên ngoài hẳn là cũng không có gì hảo ngoạn đồ vật. Nam Hải không nói chuyện, trên mặt phút chốc ngươi trồi lên một cái mang theo chảo phúng cười, hắn nhẹ giọng nói, ra. Hắn lớn như vậy, chỗ nào có hắn ra? Cô nhi viện. Hiện tại chủ gắt mái. Hắn trước nay đều không có quá da. Gió đêm đêm hắn trên trán toái phát thổi loạn, Nam Hải tử khuôn mặt còn mang theo tính trẻ con, lại có một đôi tựa như lãnh Nguyên giống nhau đôi mắt, vượt quá tuổi thành thủ, lãnh úc. Lộc Niệm rất khó hình dung hắn giờ phút này biểu tình, nàng rời không ra tầm mắt, chính là nghĩ đến hắn trải qua cũng trầm mặc. Từ đầu tới đuôi, mãi cho đến cuối cùng hắn sinh mệnh kết thúc, thần tự sát thật cũng chưa bao giờ có quá một cái ra. Nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu nhân sinh quỹ đạo sẽ không xoay chuyển nói. Hắn thật sự gặp qua bất quá 29 tuổi sau Rốt cuộc lại là vì cái gì chết đâu Nàng trước nay liền không có hiểu được quá tần tự Cho dù vẫn là tuổi nhỏ bản Nàng phát hiện nàng cũng không hiểu được tần tự tâm tư Hắn cảm tình cực độ nội liễm Đối bất luận kẻ nào đều phòng bị mười phần Nàng cũng khó có thể tưởng tượng hắn trải qua quá cái gì Trong lòng đều cất giấu chút cái gì Lộc nghiệm yên lặng đi rồi một đoạn đường Đông nhiên nhớ tới cái gì Quay đầu đối phía sau bóng đêm phát tay lớn tiếng nói Hôm nay ta chơi thật sự vui vẻ. Tân tự sớm cũng không quay đầu lại đi rồi, khẳng định nghe không được, bất quá nàng vẫn là muốn nói. Chiều hôm, lá cây giật mình. Rõ ràng biết nàng căn bản nhìn không thấy hắn ở đâu, nghe thế câu nói khi, Nam Hải vẫn là nhanh chóng quay mặt đi. Mãi cho đến nàng thanh âm biến mất, quay đầu lại tiếp tục đi đường, hắn mới lại quay lại tầm mắt, trầm mặc nhìn nàng bóng dáng, mãi cho đến biến mất ở tầm nhìn cuối, rốt cuộc nhìn không thấy. Ngốc tử, hắn buông xuống lông mi không tiếng động mặc nghiệm ra hai chữ. Ai đông lạnh thực hảo chơi. Tân niên càng ngày càng gần, lục ra mỗi ngày người tới nối liền không dứt, trong nhà đầu bếp trong khoảng thời gian này đều vội đến chân không chạm đất, lục chấp hành cùng hà điểm mỗi ngày buổi tối đều có xã giao. Lộc nghiệm có thể không đi liền không đi, nhưng là, nhớ thương nàng người cũng không ít, này còn chưa tới an tết ngày đó, lộc nghiệm thu được bao lì xì cùng lễ vật đều đã mau xếp thành tiểu sơn. Trong khoảng thời gian này, Đại gia cho ngươi lễ vật ta đều gọi người cho ngươi phóng lầu một trong khách phòng. Lục chấp hành nói, chờ hạ chính mình đi hủy đi, nhìn xem có hay không thích. Hắn mới vừa uống xong rượu, một thân mùi rượu, cà vạt tung, với tay ý bảo lộc nghiệm qua đi. Hắn nhìn trầm trầm nàng, nhìn trầm trầm đến lộc nghiệm có chút phát mau. Lục chấp hoành đống nhiên nói, một chút liền lớn như vậy, tân niên liền lại đại một tuổi, hảo hảo học tập, ngươi giống ta, về sau ta đem công ty cho ngươi, ngươi chiếu cố hảo tỷ tỷ ngươi, nàng thân thể không hảo. Lục Nghiệm. Nàng phát hiện nàng hoàn toàn nghe không hiểu Lục chấp hành đang nói cái gì. Tiên sinh uống say. Trương Thu Bình kéo qua Lục Nghiệm, "Nghiệm Nghiệm, chúng ta đi xem lễ vật. Hà điếm ở bên cạnh mắng bí thư, ngươi cũng không biết cho hắn chán chán." Nàng tức giận đỡ lấy Lục chấp hành, lại chỉ huy Trương Thu Bình, "Ngươi mang Nghiệm Nghiệm trở về ngủ." Trương Thu Bình vội nói tốt, lôi kéo còn mơ màng hồ đồ Lục Nghiệm liền đi. Lục Nghiệm về phòng tử cũng không có việc gì làm, nàng còn không nghĩ ngủ, liền trước hủy đi hạ bao lì xì. Mỗi một cái nhìn liền đều phi thường dày, lộc nghiệm chỉ tùy tiện mở ra một cái, liền so nàng đời trước một năm thu được toàn bộ tiền mừng tuổi thêm lên đều nhiều, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Lễ vật cũng là nhiều làm người hoa cả mắt, đưa quần áo, ăn, chơi, thích hợp tiểu nữ hài quý báu vật phẩm trang sức. Cái gì đều có. Trương Thu Bình thấy nhiều không trách, thấy nàng lại hủy đi mấy cái bao lì xì, hỏi nàng, tiểu thương, vẫn là án năm như vậy giúp ngươi tổn. Lộc nghiệm chính mình có một chương tạm. Bên trong tồn nàng bao năm qua tiền mừng tuổi, còn có ngày thường lục chấp hành cho nàng tiêu vặt, nhiều năm như vậy xuống dưới, nhiều vô số đã tới rồi một cái phi thường đáng sợ tổng hòa. Chủ yếu lục nghiệm vẫn là cái học sinh tiểu học, còn thanh niên bệnh tật, cũng không có gì có thể tiêu tiền địa phương, lại lãng phí cũng lãng phí không xong nhiều như vậy. Lục nghiệm nhìn tạm thượng con số, nâng má, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng còn sẽ có nhọc lòng tiền tiêu không xong làm sao bây giờ thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới tần tự trụ cái kia âm tiểu gã mái. Phần chín Chính là, hắn sẽ không tiếp thu nàng trợ rút. Lộc Niệm đống nhiên linh cơ vừa động. Nàng tưởng, tần tự không phải đã nói hắn sẽ không trở về sao, sau đó còn nói tùy tiện nàng có đi hay không. Nói như vậy, nàng nói là nàng chính mình lãnh là được, cho nên hướng bên trong hơi chút dọn một chút đồ vật cũng không cái gọi là sao. a gì, ngày mai ta nghĩ ra môn đi một chuyến thương trường. Lộc Niệm đem tạp thu hồi tới, từ trên ghế nhảy xuống tới. Bởi vì nàng thân thể trạng vương quá kém. Về nhà sau còn không có hảo hảo đi dạo quá thương trường đâu." Trương Thu bình tự nhiên đồng ý, ngày hôm sau sáng sớm, đã kêu người lái xe, mang theo nàng cùng bảo mẫu Miêu Miêu, cùng nhau buổi Lộc Niệm đi dạo thương trường. Niệm Niệm tưởng mua quần áo mới ăn Tết. Miêu Miêu hỏi, nàng mới 20 tuổi xuất đầu, vẫn là ai sinh đẹp tuổi, đối xinh đẹp quần áo tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Lộc Niệm chính mình rất tùy ý, nàng quần áo quá nhiều, vốn dĩ như vậy tiểu một cái nữ hài nhi, còn ở đi học, mỗi ngày đến xuyên giáo phủ cũng không có quá nhiều thay quần áo cơ hội. Chính là, đi ngang qua phục sức khu khi, nàng ánh mắt bị hấp dẫn, đồng nhiên liền dừng bước. Nơi này đều là nam hải tử quần áo Nga. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu tỷ tỷ sớm chú ý tới cái này rất có phô trường xinh đẹp tiểu cô nương, ngữ khí thực thân thiết, thích hợp tiểu cô nương ở bên này. Lộc niệm ánh mắt không rời đi, chần chờ một chút, ta tưởng cho người khác mang. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhưng thật ra cơ linh, thực hỏi mau vị tiêu đại khái rất cao đâu Lộc nghiệm nhóm chân, nỗ lực khoa tay muối chân một chút, đại khái, như vậy cao. Phương tiện miêu tả hạ đại khái yêu cầu cái gì phong cách đâu. Lộc nghiệm, ấm áp liền hảo. Nàng nhớ tới tần tự quần áo đều là thâm sắc, cũng cái gì đặc biệt kiểu dáng, hơn nữa mấu chút là, như vậy mỏng. Cuối cùng, nàng tuy rằng trong miệng nói ấm áp liền hảo, nhưng là, nàng tưởng tượng đến ngày đó lục dương xuyên như vậy đẹp, đi ngang qua dạo ngang qua khi, xem mỗi một kiện, liền đều cảm thấy tần tự mặc vào xe cỡ nào thích hợp vì thế cuối cùng vẫn là không chê không được tay mua hai kiện áo lông vài món rất đẹp hầu áo hủ ti mùa đông xuyên áo ngoài cuối cùng còn chưa đã thèm bỏ thêm một cái ấm áp khăn quàng cổ trương thu bình cùng miêu miêu xem đến hai mặt nhìn nhau miêu miêu nói khẽ với trương thu bình nói này trương thu bình không chờ nàng nói xong niệm niệm ái mua cái gì mua cái gì hai người trong tay đều sách đầy bao lớn bao nhỏ lộc niệm mới rốt cuộc vừa lòng về đến nhà mua sắm mua đồ vật đều bị đưa đến nàng phòng Lục Niệm nhìn kia một đồng lớn, xoát tạp nhất thời sản, mua xong rồi liền sâu đi lên. Nhưng làm sao bây giờ a? Nàng nhớ tới Tần Tự thái độ, cảm thấy hắn sợ là một kiện đều sẽ không muốn. Bất quá Tần Tự nói hắn gần nhất sẽ không ở. Lục Niệm lần thứ hai trộm chạy tới gác mai khi Tần Tự quả nhiên không ở, môn hờ khép. Lục Niệm phế đi lao đại sức lực, trên lưng đi một giường thảm lông. Thảm lông là mua nhẹ nhất mỏng một khoảng, bất quá là dương nung, xúc cảm tinh tế, phi thường ấm áp. Bất quá. Nàng chạm qua đồ vật, phòng trưng tần tự sẽ thực ghét bỏ, dứt khoát trở thành thảm dùng tính, lộc niệm ưu sầu tưởng, gác mái sàn nhà nhưng thật ra thực sạch sẽ, hẳn là tần tự chính mình có quét tước. Liên tục vài thiên, tần tự đều không ở, lộc niệm trộm tới vài lần, la gác lớn, vì thế dứt khoát trộm theo cái sửa chữa công sửa được rồi máy sửa phiến, còn hướng bên trong mang theo hai thanh ngồi thực thoải mái gấp ghế dựa. Quần áo nàng đều hủy đi nhãn gọi người tẩy hảo, do dự mà vẫn là lượm lại đây. Bởi vì ta ngồi có điểm lãnh cho nên thuận tiện mang thảm lông cùng ghế dựa tới. Mỗi lần đều dọn không có phương tiện, ngươi để ý ta đặt ở ngươi nơi này sao? Sau đó, còn có người ăn tết đưa ta quần áo, kết quả có thể là bởi vì đưa quá nhiều đưa sai rồi. Lộc Niệm ghé vào hắn trên bàn viết tờ giấy, ta cũng không quen biết khắc nam hải tử, đem cái này phó cho ngươi đương tiền thuê nhà, về sau có thể cho ta nhiều tới chơi chơi sao. Lộng xong sau, Lộc Niệm có chút hoảng. Chủ yếu liền sợ tần tự không cần, đem này đó đều ném làm nàng cũng lăn. Bởi vì tần tự nghĩ như thế nào, lộc nghiệm trong lòng hoàn toàn không số, chỉ có thể đem đồ vật tạm thời gắt xuống, chính mình lén lúc chạy. Không ngờ nàng mới vừa vào cửa, liền nghe được lục chấp hành kêu nàng, nói bọn họ muốn ra cửa, lộc nghiệm mơ màng hồ đồ cũng đã bị hắn kéo lên phi cơ, theo sau liền nghe lục chấp hoành nói bọn họ năm nay ở nước ngoài ăn tết. Lộc nghiệm Chương 9 Lấy tần tự hiện tại tuổi, tưởng ở bên ngoài tìm việc làm, nhưng phạm là chính quy kinh doanh nơi là không có khả năng thu, vì thế cũng chỉ dư lại một ít màu xám mảnh đất hoạt động. Tần tự đối An thành phố lớn ngõ nhỏ cực kỳ hiểu biết, thông minh đến cực kỳ, nội liễm lại từ trong xương cốt lộ ra ra tàn nhẫn tính cách, làm hiện tại cùng với tương lai, Đông đảo không đem hắn để vào mắt thiếu niên cùng người trưởng thành đều ăn qua lỗ nặng. Minh ca ở An thành khai hát tiệm nẹt. Một năm trước ở một lần đầu đường ẩu đả khi, bị bảy tám cá nhân đuổi theo chạy trốn khi, là này quỷ mị giống nhau toát ra tới tiểu hài tử dẫn hắn đường vòng cứu hắn một mạng. Hắn sau lại ở an thành khai một nhà hát tiệm nét, rất vui lòng đem một ít đảo ngũ sự giao cho tần tự, hắn tự hồ cũng không thực để ý thù lao, chỉ cần ngẫu nhiên ở hắn kia tìm một chỗ trú hạ, ăn đốn cơm xoàng liền có thể. Chỉ là gần mấy tháng, hắn tới tần suất biến thấp không ít. Cho nên lần này tần tự tái xuất hiện khi, Minh ca thật cao hứng, hắn vẫn luôn thực xem trọng tần tự, thấy hắn lâu như vậy không tới còn cảm thấy có vài phần tiếc nuối. Tiệm nét không ít Minh ca người quen cũng quen mắt cái này tiểu hài tử. Tiểu Đêm mai lúc này, vui lại đây giúp ta làm điểm sự. Một người nam nhân vô vô vai hắn, giúp ta đưa cái đồ vật, cho ngươi cái này số thủ lao, cho là thúc thúc cho người tiền mừng tuổi. Hắn đôi tần tự khoa tay muối chân một cái thủ thế. Có một số việc, cấp tuổi tiểu nhân người tới làm, ngược lại càng tốt. Này nam nhân diện bạo có chút kỳ lạ, thô to hung ác, một khuôn mặt lại lớn lên kỳ tựa sinh vật biển cá thân bơn. Hắn lộng không hiểu đứa nhỏ này địa vị, trên người lại có cổ kỳ quái. Làm người không thế nào có thể bỏ qua khí chất, trước kia hắn còn nhìn thấy quá tần tự tại đây tiệm nét làm bài tập, còn ngoài ý muốn ngó đến quá hắn bài thi, thế nhưng tất cả đều là mãn phân. Chính là nghe Minh Ca nói lên, nay tiểu hài tử rõ ràng không phải cái ngoan bảo bảo đệ tử tốt, thấy hắn ăn mặc, cũng hoàn toàn không giống cái gì người giàu có ra hài tử, tiền đối hắn hẳn là có không nhỏ dụ hoặc. Tần tự đạo đức quan thực đạm bạc, hắn tử nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không có người sẽ chuyên môn lại đây dạy hắn cái gì là đối cái gì là sai. Hắn là rõ đầu rõ đuôi chủ nghĩa thực dụng giả, chưa từng có nhiều ít có dư tình cảm, chỉ để ý có thể hay không đạt tới mục đích, căn bản không thèm để ý cái gì thủ đoạn. Nam nhân báo ra con số sắc thật rất lớn. Hắn nhớ tới lạnh băng gắt mái, nàng lần trước có rúm lại tiến cổ tay háo tay, hắn hỏi, muốn ta làm cái gì? Cá thần bơn chuẩn bị trả lời, tiệm nét mấy cái khách hàng vừa lúc đứng dậy, đối bên cạnh bằng hữu án giận, ngày mai liền ăn Tết, ra tới không được, cần thiết về nhà cùng trong nhà ăn cơm. Tần Tự bỗng nhiên trầm mặc, hắn đối lập mục cá lắc đầu, ngày mai không rảnh. Minh Ca cười ha ha, tiểu hai tử phải về nhà ăn Tết đâu, đừng tìm hắn, tìm người khác đi. Cá Thần Bơn chỉ có thể từ bỏ, tiếp nối cười vài tiếng. Thân niên hôm qua thực mau. Tần Tự đạp bóng đêm trở về trang viên, trở lại trang viên khi, hắn thói quen tính nhìn về phía lục trạch hai tầng cái kia phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện dĩ vãng, luôn là sáng lên kia trận đèn thế nhưng đen. Hứa gia Tam khẩu lại ngoài ý muốn đều tụ ở lầu 1 đang ở vây quanh bàn xem xuân vãn bày một bàn hàng Tết quá đến rực rỡ. Tần tự lặng yên không một tiếng động tiến vào khi hứa ra vợ chồng đối diện một cái tiểu phẩm cười đến tối bụi, hắn không tiếng động đến gần kéo lấy hứa huy mũ, đem hắn sau này một sách. Hứa huy hiện tại nhìn thấy tần tự liền sợ sợ hãi, không dám nói cái gì, chỉ có thể không tình nguyện mặc vào áo khoác theo hắn ra cửa. Tần tự lời ít mà ý nhiều, chỉ vào đại trạch phương hướng, người đâu? Hứa huy lẩm bẩm, đi ra ngoài a. Tần tự, đi đâu? Hứa huy thấy hắn biểu tình, đồng nhiên đắc ý rào ràng, đương nhiên xuất ngoại đi chơi à, ngươi sẽ không cho rằng cho rằng còn sẽ mang theo hắn đi. Tần tự gật gật đầu, quay đầu liền đi, không tính toán nghe hắn nói xong, hứa huy thấy trên mặt hắn đã vô khiếp sợ thất vọng cũng không ngoài ý muốn, chính mình đảo có vài phần thẹn quá thành giận thất vọng. Tần tự không lại ở dưới lầu đái một giây đồng hồ, lập tức lên lầu. Đẩy cửa ra, hắn liền cảm thấy không đúng, nhà ở độ ấm so với ngày xưa cao nhiều như vậy, theo sau. Hắn liền thấy được đã rực rỡ hẳn lên trong nhà, vô cớ nhiều ra như vậy nhiều bài biện. Nam hải môi chậm rãi nhấp lên, hắn nhìn đến đặt ở phòng rác, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề bao vây, quần áo, đồ ăn. Cùng với, đặt lên bàn kia tờ giấy. Hắn nhanh chóng cầm lấy kia tờ giấy, tiểu nữ hài chữ viết tròn vo. Cơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng viết kia tờ giấy khi thần thái. Hắn nhìn thật lâu, đem sợi chết lên, nhét vào ngăn kéo chỗ sâu nhất. Tân niên tiếng chuông gõ và khi... Nam Hải Nhi một mình nằm ở trên giường, gối hai tay, mắt to đen kịt, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa đêm hắn chờ mình, gối đầu hạ, lặng lẽ lộ ra một trường tờ giấy màu trắng một góc. Phòng trong phá lệ ấm áp, hắn thật lâu không có ngủ đến như vậy chầm quá. Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là ánh mặt trời đại thịnh. Lộc niệm cái này qua tuổi đến phi thường khó chịu, một chút cũng không vui. Nàng một chút không muốn cùng lục chấp hoành vợ chồng cùng nhau nghỉ phép, hơn nữa, nhớ tới phía trước đối tần tự nói qua ăn tết đi hắn chô đó chơi hiện tại một chút chạy ra quốc không phải lơ hẹn sao chuyện này bọn họ căn bản không trưng cầu nàng ý kiến lộc nghiệm phát giác ở cái này trong nhà bọn họ đối nàng ý chí căn bản không chút nào tôn trọng nàng tâm tình không tốt thân thể liền cũng đi theo không tốt nam bán cầu hiện tại là ngày mùa hè lộc nghiệm ở kia không cẩn thận suối một lần vũ thế nhưng khởi xuống thiêu thêm chi thủy thổ không phủ trọng cảm mạo vẫn luôn không hảo đấu sau lại sốt cao lục chấp hoành không dám lại làm lộc nghiệm lập tức ngồi máy bay trở về rốt cuộc mười mấy giờ phi hành thời gian một đường tàu xe mệt nhọc hắn sợ lục niệm chịu không nổi vì thế chỉ có thể tạm thời lưu tại nghỉ phép mà năm sau nàng bệnh tình hơi chút ổn định một ít công ty lại nhiều ra rất nhiều sự vụ muốn xử lý lục chấp hành chỉ có thể thông qua video hội nghị cùng điện thoại tới xử lý mỗi ngày cơ hồ đều vội đến chân không chạm đất hà điềm phi thường không mau lục chấp hành ngày thường ít có thời gian bồi nàng này một chuyến thật vất vả cư nhiên đều bị lục niệm bại hứng thú lục niệm thiêu đến mơ mơ màng màng Mông Lung Giang nghe được bác sĩ ở cùng lục chấp hoành nói chuyện, nói tiếng Trung. Ngài nữ nhi thân thể cơ sở qua kém, sức chống cử cùng miễn dịch lực đều rất thấp. Bác sĩ nói, cho nên nhất định phải cẩn thận khán hộ, về sau bất luận cái gì tiểu nhân ổ bệnh, đều không thể bỏ qua, để ngừa diễn biến chuyển biến xấu thành bệnh nặng. Ấn trước mắt chạm hướng, kiến nghị trước nằm viện, chờ toàn bộ khôi phục hảo lại về nước. Lần này bệnh sau, lộc nghiệm mới biết được, chính mình nguyên lai như vậy yêu đất, mai cho đến năm sau đầu mùa xuân thời điểm. Nàng rốt cuộc tái kiến lục ra trang viên đại môn. Mắt thấy đã khai giảng, đã là đầu mùa xuân thời điểm. Lộc niệm vừa đến ra, sai giờ còn không có khen ngược, liền dãy rũa rời giường, muốn đi tìm tần tự. Đi cùng hắn xin lỗi. Nàng bọc thật dày áo khoác, cả người lại gầy một vòng, khuôn mặt nhỏ khóa lại khăn quảng cổ, càng thêm có vẻ nhỏ nhọn. nhọn. tác hạnh lần này nàng không có tìm lâu lắm, liền ở từ lúc hoa diên vĩ hạ thấy được hắn. Tần tự trường cao, hắn bốn dĩ liền so cùng tuổi nam muốn cao. Tuy rằng hình thể như cũ đơn bạc, nhưng là đã rút ra một phân tiểu thiếu niên bộ dáng, mặt mày tựa hồ cũng nảy nở một ít, đường cong trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn cứ như vậy đứng ở bùi hoa trước, chầm mặt nhìn lộc niệm. Lộc niệm cảm thấy hắn có địa phương thay đổi, nhưng là, cũng nói không nên lời, rốt cuộc là nơi nào thay đổi. Thật sự rất xin lỗi. Nàng không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể túi đầu xin lỗi. Tuy rằng kia không xem như cái chính thức ước định, nhưng là vô luận như thế nào, nàng vẫn là lỡ hẹn. Lộc Niệm mới vừa về nước, còn chưa thế nào thích hướng an thành trước mắt thời tiết. Xuân Hàn xe lạnh, lãnh không khí rót thiết hầu, nàng tức khắc một trận hò khan. Khu đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, Lộc Niệm vội lui ra phía sau vài bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách, nhỏ giọng giải thích, còn không có hảo hoàn toàn, ta sợ lây bệnh cho người. Phần 10. Tần tự không nói gì. Lộc Niệm thân thể không tốt, là hắn sớm biết rằng, nhưng là trước kia chưa bao giờ có thực tế nhìn thấy quá như vậy tiểu tuy nàng. Hứa ra tam khẩu nghị luận quá. Nói nàng ở nước ngoài sinh bệnh, cho nên hoán lại về nhà thời gian, lục gia đại tiểu thư là cái ma ốm, này đối bọn họ một chút không hiếm lạ, cho nên cũng không có nói rõ, hắn nghe không được càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hắn du mắt, trầm mặt không nói, đến gần một ít, mắt đen nhìn nàng, tựa hồ tưởng đem nàng cẩn thận đoan trang một lần. Phía trước hắn nghĩ tới rất nhiều lần, tái kiến nàng khi, hắn nên bày ra thái độ như thế nào, nên nói cái gì dạng nói, hắn cuộc đời một hận bị lừa gạt, nhị hận bị đáng thương. Theo lý thuyết hắn hẳn là sinh khí, sau đó càng thêm chán ghét nàng. Chính là, suy nghĩ rất nhiều, thật sự nhìn thấy nàng khi, hắn lại cái gì cũng không nghĩ nói. Lộc niệm nhớ tới ngày thường tần tự đối nàng tránh còn không kịp bộ dáng, mỗi lần đều hận không thể đứng cách nàng một dặm có hơn địa phương. Hiện tại nàng bị bệnh, ngược lại rửa gần một chút, nàng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Sẽ lây bệnh nàng nhịn không được nhắc nhở. Nam Hải không biết suy nghĩ cái gì, nghe được nàng những lời này tựa hồ mới lấy lại tinh thần, hắn quay mặt đi. Ngựa khí cứng, dán, Ta không ngươi như vậy giòn. Lộc nghiệm Nga. Nghe xong câu này lạnh như băng nói, lộc nghiệm ở trong lòng mắt trợn trắng, bất quá nhưng thật ra thả vài phần tâm, xem ra, hắn không như thế nào biến, vẫn là cái kia lạnh nhạt độc miệng tần tự. Ta đã sớm biết ngươi chán ghét ta. Lộc nghiệm nhỏ giọng bức bức, bệnh không bệnh đều ghét bỏ, ngươi đối ta quá xấu rồi. Tần tự, ân, Lộc nghiệm Nàng tâm tư từ trước đến nay tàng không được. Nay tiểu biểu tình một chút không lộ bị hắn nhìn đến, nam hải môi câu một chút, ở nàng nhìn đến phía trước thực mau giấu đi. Nhìn nữ hải dưới ánh mặt trời gần trong gan tấp, cơ hồ bạch đến trong suốt mặt, hắn tưởng, lây bệnh cho hắn đi. Càng tốt, như vậy hắn liền vì tiếp cận nàng trả giá đại giới. Giờ phút này nam hải không có tưởng quá nhiều, chỉ là bỗng nhiên bản năng sinh ra một loại mông lung ý niệm. Mà sau này, loại này bệnh trạng, vạn vèo gần như tuấn đạo giống nhau ý tưởng. Sỏ xuyên qua hắn hơn phân nửa cái thiếu niên thời đại, đặc biệt ở hắn tuyệt vọng phát hiện chính mình cảm tình sau. Chương 10. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì nữa, lại nghe Tần tự nói, "Đồ vật ta thu được, muốn cho ta như thế nào trả lại ngươi?" Nam Hải dụ mắt nhìn nàng, phản quang đứng, không có sinh khí. Đây là lộc Nghiệm phản ứng đầu tiên, nàng mắt sáng rực lên, muốn hỏi hạ hắn thích sao, bất quá nghĩ vẫn là không quá dám, vì thế lại muốn nói cái gì đều không cần còn. Nhưng nàng nghĩ lại lại tưởng Nói vậy, tần tự khẳng định sẽ không tiếp thu, phòng trừng còn lại sẽ sinh khí. Vì thế nàng nói, ta hiện tại còn không có tưởng hảo, có thể tồn về sau nói sao. Tần tự trầm mặt thật lâu, biên độ thực nhẹ gật gật đầu. Khi đó, lộc niệm tưởng rất đơn giản, cũng vẫn chưa đem chuyện này chân chính đặt ở trong lòng. Bị kia chàng bệnh nặng ảnh hưởng, lộc niệm năm bốn học kỳ sau cơ hồ có một nửa thời gian cũng chưa đi trường học, nàng ở nhà tỉnh dưỡng, bởi vì yêu cầu hô hấp mới mẹ không khí, nghỉ hè bắt đầu liền đi lục ra ở nơi khác trong núi biệt thự. Lộc nghiệm này năm sinh hoạt cũng cuối cùng đi lên quý đạo, trong nhà có dinh dưỡng sư cho nàng thiết kế điều dưỡng thân thể thực đơn, nàng mỗi ngày đều sẽ tới bên ngoài hô hấp mới mẻ không khí, cố định một giờ vận động thời gian. Mà ở trong trường học sinh hoạt, trừ bỏ hàng ngày học tập ở ngoài, nàng còn bắt đầu học nổi lên vẽ tranh, lục chấp hoành thấy nàng có hứng thú, vì thế lại cho nàng chuyên môn tìm mỹ thuật lao sư, mỗi cuối tuần tới cửa dạy học. Lộc nghiệp nhưng thật ra lần đầu tiên thiết thực cảm nhận được có tiền vui sướng, muốn học cái gì, đều sẽ có tốt nhất lao sư, không cần suy xét bất luận cái gì phí tổn, cũng không cần suy xét học có hay không dùng. Nàng học tập thành tích cũng thông thả tiến bộ, tới rồi lớp trung thượng du nông nỗi. Bởi vì rốt cuộc mới tiểu học, nếu nàng nguyện ý, là có thể khảo đến càng phía trước, nhưng là lộc nghiệm không tính toán quá rêu rao, rốt cuộc, nàng đã đại khái nhìn ra chính mình đời này ở học tập thượng tiên tư, tưởng khảo cái gì tốt trường học phòng trường không quá khả năng vẫn là làm đến nơi đến trốn tới hảo. Đặc biệt là bên người có cái sống sở sở đối lập dưới tình huống. Tần tự ở cô nhi viện lớn lên, biết chữ vẫn là khi đó viện trưởng lấy đọc viết sách giáo khoa giáo, bởi vì cô nhi viện quá nghèo, hắn tiểu học mấy năm trước đi học đều là đức quãng, thẳng đến bị lục gia nhận nuôi sau, hắn mới chuyển trường tới rồi an thành trường tiểu học phụ thuộc. Chính là hắn thành tích chính là thực hảo. Hắn đầu bóc linh, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, học cái gì đều mau, đối phó trước mắt trường học không thế nào yêu cầu nghe cũng có thể khảo đến rất cao điểm. Loại này đáng sợ học tập năng lực tựa hồ là sinh ra đã có sẵn. Lộc niệm tưởng, quả nhiên không điểm chỉ số thông minh, còn đương không thành vai ác. Làm nàng đi đương nói, sợ là trương hai chuyện xưa liền có thể kết thúc. Bất quá, hiện tại tần tự ở nhà thời gian càng ngày càng ít, liền tính lộc niệm đi gác mái tìm hắn, 10 lần 7-8 thứ đại khái đều không ở. Thời gian quá thật sự mau đông đi xuân tới, cái thứ hai mùa xuân sắp qua đi khi. Lục Niệm bỗng nhiên nhớ tới, thần tự lớp 6 đã mau đến cuối cùng, hắn lập tức đem nên đón học lên khảo thí, trước nàng một năm đi sơ chung. Lục Niệm hỏi qua Lâm Quả Quả, chúng ta tốt nghiệp sau có phải hay không đều sẽ tiếp tục thăng trưởng trung học phụ thuộc nha. Nàng nhớ rõ Lục Dương, hứa huy bọn họ đều ở trường trung học phụ thuộc, hơn nữa đều là từ trường tiểu học phụ thuộc thẳng thăng. Lâm Quả Quả nói, đại gia ai không nghĩ à, bất quá muốn xem thành tích nha, chúng ta một cái ban mới 10 cái danh ngạch. Hơn nữa trường trung học phụ thuộc học phí cũng hảo quý. Bất quá niệm niệm ngươi không cần nhọc lòng. Nàng hâm mộ nói. Lộc niệm chấm tư, như vậy nói, chỉ cần thành tích học phí nói, tần tự khẳng định không thành vấn đề. Bất quá, để người văn nhất, nàng vẫn là muốn đi hỏi thăm một chút. Tần tự lớp nàng sẽ đi. Nàng thăm dò hướng bên trong nhìn, trận to mắt tìm tần tự. Tiểu cô nương bé nhỏ là lướt, mặt mày họa ra tới giống nhau tinh xảo đáng yêu, giống cái xinh đẹp bút bê tây dương. Ở cửa tham đầu tham nào phi thường dẫn người chú mụ, không lâu, liền có cái nam hải tử hỏi nàng, tới tìm người. Lộc niệm vui sướng gật đầu, có thể giúp ta kêu hạ tần tự sao? Cảm ơn. Nam hải chạy tiến phòng học, lớn tiếng kêu, tần tự, có người tìm. Nay một tiếng kêu đến hai phần ba người đều quay đầu lại xem hàng phía sau. Tần tự ra tới khi, liền nhìn đến nàng giấu ở phía sau cửa mặt, lông mi vây vẫy, còn ở khắp nơi tìm hắn. Hắn nhíu nhíu mày, đem nàng kéo ra phòng học. Thuận tay đóng cửa lại, đem những cái đó tầm mắt đều cách trở ở bên trong cánh cửa. Đừng tùy tiện tới lớp học tìm ta. Nhìn nàng sau một lúc lâu, Nam Hải quay mặt đi, chầm mặc sau một lúc lâu, mới phun ra mấy chữ. Lộc nghiệm, ta tìm ngươi là có việc. Tần tự ngắn còn hỏi, chuyện gì? Lộc Niệm buồn bực phát hiện, hắn ở trường học khi, người ngoài trước mặt, đối nàng thái độ thậm chí giống như còn càng muốn lãnh đạo. Bất quá, cũng không bài trừ là bởi vì bọn họ lâu như vậy không thấy mới lạ. Nàng nói. Chúng ta hôm nay cùng nhau trở về. Cái này một hai câu lời nói cũng nói không rõ, cùng nhau đi trở về ra có thể ở trên đường nói. Tần tự nói, ta có việc. Lộc niệm bay nhanh truy vấn, chuyện gì? Chết, vong, theo, hoàn Tần tự, hắn lui xa một ít, cố tình không đi xem nữ hải cặp kia thanh thanh lượng lượng mắt to. Lộc niệm lại đến gần, chuyện gì sao? Vì cái gì không thể nói cho ta, ngươi không cần như vậy thần thần bí bí, chẳng lẽ là cái gì không thể gặp quang sự sao? Nàng nhón chân, thấu thật sự gần, tựa hồ tưởng từ hắn biểu tình nhìn ra cái gì tới. Hắn quân lính tan rã, chỉ có thể đầu hàng, lưu lại một câu. Tan học ta đi tìm ngươi. Lộc nghiệm có những lời này, cảm thấy mỹ mãn, không hề truy vấn đi xuống. Tan học, hắn quả nhiên đúng hẹn, trước tiên tới rồi cửa chờ nàng. Thật lâu không cùng tần tự cùng nhau đi trở về, xuân hàn đã cởi, hạ thử còn chưa tới tới. Hiện tại thời tiết phi thường thoải mái, lộc nghiệm đi ở trên đường, ước chế không được tâm tình sung sướng. Tần tự không nói lời nào, cũng không có ép hỏi nàng rốt cuộc tìm hắn coi chuyện gì, chỉ là an tĩnh bồi nàng đi tới. Vẫn là lộc nghiệp ngắm phong cảnh xem vui sướng, chủ động nhắc tới chính đề, ngươi xem, các ngươi không phải lập tức muốn tốt nghiệp khảo thí, ngươi tưởng hảo muốn đi đọc chỗ nào trung học sao. Nếu tiếp tục ở buồn giáo học lên, hẳn là sẽ là trực tiếp lên tới an thành trường trung học phụ thuộc, ấn tần tự thành tích, tự nhiên là không thành vấn đề. Tần tự học phí cùng sinh hoạt phí là từ lục gia phụ trách, chuẩn xác mà nói. Là đi qua hứa như hải phát ra, dị vãng không biết, nhưng là, ở lộc niệm cùng hắn ngẫu nhiên nói chuyện phiếm quá vài lần sau, học phí đến trướng hẳn là cũng không thành vấn đề. Phía trước nàng vắt hết ốc hao tổn tâm cơ nói bóng nói gió cấp tần tự lộ ra quá, ám chỉ học phí sẽ không có vấn đề, lấy tần tự chỉ số thông minh, nàng cảm thấy hắn không có khả năng nghe không hiểu. Cho nên, lộc niệm cảm thấy hắn kế tiếp lựa chọn an thành trường trung học phụ thuộc là trăm phần trăm, rốt cuộc, tần tự đối học tập vẫn luôn đề bụng. Nàng lần này chỉ là lại đây xác nhận một chút Giờ phút này ánh mặt trời tươi đẹp Cùng phong Trên đường người đi đường rộn ràng nôn nháo, Phong cảnh thực hảo Hết thể đều tràn ngập sinh khí cùng sức sống Hắn khó được mê mang Đi nơi nào Hắn tưởng rời đi lục ra Đây là nhất định Mấy năm nay Hắn thiếu lục ra tiền đều đã tính rõ ràng Về sau đều sẽ còn trở về Hắn hiện tại bên ngoài cũng đã có thể tìm được chỗ ở Lại kém Cũng sẽ không so đã từng kia gian gác mái càng kém Chính là Minh ca mấy ngày hôm trước hỏi hắn muốn hay không dọn đi hắn kia chủ khi, hắn do dự, mãi cho đến hiện tại đều không có trả lời. Hắn tưởng, hắn ở lục ra đương cầu chẳng lẽ còn không có đương đủ sao? Hắn chẳng lẽ trời sinh liền như vậy hạ tiện? Tiểu nữ hài đôi mắt mở đại đại, đồng tử sạch sẽ trong sáng, nghiêm túc chờ hắn trả lời. Hắn mê mang, lại cũng không biết chính mình ở do dự cái gì, có loại nói không do nói không bạch bực bội, gắt gao dây dưa hắn. Cái loại này cảm xúc tới đột nhiên. Tới sâu thẳm mà vi diệu, dù cho hắn là mẫn cảm như vậy người, khá vậy quá cao ngạo, tại đây mọi người đều còn đang sở bò lan lột, sở soạn bay nhanh trưởng thành 13 tuổi, như cũ như thế nào cũng vô pháp kháng minh. Cuối cùng, hắn nói, chưa nghĩ ra, nay một năm tới ký ức đã có chút mơ hồ, bị những lời này sở xúc động, lộc nghiệm mới đột nhiên nhớ tới, dựa theo nguyên thư có chuyện, tần tự sơ chung khi cũng không có lựa chọn an thành trường trung học phụ thuộc, mà là đọc 13 chung, một khu nhà có tiếng lưu manh trung học. Tần tự từ 13 tuổi đến 15 tuổi, từ nhỏ Nam Hải lộ Sắc thành thiếu niên thời gian, đều là ở nơi đó vượt qua, 3 năm, hắn thậm chí cơ hồ không còn có hồi quá lục gia. Nay 3 năm, có thể nói là là hắn vận mệnh bước ngoặt cũng không quá. Chương 11. Lục niệm phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy, tuyệt đối không thể làm hắn đi 13 bà chung. Nàng có một loại dự cảm, nếu lần này không có có thể thành công ngăn cản tần tự nói, như vậy vận mệnh của hắn quỹ đạo như cũ sẽ cùng nguyên thư giống nhau như lúc. Cả đời cô độc. Không chỗ nào thân không chỗ nào ái, vì báo thù mà sống, càng ngày càng cố chấp tâm trầm, cuối cùng chết ở 29 tuổi phía trước. Nàng không biết chính mình có thể thay đổi nhiều ít cốt truyện, nhưng là, liền trước mắt mà nói, nàng tưởng chỉ mình nỗ lực đem hắn từ vai lộ thượng kéo về quý đạo. Vì thế, nàng mạnh mẽ làm bộ không hiểu, vì cái gì không đi trường trung học phụ thuộc đâu, đại gia không đều là thẳng thăng sao. Trường trung học phụ thuộc thật sự thực hảo nàng tận tình quyết bảo, bạn là bạn nói một đống lớn trường trung học phụ thuộc hảo. Sau đó cường điệu lao sư tầm quan trọng, lúc sau trung học lao sư thật sự rất quan trọng. Chính mình lại thông minh, tự học khẳng định cũng không có lao sư mang theo hảo. Nam Hải thực an tĩnh, ân. Lộc niệm nói được khát nước, ân là có ý tứ gì. Tân tự thuận miệng nói, học phí quá quý. Lộc niệm thanh âm đề cao, ngươi lại không cần để ý này đó. Nếu ngươi cảm thấy là thiếu nhà ta tiền nói, có thể nhớ kỹ, về sau còn không phải hảo. Nàng đụng phải Nam Hải tầm mắt, đáng thương vô cùng chịu một chút cái mũi. Thanh âm nhỏ đi xuống, nếu ngươi không nghĩ mượn nhà ta tiền nói, ngươi có thể tìm ta mượn, đương nhiên, phải cho lợi tức cái loại này, ta về sau sẽ tìm ngươi thuốc dục nợ. Tần tự trầm mặc, hắn không biết nên nói chút cái gì. Học tập đối hắn mà nói vẫn luôn thực nhẹ nhàng, nhưng là, nói là hoàn toàn không hoa công phu cũng không đúng, đối hắn mà nói, học tập rất quan trọng, cho nên, hắn đi nơi nào đều sẽ không từ bỏ học tập. Chính là, hắn không nghĩ lại ở lục ra, hắn mấy ngày này suy nghĩ rất nhiều. Từ rất sớm bắt đầu, ở hắn ở lục ra chịu đựng cái loại này tra tấn cùng khuất nhục khi, trên người hắn mỗi một tế bào đều ở kêu gạo, kêu hắn sớm ngày rời đi lục ra, một ngày kia, hắn sẽ đem những người đó đối hắn đã làm sự tình gấp đội dâng trả. Phần 11. Chính là ở có cơ hội như vậy khi, hắn cũng dám do dự. Rõ ràng có thể như vậy xa chạy cao bay, từ đây chặt đứt cùng lục ra, cùng nàng liên hệ. Hắn cực chán ghét như vậy chính mình, nhưng lại vô pháp khống chế, hai loại cảm xúc suốt ngày xé rách. Đem hắn tra tấn đến đêm không thể ngủ, lâm vào thật sâu tự mình chán ghét chung. Tần tự vẫn luôn trầm mặt. Lộc nghiệp biết, đó là hắn không tính toán thay đổi chủ ý biểu hiện. Tần tự nhìn như quái gỡ khó có thể tiếp cận, nhưng là ở nàng trước mặt kỳ thật ngoài ý muốn thành thật, cơ hồ sẽ không tại đây loại sự thượng nói dối. Nàng có điểm nóng nảy, trực tiếp hỏi, không báo trường trung học phụ thuộc nói, vậy ngươi tưởng báo chỗ nào? Tần tự như cũng không trả lời. Nàng có vài phần giận dối nói, hành, đến lúc đó ngươi báo nơi nào Ta cũng đi theo báo, dù sao ta so ngươi muộn một năm. Nàng không tin như vậy hắn còn sẽ lại đi báo những cái đó lưu manh trung học. Nam Hải đứng yên bước chân, ngươi nói giỡn. Lộc nghiệm ta và ngươi nói qua lời nói dối sao. Ngươi nếu là không báo trưởng trung học phụ thuộc, ta liền đi theo ngươi. Nàng là nghiêm túc, tại bức bách hắn, đem hắn bức cho không chỗ thối lui, chỉ còn lại có nàng cấp con đường kia đi. Nam Hải lông mi run rẩy, nhìn nàng, ngữ khí rách run, ngươi là ở huy hiếp ta. Ngươi là đại tiểu thư, đương nhiên có thể tùy tiện tùy hứng, muốn đi nào đi đâu, chỉ là ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp ta làm cái gì. Ta sẽ để ý. Lộc nghiệm bị hắn những lời này thương tới rồi, nàng sắc mặt trắng bệnh. Lâu như vậy xuống dưới, nàng cho rằng chính mình cùng tần tự ít nhất đã có thể xem như bằng hữu, không ngờ, ở trong mắt hắn, chính mình cùng mới gặp khi có phải hay không không có bất luận cái gì khác nhau. Khi đó, đối loại này lương bạc trào phúng lời nói nàng có thể chịu đựng. hiện tại lại cảm thấy như là bị cái gì bén nhọn thứ chắt một chút. Buột miệng thốt ra trong ngáy mắt, tần tự liền hối hận. Chính là này đoạn thời điểm, cái loại này vô cớ mà đến bực bội cùng mê mang gắt gao cản tay hắn, làm hắn vô pháp nói ra bất luận cái gì chịu thua hoặc là hối hận nói. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, không quen người vô bằng hữu, không biết nên như thế nào tiếp cận người, cũng không biết nên như thế nào liễm khởi chính mình trên người gai nhọn. Giờ khắc này, nói không rõ rốt cuộc là lộc niệm vẫn là tần tự sắc mặt càng bạch một ít. Hắn môi giật giật, không tiếng động phát ra mấy cái âm tiết, lại trước sau không có nói ra cái gì, ở nàng trầm mặc quay đầu chạy đi phía trước. Bọn họ chi gian lần đầu tiên tan rã trong không vui. Tốt nghiệp khảo thí ở tháng 6 phân, tháng 5 phân báo chí nguyện biểu, đối với tiểu thăng sơ, không ít đều là ra trưởng một tay quyết định, tiểu hai tử không có lên tiếng quyền. Chính là, đối với tần tự mà nói, lục ra căn bản sẽ không hỏi đến, tưởng báo nơi nào đều từ chính hắn quyết định. Hắn điền xong rồi kia trương đơn tử chầm mặc dao đi lên kỳ diệu thế nhưng không có nửa điểm do dự cuối cùng thấy kia một mặt nàng nói chuyện khi bộ dáng cuối cùng chạy đi khi bộ dáng cặp kia phiếm lệ ý đôi mắt trước sau ở trước mặt hắn vứt đi không được hắn hối hận từ lúc chào đời tới nay tần tự lần đầu tiên hối hận thương nôn như nhận, nói ra nói cũng không thể thu hồi hắn không nghĩ nhìn đến nàng cái loại này bộ dáng hắn không cha không mẹ lớn lên hai đồng thời đại tao nổ quá đòn hiểm cùng nục mạng chịu nói ai đông lạnh đem một lòng ma đến lại lãnh lại ngạnh Những cái đó cha tấn lại đều không có cặp mắt kia giống nhau, có thể làm hắn như thế khó chịu. Tần tự điền kia trương đơn từ khi, hắn nguyên bản cho rằng, là nàng đang ép hắn. Chính là, viết xong cuối cùng một chữ khi, hắn bi ai phát hiện, hắn hạ bút như thế thông thuận, tầm vi phạm hắn ý chí, lôi kéo hắn bước lên một cái vô pháp quay đầu lại lộ. Thấp niên cấp chức nghỉ, lộc nghiệp lại đi trường học lãnh cuối kỳ khảo thí phiếu điểm khi, đi ngang qua này một kỳ tốt nghiệp bảng vàng, nàng thả chậm bước chân. Rốt cuộc vẫn là ở bảng vàng trước đứng yên, nàng liếc mắt một cái liền ở chúng tuyển bảng thượng thấy được tần tự tên, phi thường dựa trước vị trí, chúng tuyển là an thành trường trung học phụ thuộc. Nàng lông mi giật giật, chưa nói cái gì, giống tới khi như vậy rời đi. Chính là, kế tiếp, năm ấy mùa hè, còn đã xảy ra hai việc. Bởi vì giáo khu xây dựng thêm nguyên nhân, từ kia một năm bắt đầu, an thành trường trung học phụ thuộc tiểu học bộ cùng trung học bộ bắt đầu chính thức tách ra, tiểu học bộ lưu tại nơi xa bất động. Mà sơ trung bộ chuyển tới nguyên giáo khu đại khái một giờ xe trình tân giáo khu. Ta sẽ dừng chân. Rời đi trước, tần tự đối nàng nói. Hắn chưa bao giờ có chủ động đi tìm nàng, duy nhất lúc này đây, nói chính là những lời này, này không phải ở thỉnh cầu thương lượng, càng như là một cái thông chi. Lộc niệm không nói gì thêm, hắn cũng giống nhau, xa xa nói sóng câu nói kia sau, liền rời đi. Dừng chân, rời đi lục ra, cùng trong chuyện gốc hai phần bà quỹ đạo như cũ giống nhau, bất quá. Hán nghiệm trường học rốt cuộc vẫn là thay đổi, cho nên xem như biến vẫn là không có biến đâu. Lộc nghiệm có chút mê mang tưởng, gác mái không xuống dưới. Lộc nghiệm có khi ở trong vườn tản bộ khi, có thể nhìn đến phía trên tre thâm sắc bức màn, không còn nhìn thấy kéo ra. Nay một năm, nàng không có tái kiến quá tân tự. Nàng rốt cuộc cũng bắt đầu có chịu điều dấu hiệu, trường cao một ít, 13 tuổi nữ hài tử, trên người cũng bắt đầu dần dần rút ra thực non nốt đường cong, không hề giống khi còn bé như vậy giống hoa hoa. Nàng ngũ quan bốn dĩ sinh thật sự Mỹ, chỉ là phía trước bởi vì tuổi nhỏ cùng thần sắc có bệnh, Mỹ ngọc phủ đùi trần, hiện tại hơi chút nảy nở một ít, như cũ non nớt, nhưng là đã có thể thấy được tương lai sẽ có Mỹ. Lộc nghiệm mùng một đưa tin ngày đó, lục chấp hành khó được đem công tác đẩy, ta lái xe đưa người đi trường học. Lộc nghiệm thành công chính mình thi đậu trường trung học phụ thuộc trung học bộ, mà không phải dựa trong nhà quan hệ, hắn nhiều năm như vậy đối nữ nhi không có gì yêu cầu, trước mắt lại cũng khó được tâm tình sung sướng Về sau làm Dương Dương nhiều nhìn điểm nghiệm nghiệm. Lục chấp hoành nói, có chuyện gì lập tức cho chúng ta biết. Lộc nghiệm này năm thân thể hảo một ít, nhưng là thân thể như cũ so thường nhân nhược không ít, như cũ yêu cầu tỉ mỉ khán hộ. Lục Dương năm nay 17 tuổi, ở trường trung học phụ thuộc học lớp 11. Lộc nghiệm nâng má ngồi ở ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thuận miệng lên tiếng. Không phải còn có một cái ở trường trung học phụ thuộc sao, Dương Dương còn cách đến xa một chút. Hà Diêm lười biếng nói, Nhà của chúng ta dưỡng hắn như vậy nhiều năm, một chút cống hiến không làm. Lục chấp hoành phản ứng một chút mới phản ứng lại đây, hà điểm nói chính là ai. Tần tự cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt quá lớn, hắn lúc ấy muốn chính là một cái thuận theo, nghe lời, thông minh, có khả năng, có thể giúp niệm niệm làm việc, cũng sẽ không có giọng khách át giọng chủ ý niệm hài tử, đáng tiếc tần tự vô luận như thế nào cũng cùng thuận theo nghe lời không dính dáng. Hắn sau lại thất vọng rồi, liền từ bỏ cái này ý tưởng, ngần ấy năm. Cũng không có lại như thế nào quản qua hắn, thuần túy nuôi thả, rốt cuộc, thuần tay dưỡng một cái tiểu hài tử tiền, bọn họ lục ra căn bản không thiếu. Ta nghe nói kia hài tử thành tích thực hảo. Hà Điêm nói, cũng tiêu hắn phụ đạo hạ niệm niệm học tập bái, bằng không tiêu tiền dưỡng cái người rảnh rỗi làm gì, nhà của chúng ta tiền cũng không phải trời sinh rơi xuống A. Lục chấp hoành gật gật đầu, đến lúc đó niệm niệm cũng đi liên hệ hạ hắn đi. Cũng không biết kia hài tử quái gở quái đản tính tình mấy năm nay có hay không ma rất vài phần. Lục nghiệm gắt gao nhếch môi, không nói gì Kỳ thật này một năm tới tần tự học phí cùng sinh hoạt phí đều là đi nàng tài khoản Nàng biết tần tự không muốn thiếu lục ra tiền Nhưng là, tần tự vẫn luôn không lại động quá kia số tiền Nàng không biết tần tự là như thế nào chủ đến này bút khoản tiền Nàng đông nhiên nhớ tới mới gặp khi tần tự Cái kia vào đông như cũ ăn mặc hơi mỏng áo đơn Đông lạnh đắc thủ cùng nhĩ tiêm đều đỏ lên trầm mặc lại quật cường tiểu nam Hải, Lại nghĩ tới bọn họ cuối cùng gặp mặt khi kia chàng khắc khẩu Cái mũi vô cớ có chút lên men. Nhân ra ghét bỏ ngươi đâu. Nàng chịu chịu cái mũi, tưởng, tính, về sau, nàng liền xa như vậy xa hãy cho xem, sẽ không lại đi làm cái gì tiếp cận hắn. Lục chấp hành cùng trường trung học phụ thuộc đồng sự nhận thức, đồng sự tự mình ra tới tiếp bọn họ một nhà, miệng đầy đáp ứng nhất định đem lộc nghiệm đặt ở thực nghiệp ban cũng nhất định sẽ cẩn thận chiêu cố. 9 tháng phân thời điểm, cuối thu mát mẻ, tân vườn trường thật xinh đẹp, khắp nơi trồng đầy hương trương. Trong không khí phiêu tán từng luồng nhạt nhạt cỏ cây hương, nàng cong chống không cặp sách đi ở tân vườn trường, chuẩn bị ấn bản đồ tìm chính mình phòng học đưa tin. Khả năng nàng ở vào cửa dẫn đường bài trạm kế tiếp đến lâu rồi điểm, chuẩn bị rời đi khi, nghe được phía sau nữ hải tử thanh âm, đồng học, ngươi cũng là 1101 ban. Ta cũng là 1101. Nữ hải tử thật cao hứng, bằng không chúng ta cùng nhau đi thôi, ta còn không quá nhận thức lộ. Lộc niệm nhìn thực đáng yêu, ăn mặc sạch sẽ tinh xảo chất một cái lông xù xù viên nhỏ đầu, nàng chú mục trước với còn chưa thế nào nảy nở đáng yêu tiểu nữ hài loại hình, xinh xắn linh lợi, nói chuyện thanh âm cũng là nho nhỏ, cả người cũng chưa một chút công kích tính, làm người phi thường dễ dàng khởi thân cận ý tưởng. Lộc niệm gật đầu, ân. Nàng có điểm mù đường thuộc tính, không thế nào nhớ lộ. Đáng tiếc cố nhã luôn tựa hồ cũng không phải cái gì có phương hướng cả người, hai người ở trường học vòng một vòng lại một vòng, chính là không tìm được phòng học, may mắn hôm nay chỉ là đưa tin bằng không tuyệt đối ngày đầu tiên liền đến chế chúng ta đi hỏi một chút lộ đi cố nhãn luôn nói phía trước cái kia hẳn là chúng ta học trường tựa hồ là bởi vì quát phong đem trường học quải ra hoang nên tân đồng học tranh chữ một bên thổi lỏng có người đắp cây thang ở lộ là một cái ăn mặc trường trung học phụ thuộc màu trắng ngắn tay giáo phục thiếu niên thân ảnh cao cao gầy gầy kia kiện giáo phục bị gió thổi đến coi chút cổ phá lệ hiện ra phần lưng thiếu niên nhanh chóng chịu điều khi đặc có mảnh khảnh đơn bạc hương vị bối định đến từ thẳng eo lại rất thế, Cố nhã ngôn nói, ngươi hảo, ngươi biết tây đống như thế nào vòng qua đi sao, chúng ta là mới tới, ở trường học lạc đường. Kia thiếu niên chút nào không chịu nàng quay dày, không nhanh không chậm quải hảo tranh chữ, từ cây thang xuống dưới, cố nhã ngôn cảm thấy trên người hắn có nói không nên lời khí trước, nói là lãnh đạm, lại cũng không thuần là, trộn lẫn rất nhiều mặt khác đồ vật, là bọn họ cái này tuổi nam hải rất ít có khí trước. Hắn tầm mắt vòng qua nàng, thấy được nàng sau lưng, Lộc Niệm chính nhàm chán đứng ở ven đường dùng mũi chân đùa với hòn đá nhỏ chơi, nhìn bên kia một chút, lại rút về tầm mắt. Loại này thời điểm, Nam Hải tử một ngày một cái bộ dáng, nàng trong lòng có việc, căn bản không nhìn kỹ, cho nên chợt vừa thấy, đảo như là căn bản không có nhận ra hắn tới giống nhau. Đúng phải cặp kia trầm mặc đôi mắt khi, Lộc Niệm đầu góc một anh. Chương Trưng 12. Tần tự vẫn luôn không có muốn nàng cho hắn học phí cùng sinh hoạt phí, Lộc Niệm cảm thấy này hẳn là hắn cũng còn không có nguôi giận biểu hiện phòng trưng cũng không nghĩ thấy nàng đi, nàng nhớ rõ trước kia tần tự liền không thích nàng. cách ra này một năm, lộc nghiệm cũng suy nghĩ rất nhiều, tần tự như vậy nói chuyện cố nhiên thực đã thương người tâm, nhưng là, nàng cảm thấy chính mình cũng không nên như vậy cưỡng bách tần tự, rốt cuộc ở gặp cái loại này đối đai sau, không nghĩ lưu tại lục ra, cũng là nhân chi thường tình. Nàng khi đó hẳn là cùng tần tự tâm bình khí tĩnh hảo hảo tán gấu một chút, mà không phải chơi cảm xúc cưỡng bách hắn đi trường trung học phụ thuộc. Rốt cuộc dạy học chất lượng cao trường học cũng không chỉ có trường trung học phụ thuộc một cái. Hắn này một năm nhất định quá đến tâm bất cam tình bất nguyện. Lộc niệm tưởng có điểm xuất thần, sau một lúc lâu không nói chuyện, nhìn thật sự phản phất không nhận ra hắn ở nỗ lực hồi tưởng giống nhau. Thiếu niên nhếch môi, đi đến nàng trước mặt, ta là tận tự. Hắn thanh âm so với phía trước thấp, rút đi rất nhiều hài đồng tính trẻ con, đen nhánh trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, bình đọc nói, không quen biết liền tính. Hắn vẫn luôn không cảm thấy chính mình sẽ ở lộc niệm trong lòng chiếm hữu cái gì địa vị, rốt cuộc đại tiểu thư món đồ chơi, muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái, cũng quyết sẽ không thiếu. Cô nhã ngôn, các ngươi nhận thức, không chờ nàng quay đầu lại xem lọc niệm, thiếu niên nói xong câu nói kia, đã xoay người phải đi. Nghe được câu nói kia, lộc niệm quá mức khiếp sợ, phản ứng chậm một phách, chỉ tới kịp đối cô nhã ngôn tiếp đón một tiếng, liền bay nhanh con cặp sách đuổi theo. Thiếu niên nghe được thanh âm sau dừng bước, hơi nhíu khởi mi nhìn nàng. Rõ ràng thân thể như vậy kém, còn như vậy chạy. Thấy hắn ngừng bước chân, lộc nghiệm lúc này mới chậm rãi đi qua. Chính là, thật sự đuổi theo đi, lộc nghiệm cũng không biết muốn nói gì. Một năm không gặp, nàng tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá một chút tần tự. Nàng sợ hắn cậy mạnh không cần nàng tiền, sau đó ở bên ngoài lại lần nữa quá cái loại này ăn không đủ no ngủ không tốt nhật tử, lại đem chính mình làm thành như vậy thảm hề hề bộ dáng. Phần 12. Tương tự từ trước kia chính là cái loại này thiên đơn bạc hình thể, hiện tại trường cao không ít, liền có vẻ thực thon dài cân xứng, mặt cũng trở nên càng thêm có hình dáng, một đôi mắt ẩn ẩn hiện ra hẹp dài mắt phượng hình dạng, nhìn trong trẻo sâu thẳm. "Con hảo, một chút không có trường oai, trừ bỏ gầy một chút, cũng không có có vẻ sắc mặt không tốt." Nàng cứ như vậy nghiêm túc đánh giá cẩn thận hắn, bất quá, tuy rằng sắc thật thay đổi không ít. Bị nàng như vậy nhìn, thiếu niên nhị sau có chút năng, hắn mí môi, "Không có việc gì ta đi rồi." Lộc niệm đống nhiên nhớ tới kia kiện chuyện quan trọng, từ từ. Chính là, về chúng ta lần trước cãi nhau kia sự kiện nàng nghiêm túc nói. Nghe nàng nhắc tới, tần tự sắc mặt có chút trắng bệnh. hắn tâm thực trọng, cho dù qua đi một năm, cũng nửa điểm không có buông kia chuyện. Nay một năm tới, hắn vô số lần nghĩ tới muốn cùng nàng xin lỗi, thậm chí còn rất nhiều lần chạy về đi qua lục ra cùng trường học. Chính là, trước mắt nhìn thấy chân nhân, lời nói tiến đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời, đặc biệt ở nàng như vậy nhìn hắn thời điểm. Lộc Niệm nói, kia sự kiện, ta đối với ngươi xin lỗi, khi đó ta không nên bước ngươi. Nàng nói, nếu ngươi tưởng lúc sau chuyển trường nói, có thể chuyển, ta sẽ tận lực duy trì ngươi, hơn nữa về sau, ta cũng sẽ không lại can thiệp ngươi, ngươi có thể tự do. Thiếu niên không lên tiếng nghe, đồng nhiên mở miệng đánh gãy, hắn thanh âm có chút ách, ta không nghĩ chuyển. Lộc Niệm, hắn nhìn nàng, tiểu cô nương đôi mắt đen lung liếng, sạch sẽ trong trẻo, Hắn lại nghĩ tới khi đó cặp kia rơi lệ đôi mắt kia sự kiện là ta không đúng. Câu này nói đến cực nhanh, thanh âm cũng rất thấp. Lộc nghiệp, nàng hoài nghi chính mình ảo giác cái cái gì, bởi vì nàng đời này liền còn chưa từng nhìn thấy tần tự đối bất luận kẻ nào chịu thua, nói chuyện không kẹp dao dấu kiếm, châm trọc nghĩa mai đều tính tốt. Thiếu niên nhĩ tiêm đã hồng thấu, hắn xoay đầu đi ở nàng phía trước, đi được thực mau. Lộc nghiệp đuổi theo, dịu dít hỏi, người mới vừa nói cái gì, ta có phải hay không nghe lầm? Người có phải hay không nói? Thiếu niên lại nghe không nổi nữa. hắn tim đập thật sự mau, chỉ cảm thấy lô thai cũng thiêu đến lợi hại, chính là căn bản khống chế không được chính mình thân thể không biết cố gắng phản ứng, cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc ở khí ai. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cắn răng hỏi nàng, ngươi không phải ở tìm lộ. Lộc nghiệm lúc này mới nhớ tới các nàng hiện tại muốn đi phòng học, hiện tại còn ở lạc đường tới, đối ác. Nàng nói, chúng ta muốn chạy nhanh đi phòng học, bằng không bị muộn rồi. Mới vừa đem đổ ở trong lòng nói ra tới. Vì thế lộc niệm cả người đều dễ chịu nhiều, nàng chạy về đi tiếp đón cố nhã nôn, chúng ta cùng nhau đi. Tần tự cho các nàng dẫn đường. cố nhã nôn còn không có phản ứng lại đây, thằng ngơ ngác nhìn chầm chầm thiếu niên bóng dáng, hỏi, các ngươi nguyên lai nhận thức nhà, cái này là ngươi thân thích sao? Hào xoay A. Nàng nhìn lén tần tự bóng dáng, lặng lẽ bám vào lộc niệm bên tay nói. Đầu khấu niên hoa, đúng là tiểu cô nương tình đầu sơ khai thời điểm, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu lưu ý đứng dậy biên nam hải tử bộ dáng lục niệm nhưng thật ra lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe thế loại khích lệ, bất quá, nàng ngây ra một lúc, thực mau lại thoải mái. Người khác cũng có mắt, đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới, nàng hẳn là hy vọng càng nhiều người thích tần tự. Đúng vậy, nàng nói, hắn khi còn nhỏ liền rất đẹp. Hai cái tiểu cô nương cắn lỗ thai nói một đường lặng lẽ lời nói. Tần tự đem nàng đưa đến dưới lầu, lầu ba, trực tiếp lên cầu thang liền có thể. Thấy hắn hết thể mạnh khỏe, lại đem kia chuyện nói khai. Lục niệm hiện tại tâm tình thực không tồi, cùng hắn sảng khoái từ biệt. Theo sau, đầy người nhẹ nhàng đi vào phòng học. Thiếu niên ở dưới lầu nghỉ chân, đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên lầu dò ra một cái đầu nhỏ, hướng hắn huy xuống tay, buổi tối ngươi có việc sao? Từ từ ta. Lục niệm tưởng, liền cuối cùng một lần, nàng quả nhiên vẫn là có chút không yên lòng hắn hiện tại sinh hoạt. Tân tự hiện tại lợi dụng sau khi học xong thời gian làm rất nhiều kiêm chức, hắn tuổi tác vẫn là tiểu, cũng may thực thông minh, hắn thơ hấu trải qua quá nhiều. Trưởng thành sớm biết lối lời, lương bạc thả tâm tàn nhẫn, có này vài giờ tính chất đặc biệt, hôn xã hội như thế nào cũng có thể hôn cái sắp xỉ, hơn nữa hắn không chọn, trên cơ bản có thể kiếm tiền, vất vả một chút mệt một chút cũng không cái gọi là, cái gì đều làm. Minh ca chính mình năm gần đây làm tiệm nét cũng đã phát bút tiểu tài, muốn làm đầu tư quản lý tài sản, chính là hắn tiểu học toán học đều tính không rõ, này đó cũng đều là tần tự ở giúp hắn chuẩn bị, đầu tư kết quả ngoài ý muốn phi thường không tồi. Minh cao hiện tại trên cơ bản làm gì đều phải thói quen tính tìm hắn cùng nhau nghe một chút ý kiến. Cho nên như vậy nhiều vô số số dưới, duy trì chính mình sinh kế không thành vấn đề. Chỉ là, trả giá đại giới chính là, hắn cơ bản mỗi đêm đều là 12 giờ sau ngủ, cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè cũng chưa từng có nghỉ ngơi quá, đừng nói có rảnh tới trường học tiết tự học buổi tối. Tân tự, ngươi có phải hay không ở gata? ngươi hiện tại căn bản không ở rừng chân. Lộc niệm vô cùng đau đớn. Trước kia hắn đều không lừa nàng, nàng không biết tần tự đi ra ngoài làm gì kiếm tiền, bởi vì biết tương lai khả năng địa phương phát triển, nàng đặc biệt sợ hắn đi tiết lộ, đi làm gì trái pháp luật hoạt động tới kiếm tiền. Nàng nhớ rõ trong chuyện gốc cái kia đáng sợ sau khi thành niên tần tự, hắn chỉ số thông minh quá cao, loại người này một khi cực đoan lên đi vai lộ, cũng xa so người bình thường đáng sợ. Chỉ là bình thường làm công, thiếu niên nhếch môi, không có làm người tưởng những cái đó sự. Lộc Niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là lập tức lại nhắc tới, vậy ngươi nói, ngươi đều làm cái gì? Ngươi bình thường như vậy buộc hắn nói, tần tự phỏng trường sớm đã trở mặt, chính là đối với nàng, hắn cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể tiếp tục trở mặt. Hai người chính rằng co, nên diện đi tới một đôi sóng vai đi tới nam nữ sinh, nhìn so nàng đại gia một hai tuổi. Lộc niệm phát hiện cái kia nữ sinh phi thường quen mắt. Tô Thanh Du lưu trữ áo choàng tóc dài, nhìn đã rất có thiếu nữ duyên dáng yêu kiều hương vị. Nàng bên cạnh đứng chính là cái khuôn mặt xoé khí xa lạ cao cái nam sinh. Nàng ngễ người, nàng như thế nào cũng tại đây, nàng lẩm bẩm nói, mấy năm nay nàng đều mau quên này nguyên nữ chủ tồn tại. Thính Nguyên. Lục Nghiệm nghe được Tô Thanh Du cùng bên cạnh nam sinh nói chuyện, thanh âm ôn ôn nhuyễn nguyễn, ở cùng hắn liêu lần trước nguyệt khảo thành tích. Thính Nguyên. Triệu Thính Nguyên. Tên này quá quen hay, Lục Nghiệm bỗng nhiên nhớ tới, còn không phải là Nguyên Văn Nam chủ tên sao? Khó trách hai người thoạt nhìn cảm tình như vậy hảo. Nguyên Lai like lúc này liền nhận thức. Bất quá bên ngoài thượng lộc niệm cũng không nhận thức kia hai, bọn họ cũng không quen biết lộc niệm, liền ở lộc niệm cho rằng bọn họ liền phải như vậy qua đi khi. Tô Thanh Du kinh ngạc thấy được bọn họ, tần tự. Triệu Thính Nguyên cũng nhìn về phía bên này, bọn họ thoạt nhìn tựa hồ đều nhận thức tần tự bộ dáng, thấy hắn cùng một cái tiểu cô nương đứng chung một chỗ, đều rõ ràng kinh ngạc. Tần tự cao mày, không có trả lời. Lộc niệm đối này nguyên thư nam chủ cũng rất hiểu biết, Triệu Thính Nguyên là thực cái ôn tồn lễ độ người. Đối với con nhà giàu mà nói, hắn tính cách tính thực hảo, nhưng là nói như thế nào, hắn tính cách hảo, nhưng là, cũng không có gì dùng. Chính là mặt chữ ý nghĩa thượng không có gì dùng, hắn không có gì sở trường đặc biệt, cũng không có gì năng lực. Trước kia đọc sách khi Lộc Niệm còn phun tảo quá cái này nam chủ, giả thiết cao phú xoáy khôn mẫu, nhưng là ấn trong sách hắn làm sự tình tới xem, lại chỉ thể hiện ra ôn thôn cùng vô năng, toàn dựa một trường xoáy khí bạch mã vương tử mặt đương nam chủ. Lộc Niệm nhớ rõ. Hắn hình như là có cái tiểu hắn một ít đệ đệ, trong chuyện gốc triệu gia đại bộ phận đều là dựa vào hắn đệ đệ khởi động tới, bất quá bọn họ hai anh em sau lại giống như cũng không sao hòa thuận, hắn đệ tửa hồ còn vinh dự nhận được toàn thư đệ nhị hào vai ác danh hiệu. Bất quá hiện tại trước mắt Tô Thanh Du cùng triệu Thính Nguyên, cũng còn đều là trai trai thiếu niên, mới 15 tuổi tuổi. Nàng ngơ ngác nhìn triệu Thính Nguyên, hấp dẫn hắn chú ý. Tiểu muội muội, người là tân đồng học. Triệu Thính Nguyên hơi phủ, cười cùng nàng chào hỏi vẫn là tới trường học tìm ca ca tỉ tỉ chơi. Lộc Nghiệm lớn lên lùn, lại là một chương còn chưa thế nào nảy nở hoa hoa mặt, nhìn đáng yêu, so thực tế tuổi còn nhỏ một ít. Thấy nàng nhìn chằm chằm hắn biểu tình quá mức với đáng yêu, Triệu Thính Nguyên nhịn không được giơ tay ở nàng bím tóc nhỏ thượng xoa nhẹ một chút, Lộc Nghiệm rất là kinh ngạc, trừ bỏ cha mẹ người nhà còn có Lục Dương loại này thân thích ở ngoài, rất ít có người đối nàng làm ra loại này cử chỉ, đừng nói là một cái mới vừa gặp mặt nam sinh. Triệu Thính Nguyên thấy nàng đôi mắt mở tròn xoe, Kinh ngạc nhìn hắn, cũng ý thức được chính mình làm có điểm không ổn, vội thu hồi tay, ngự mang xin lỗi, nhà ta có cái đệ đệ, có thể là đường, ca ca đương quán, tay thiếu một chút, xin lỗi. Nàng đảo cũng không như vậy để ý, thấy hắn nói được như vậy thẳng thắn thành khẩn, liền gật gật đầu, không quan hệ, ta là mới tới đưa tin, hôm nay mới vừa khai giảng. Triệu thính nguyên cười, người lớn lên đáng yêu lại hiện tiểu, ta còn tưởng rằng ngươi là ai mang đến mỗi muội đâu. Lộc nghiệp, nàng chỉ có thể giới cười một chút không biết nên như thế nào trả lời, bất quá nàng trời sinh một bộ miệng cười, thấy thế nào như thế nào ngọt. Cứ như vậy một hướng, người ngoài nhìn, hai người nhìn đã thuộc thật sự nhanh, liêu đến cũng thực thân thiện. Tần tự sắc mặt thật không đẹp, đặc biệt là ở Triệu Thính Nguyên duỗi tay đụng tới nàng tóc y. Chương 13. Trước kia, Minh ca có một lần uống say sau cười khai quá tần tự vui lùa, nói hắn miệng như vậy hư, tiểu tâm về sau so đuổi không kịp tiểu cô nương. Hắn lúc ấy cười lạnh, nói hắn cả đời cũng sẽ không tìm bất luận kẻ nào. Ai ai ai? Bởi vì từ nhỏ trải qua, hắn chưa từng được đến quá ô nhu, không biết nên như thế nào cùng người ở chung, giành được người thích, hắn cũng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu cái loại này đồ vẩn, khi còn nhỏ hắn chỉ nghĩ sống sót, nhất nhất trả thù trở về làm những cái đó từng khinh hắn nhục người của hắn, mà hiện tại càng lớn, ly mục tiêu càng gần, hắn lại chỉ cảm thấy chính mình trong lòng như cũ vắng vẻ. Như là một viên đã từ bên trong lạn thấu quả táo, từ trong tới ngoài đều tản ra hủ bại hương vị. Hắn tự thân đều cảm thấy chán ghét, cũng càng không có người sẽ thích. Không ai sẽ yêu hắn, hắn cũng vẫn luôn quật cường cảm thấy hắn không cần bất luận kẻ nào ái, mà hiện tại xem ra, hắn xác thật cũng là sẽ không làm cho người ta thích. Thiếu niên trưởng thành mê mang kỳ quấn quanh hắn, không có người có thể dẫn đường. Chính là, không đúng, hắn muốn thảo ai thích. Cái loại này mặc danh bực bội lại dũng đi lên, làm hắn táo đến một khắc đều không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Mà triệu thính nguyên tiếp tục cùng lộc niệm nói chuyện. Dùng chính là đầu tiểu cô nương cái loại này nhẹ nhàng, mang một ít không đến mức khiến người chán ghét giác thân thiết ngữ khí. Có thể cùng tần tự quan hệ chỗ như vậy hảo, người rất lợi hại. Tần tự thành tích thực hảo, ở cái này tuổi có thể làm được sự tình, các mặt đều thực nổi bật, chỉ là lãnh đạo, trước nay đều độc lai like, độc vãng, hành tung thành bê, đối bất luận kẻ nào đều bảo trì khoảng cách, rất ít có thể ở trên người hắn nhìn đến cái gì cảm xúc. Tần tự rũ mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, người nơi nào nhìn ra chúng ta quan hệ hảo. Nhận thức chính là quan hệ hảo. Hắn đứng cách lộc nghiệm lược xa một ít địa phương, bóng cây rừng ở thiếu niên trên người, ở hắn thanh tuấn trên mặt rơi xuống thật sâu khói mù. Hơn nữa, ta và ngươi rất quen thuộc. Hắn hỏi. Thiếu niên nói chuyện lại lánh lại thứ, cùng hắn ánh mắt giống nhau. Triệu Thính Nguyên không biết nên nói cái gì, xấu hổ đứng ở tại chỗ. Lộc nghiệm, tần tự trước kia nói chuyện vẫn luôn như thế, mới vừa nhận thức khi, nàng ở hắn chỗ đó cũng ăn không ít đau khổ, hắn đối nàng cũng không phải chưa nói quá càng khó nghe nói. Ta đi rồi. Hắn xoay người đối lộc niệm nói, ngựa khí như cũ lạnh như băng, muốn chạy đến làng công. Lộc niệm vội bối hảo cặp sách đuổi theo qua đi, đi rồi vài bước, lại lộn trở lại tới, hướng bọn họ hai người xin lỗi, thực xin lỗi, là chúng ta vừa rồi cãi nhau, các ngươi đừng để ở trong lòng. Triệu thính nguyên bài trừ một cái cười, không có việc gì, không ngại. Mãi cho đến bọn họ đi xa, hắn đối tô thanh du cười khổ, cũng không biết nơi nào chọc tới hắn. Tô Thanh Du chính nhìn chằm chằm nơi xa hai người rời đi bóng dáng, bỗng nhiên liền nhớ tới còn ở tiểu học khi, này nữ hải tới trong ban tìm tần tự khi bộ dáng. Này hai người quan hệ nàng biết đến rất rõ ràng, nhưng là Triệu Thính Nguyên chưa chắc biết, Triệu gia chủ yếu sinh ý đại bộ phận ở nơi khác, Triệu Thính Nguyên cũng là ở Hải Thành lớn lên, thẳng đến sơ trung mới chuyển trường trở lại An Thành, cho nên khó tránh khỏi đối này, đó hảo môn loanh quanh lòng vòng không quen thuộc. Phần 13. Tô Thanh Du, hắn liền này tính tỉnh, không có biện pháp rốt cuộc từ nhỏ không ba ba mụ mụ, tính cách cổ quái một chút cũng bình thường. Triệu Thính Nguyên thực kinh ngạc, tần tự là cô nhi. Tô Thanh Du gật đầu, nàng đem lục ra cùng tần tự quan hệ cùng Triệu Thính Nguyên nhất nhất nói một lần, Triệu Thính Nguyên đôi mắt chừng đến càng lúc càng lớn. Đại tiểu thư cùng bị thu dưỡng tiểu tử nghèo, chính là, cùng hắn trước kia nhận thức những cái đó đại tiểu thư so sánh với, lục niệm trên người hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì kiêu căng hoặc cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Triệu Thính Nguyên nói Ta lần đầu tiên nhìn đến nàng liền cảm thấy thực quen thuộc, nguyên lai là làm ta nhớ tới ta đệ đệ. Thô Thanh Du hỏi, nhã nguyên. Triệu Thính Nguyên gật gật đầu, chờ minh năm sau, hắn khả năng cũng sẽ cùng ta cùng nhau tới bên này đọc sách. Bất quá, bởi vì này phân quen mắt, làm hắn đối lộc niệm tâm sinh một ít hảo cảm, nhưng thật ra không ngờ nàng cư nhiên là an thành lục gia đại tiểu thư. Mà tân tự, bọn họ chi gian thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là loại quan hệ này. Lộc Niệm ngược lại càng như là bọn họ chi gian càng thêm bao dung săn sóc kia một cái. Triệu Thính Nguyên khó có thể lý giải, vì cái gì Lộc Niệm phải đối hắn như vậy hảo? Ai biết được? Tô Thanh Du nói. Nàng nhẹ giọng tự nói, bất quá, cái này đầu tư, về sau cũng không nhất định không có hồi báo. Đối với tần tự loại người này, ôn Nhu xa so với bạo lực càng thêm dễ dàng thuần phục. Nàng tin tưởng, một ngày kia, tần tự thật sự nổi điên biến thành quần khuyển, kia cũng chỉ sẽ có một người có thể thuần phục. Đó chính là ở hắn còn ở hơi hàn khi, đôi hắn thi quá viện thủ cùng ôn nu người. Lộc Niệm có thể nhìn ra hắn cảm xúc không phải thực hảo. Ta có thể đi ngươi hiện tại trụ địa phương nhìn xem sao. Lộc Niệm hỏi. Thiếu niên cứng rắn nói, ta trụ rất khá, không có gì yêu cầu nhọc lòng. Trường trung học phụ thuộc cái này giáo khu ở khu náo nhiệt, hai người đứng ở một cái ngựa xe như nước ngã tư đường trước, thời tiết có chút nhiệt, Lộc Niệm nhìn đến dao lộ có kem xe, bay nhanh chạy qua cầm hai cái ở trong tay, muốn kem sao. Không cần. Ăn một cái sao? Lộc niệm làm khó nói, nàng đều dơ hai cái đã trở lại. Nữ hải trắng non tay nhỏ, một tả một hữu cầm hai cái kem cầu, thời tiết nhiệt, đã có chút muốn hóa rất xu thế, đã chảy ở trên tay nàng. Hắn trầm mặc, cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Giải quyết xong cái kia kem sau, hắn tầm mắt rừng ở nàng bị kem nước suốt làm cho dơ hề hề trên tay trái. Lộc niệm còn không có ăn xong, thấy hắn đem khăn giấy đưa qua, theo bản năng cho rằng hắn phải cho nàng lau tay vì thế thay đổi một bàn tay dơ kem, cái miệng nhỏ cắn. nữ hài ngưỡng mặt ngọt ngào đối hắn cười, tinh tế mềm mại tóc đen rũ ở non mềm gương mặt bên, tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại, hắn lại bắt đầu không chế không được trên mặt nhật ý, chỉ có thể gửi hy vọng với nàng căn bản không có chú ý, thẳng đến lộc niệm cực kỳ tự nhiên, lại thuận lý thành trương đem kia chỉ tay nhỏ dỗi tới rồi hắn trước mắt, nàng cho rằng hắn muốn hỗ trợ, cho nàng thuận tiện sát một chút, thiếu niên động tác cứng lại rồi, hắn không nói chuyện, thấy không rõ thần sắc đã đem khăn giấy thu trở về, gác ở nàng bên cạnh ghế trên. Lục Nghiệm, đúng vậy, nàng đống nhiên hầm hực nhớ tới. Tần tự trước kia chính là như vậy, hắn thậm chí đều không muốn tới gần nàng, sao có thể nguyện ý chạm vào tay nàng đâu? Giải quyết xong kem sau, Lục Nghiệm lấy ra khăn giấy, chính mình xoa xoa tay, nhìn trộm xem hắn, nhỏ giọng bức bức, ngươi thật đúng là một chút không thay đổi a. Vẫn là như vậy không đáng yêu. Nàng đặc nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Thiếu niên nhĩ sau nhiệt độ chậm rãi cởi đi xuống, hắn cười lạnh. Người mới vừa nhận thức ta. Hắn chính là người như vậy, toàn thân không có bất luận cái gì thảo hỉ địa phương. So với hắn tới, muốn thảo nàng niềm vui hơn nữa có thể càng thảo nàng thích người nhiều đi, tỉ như lục dương, lại tỉ như triệu thính nguyên. Bất luận cái gì một cái đều so với hắn làm được đến, cũng nguyện ý làm. Nàng không phải cũng thực vui vẻ chịu được sao. Tội gì còn tới tìm hắn. Được rồi được rồi. Lộc Niệm vội ăn xong kem, cảm thấy chính mình một không cẩn thận giống như lại loát phản mao. Cho nên hiện tại có thể mang ta đi nhìn xem người chủ địa phương sao. Nàng nhẹ nhàng nói. Thiếu niên không nói chuyện, hắn đứng ở bóng cây hạ, thấy không rõ lắm biểu tình. Minh ca bên ngoài kiêm chức khai cái quán ba, sinh ý thực không tồi, tần tự trước mắt ở tạm nhà ở ở nhất phòng trong. Quán ba. Lộc nghiệm lẩm nhầm lầm nhầm. Nàng cảm thấy này không phải cái gì hảo địa phương. Hơn nữa, sẽ có rất nhiều hình thù kỳ quái, dễ dàng dạy hư tần tự xã hội người. Nàng hỏi. Ngày thường đại khái đều là chút người nào tới nhà, cùng ngươi đều quen thuộc sao. Thiếu niên trên mặt không có gì biểu tình, tới người rất nhiều, cái gì đều có, giống nhau đều là thỉnh uống rượu hoặc là liên hoan. Hắn sẽ không quản cụ nơi này cụ thể sự vụ, đều là Minh Ca phụ trách, hắn chỉ phụ trách làm trưởng cùng chủ tính chung. Thiếu niên tại đây một hàng cực có thiên phú, này một năm hắn đã bắt đầu không thể dạy cũng hiểu học tập nổi lên biên trình cùng thống kê. Lộc niệm tò mò hỏi, sẽ cho mời ngươi uống rượu sao? Tần tự hơi hơi nhấp môi dưới, đông cứng nói, không có. Hắn rõ ràng không muốn cùng nàng nói cập quá nhiều tương quan chính mình sự tình. Tần tự phòng ở hai tầng bên trong, nhất phòng trong. Giống như là trước kia tiến hắn gác mái giống nhau, chờ tần tự mở cửa, lộc niệm tự nhiên mà vậy liền rỗi tay đẩy cửa, ta có thể vào xem sao. Không được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một phen ngăn ở cửa. Hắn nhà ở bầy biển rất đơn giản, nhất thấy được chính là một cái dương, là kia một năm mùa đông nàng đưa cho hắn quần áo cùng khác lấy vật đều bị trang ở một cái dương, tẩy đến sạch sẽ điệp đến chỉnh tề hắn chưa từng xuyên qua những cái đó quần áo tuy rằng hắn hiện tại cũng sớm đã trưởng cao rốt cuộc xuyên không được cho nên sớm nên ném chính là hắn có thể là đầu gốc hỏng rồi chẳng những không ném còn liền như vậy bảo lưu lại xuống dưới hơn nữa hắn ngày hôm qua mới vừa thu thập xong chưa kịp dọn đi vào hiện tại vài thứ kia liền như vậy sưởng gác ở nhà ở ở giữa làm nàng hiện tại đi vào nhìn đến này đó không bằng trực tiếp giết hắn. Lộc Niệm hiện tại so với hắn đã lùn hơn phân nửa cái đầu. Người thiếu niên cao chân trường, như vậy ngăn ở trước cửa, nàng căn bản vào không được, chỉ có thể hầm hực lui ra phía sau. ở nàng thanh trừng tầm mắt chú mục hạ, hắn lưng như kim chích, như là bị đặt tại hỏa thượng hung hăng nướng nướng giống nhau, vô cùng khó qua. ngươi hảo kỳ quái a? Lộc Niệm lẩm bẩm, ngươi có phải hay không ở phòng thả cái gì nhận không ra người đồ vật nha? Thiếu niên như là chỉ bị dấm cái đuôi miêu, thẹn quá thành giận tắm Mau Xem xong rồi, xem xong rồi liền đi. Hắn lạnh lung nói, nơi này không phải nhà ngươi. Lộc Niệm lược một tiếng, bất quá rốt cuộc vẫn là hơi chút yên tâm điểm. Buổi tối nàng về nhà, đông nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi miêu miêu, nam hài tử trong phòng đều sẽ có cái gì a? Vì cái gì không thể làm người đi vào xem? Miêu miêu cười trộm, khẳng định sẽ không làm ngươi đi vào xem a. ngươi là nữ hài tử, hiện tại này tuổi nam hài tử, ai không có điểm chính mình bí mật, bọn họ cũng sẽ thẹn thùng a thẹn thùng sao? Cái kia tần tự, hắn sẽ thẹn thùng. Lộc niệm tưởng tượng một chút, cảm thấy khó có thể tưởng tượng, lại cảm thấy có điểm hào chơi. Nàng thậm chí có đôi khi cảm thấy tần tự vừa sinh ra chính là loại này ý chí sắt đá, cả người đều là lạnh như băng, cũng sẽ có loại này cảm xúc sao? Hắn cũng ở lớn lên A. Bọn họ đều ở lớn lên, từng ngày. Cho nên, hắn về sau cũng sẽ có yêu thích thượng tiểu cô nương sao? Nếu hết thể đều ấn quỹ đạo đi, hắn không hề biến thành tương lai cái kia lạnh nhạt bạo, âm trầm ma Vương lộc niệm như vậy nghĩ chậm rãi đâm chìm ở ngủ mơ lộc niệm học sinh trung học sống quá đến gợn sóng bất kinh nàng thường xuyên đi phòng vẽ tranh vẽ tranh còn bắt đầu học tập đàn vi lông mà học tập thành tích ở trường học như cũ ổn định ở niên cấp trước 50 đến 100 gian buổi hồi nàng ở niên cấp bảng đơn thường xuyên có thể nhìn đến tần tự tên hắn thành tích càng ngày càng tốt thứ tự cũng càng ngày càng trước an thành trường trung học phụ thuộc là thành phố trọng điểm trung học có thể duy trì được loại này thành tích nói Về sau thi đậu đứng đầu đại học trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Mà lộc nghiệm nhớ rõ trong chuyện gốc cái kia lục nghiệm chết vào 15 tuổi, ở nàng sơ tam kia một năm, như vậy xem, chỉ có đã hơn 1 năm thời gian, trong chuyện gốc lần đó nhảy lầu tựa hồ cũng không có làm lục nghiệm chết thành, bất quá bởi vì viết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc là tự sát vẫn là chết bệnh, lục nghiệm cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại mỗi năm lục nghiệm đều sẽ định kỳ làm thân thể kiểm tra, bất quá. Này đó đối tương lai lo sợ nghi hoặc nàng cũng không có người kể ra, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi kia một ngày đã đến. Nữ hài ôm sách vở, từ trên hành lang đi qua, đã bắt đầu nhổ dò, đầu khấu niên hoa thiếu nữ, giống như là mùa xuân cảnh liêu giống nhau, tựa hồ cũng là trong một đêm, cũng đã bắt đầu ẩn ẩn rút ra nhu hỏa ngây ngô đường cong. Chương 14. Tân tự này năm đã thăng lên Sơ Tam, hắn thành tích thực hảo, chính là lại tuyệt không phải một cái tiêu chuẩn đệ tử tốt, hắn chưa từng tới trường học thượng quá tiết tự học buổi tối. Tắc nghiệp thường xuyên giao không đồng đều, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, coi giáo kỷ nội quy trường học với không có gì. Chính là hắn ở trường trung học phụ thuộc mức độ nổi tiếng như cũ rất cao. Trường trung học phụ thuộc phát học đồng khen ngợi đại hội là ba cái niên cấp cùng nhau, lộc niệm chưa bao giờ có thi được qua tiền 10, Nàng cầm tiếng anh quyển sách nhỏ đang ở đọc thầm tư đơn, bên cạnh nữ hải tử trộm lôi kéo nàng ống tay áo. Niệm niệm, ngươi xem cái kia nam sinh. Lộc nghiệm thất thần ngẩng đầu, nhìn đến nàng chỉ người thời điểm ngẩn ra một chút. Với lúc là tần tự ở trên đài thời điểm, Lục Nghiệm rất ít từ góc độ này xem hắn, xa như vậy, dù cho cũng chỉ là bình thường màu trắng giáo phục, hắn ở một đám người cũng phá lệ xuất sắc. Thiếu niên biểu tình thực hờ hững, đối này dưới đài ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy, hắn sinh đến cao giải tuấn mỹ, mặt mày đều đến gại đúng chỗ ngứa, không quá phận lãnh lệ, cũng bất quá phân rõ tú, trên người khí chất càng là cùng giống nhau học sinh trung học hoàn toàn bất đồng. Nàng quay đầu bốn phía nhìn nhìn, tự nhiên còn có không ít buông sách vợ xem hắn tiểu nữ sinh đều là chút không biết hắn chân thật bộ mặt, bị lừa vô chi thiếu nữ. Sơ chung khi, tình độ sơ khai tiểu nữ sinh, thường thường sẽ đối một ít nhìn không thấu nam hài tử cảm thấy hứng thú, tần tự thân thế bối cảnh thành mê, trong trường học chuyển lưu đủ loại về hắn chuyện lạ quái luận, có nói ở quán ba gặp qua hắn, có nói thấy hắn đại ở tiệm net đêm không về ngủ, cũng có nói nhà hắn kỳ thật là ở tại biệt thự. Tần tự đối những cái đó lời đồn một mực không hồi phục cũng căn bản không thèm để ý. Hắn nửa điểm không thèm để ý chính mình ở người khác trong lòng hình tượng, nói được lại hảo lại kém đều cùng hắn không quan hệ, hắn yêu cầu nhọc lòng sự tình quá nhiều, đã từng tao ngộ quá cũng không phải này, đó lời đồn có thể bằng được, Sa Sa sẽ không để ý này, đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn lớn lên rất đẹp, thành tích đứng đầu, nguyên bản liền xuất sắc, trên người cái loại này cân nhắc không ra khí trước, càng thêm trầm mặc, theo tuổi tăng trưởng dần dần xu với nội liễm tính cách, đều phá lệ có lực hấp dẫn. Lộc Niệm không nghĩ tới Nàng nhận thức tần tự tin tức này là như thế nào ở lớp học truyền khai, không mấy ngày, liền có người tới tìm được rồi nàng. Trình diệu toàn thuộc về tương đối trưởng thành sớm nữ sinh, đã bắt đầu có ý thức để ý nổi lên chính mình ngoại hình cùng ăn mặc. Tuy rằng hiện tại đều yêu cầu xuyên giáo phục, nàng sẽ ở giáo phục mỗi ngày đều thay chính mình thích xinh đẹp quần áo. Nàng hỏi Lục nghiệm, nghiệm nghiệm, ngươi có phải hay không nhận thức tần tự? Có thể hay không giúp ta đem cái này đưa cho hắn? Tần tự. Lộc nghiệm thực kinh ngạc. Trình diệu toàn gật gật đầu, ân, là cái đóng gói rất tinh xảo lễ vật hộp, bên ngoài dán một phong thơ, đóng gói đến phá lệ tinh xảo, xuống nước phấn nộn nộn thiếu nữ tâm. Không phải thư tình, thấy lộc nghiệm tầm mắt dừng lại ở kia mặt trên, Trình diệu toàn nhỏ rộng cường điệu, chính là tưởng nhận thức một chút hắn, thảo luận một chút học tập. Lộc nghiệm, ác, nàng nếu là biết tần tự gương mặt thật, còn có thể lại thích hắn sao? Miệng độc, khó có thể tiếp cận, cả người là thứ đối người vô luận nam nữ cơ bản đều là lời nói lạnh nhạt, một câu mềm mại lời nói đều không có. trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mấy người có thể chịu đựng hắn loại này gương mặt thật đâu? như vậy tưởng, lộc niệm một chút bình thường trở lại, nàng tiếp nhận lễ vật, đáp ứng xuống dưới, ta giúp ngươi đưa. cảm ơn. trinh diệu toàn một chút vui vẻ ra mặt. lộc niệm chính mình ngày thường nhưng thật ra rất ít suy xét loại chuyện này, khả năng bởi vì thân thể này quá yếu, nàng chính mình tâm lực đều hoa ở học tập cùng rèn luyện thượng. Theo sau liền ở phòng vẽ tranh vẽ tranh hoặc là học cẩm Phần 14 Nàng lớn lên hiện tiểu, bởi vì thân thể nguyên nhân phát dục vẫn luôn đều so bạn cùng lứa tuổi ván một ít, cho nên dù cho 14 tuổi, nàng cũng như cũ không có gì chính mình cũng đã dần dần muốn trưởng thành thiếu nữ thật cảm. Khả năng bởi vì này hai loại nguyên nhân, chung quanh đồng học rất nhiều cũng đều là như vậy, đặc biệt biết lộc niệm thân thể không tốt thời điểm, đại gia đối nàng càng thêm che chở. Giống như là trong ban đại gia cộng đồng tiểu muội muội Cho nên trịnh Diệu toàn tìm nàng khi cũng không hề tâm lý gánh nặng. Tần tự hiện tại ở đọc sơ tam, học lên khảo thí lập tức muốn tới, hắn ngày thường muốn kiêm chức, còn muốn ôn tập phụ lục, thời gian phi thường khẩn, cho nên lộc niệm hiện tại không có việc gì thời điểm cũng sẽ không đi quay rời hắn. Bất quá, có trịnh Diệu toàn chuyện này, nàng chuyên môn đi tần tự phòng học một chuyến, gọi người cho hắn mang theo câu nói. Chạm vạng tan học khi, lộc niệm đến ước định giờ địa phương, xa xa liền nhìn thấy hành lang thiếu niên. Hắn dựa vào một đoạn màu trắng cây của đứng, thấy nàng tới, rũ xuống mi mắt, cái gì cũng chưa nói. Hắn lớn lên lặng yên không một tiếng động. Lộc Niệm đuổi không kịp hắn sinh trưởng tốc độ. Nàng ngưỡng mặt đối hắn cười, xem ra là thuận lợi chuyển cho ngươi, ta đều làm tốt ngươi không tới chuẩn bị. Thiếu niên lạnh như băng, vậy ngươi liền không cần gọi người cho ta tiện thể nhắn. Lộc Niệm, chính là chính ngươi không phải không thích ta đi phòng học tìm ngươi sao? Chỉ chính là bọn họ còn đều ở học tiểu học thời điểm, tần tự đối nàng kia phiên lời nói lạnh nhạt. Tiêu nàng không cần lại đi hắn phòng học tìm hắn. Tân tự trầm mặt, quay mặt đi, cái gì cũng chưa nói. Trường học mặt sau có cái hoa đỉnh, quả nho chi cảnh lá lan tràn quấn quanh ở màu trắng hành lang dài gian, đầu hạ ánh mặt trời một chút lẩu tiến vào, bọn họ cách một ít khoảng cách đứng. Ngươi gần nhất không phải rất bận. Lộc nghiệp hỏi. Tân tự gật đầu, đúng vậy. Ra đây quay dày đến ngươi. Tân tự, ân. Thấy nữ hài ăn mệt bộ dáng, hắn khỏe môi câu một chút, theo sau Lộc nghiệm thấy thiếu niên thon dài dơ tay lên, xa xa ném lại đây một cái thứ gì, nàng vội tiếp được, thiếu chút nữa không có tiếp ổn. Đường. Thấy rõ ràng cái kia bình nhỏ sau, lộc nghiệm ánh mắt sáng lên. Không biết có phải hay không bởi vì cũng đi vào thời kỳ sinh trưởng, nàng gần nhất có điểm tuột huyết áp, buổi sáng thực dễ dàng say xe, nhưng là lộc nghiệm từ lười, gần nhất trong nhà Trương thu bình xin nghỉ về nhà, lục chấp hoành không ở nhà, hà điểm nàng căn bản sẽ không tìm, cho nên cũng liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Cảm thấy hư liền ngạnh trống. Đương ấy năm nay đại tiểu thư, nàng chính mình chiếu cố chính mình năng lực đều giảm xuống đến cơ hồ muốn đã không có. Không biết tần tự hôm nay vì cái gì bỗng nhiên cho nàng như vậy một vài đường. Này cái chai đều là đường, thế nhưng các loại khẩu vị loại hình đều có, rất nhiều là nàng thích ăn hương vị. Hắn thấp giọng nói một câu. Như vậy gầy. Phòng trưng đều có thể chăn đơn tay bế lên. Lộc niệm không nghe rõ, thiếu niên mặt đỏ lên, lại không hề lặp lại. Lộc niệm thấy hắn kỳ quái nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ truy vấn nói ngươi nhược bị người đánh một quyền phòng trừng liền không có lộc nghiệm vì cái gì nàng sẽ bị người đánh nàng tính cách nhưng hảo lại không đắc tội với người sợ sẽ chỉ có tần tự vẫn luôn tưởng tấu nàng đi hắn nhìn lộc nghiệm lột ra giấy gói kẹo nghiêm túc nhai một viên quả nho kẹo mềm ăn đến cảm thấy mỹ mãn người thật tốt thiếu niên hoàn toàn không cẩn phòng bị những lời này làm cho chật vật bất ham tim đập đến cơ hồ muốn từ cổ họng toát ra liên thấy lộc niệm cười tủm tỉm, ngươi hôm nay tính tình thật tốt, đều không giống ngươi. tân tự, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? hắn lạnh lùng hỏi, cảm thấy như vậy chính mình tựa như cái ngốc bực. lộc niệm buông đường mình, ta đều đã quên. nàng từ cặp sách lấy ra trịnh rượu toàn cho hắn chuẩn bị kia phân lễ vật, đưa cho hắn. tân tự không có tiếp, hắn biểu tình rất khó miêu tả, chính là lộc niệm không hề hay biết, tiếp tục nói, là ta đồng học tặng cho ngươi. nàng lớn lên thật xinh đẹp, tính cách cũng có thể ái. Lộc Niệm nói được chân tình thực lòng. Hắn thanh âm hoàn toàn chuyển lệnh, ngươi hôm nay kêu ta ra tới, là vì cái này. Lộc Niệm gật đầu, bằng không, hiện tại ta sẽ không tới tìm ngươi. Rốt cuộc hắn hiện tại chính hẳn là nhất vội thời điểm, không có gì sự tình còn thường xuyên tới quấy rầy hắn, nàng làm không được, ít nhất chờ hắn kết thúc khảo thí. Mà thu được lễ vật hẳn là kiện làm người vui vẻ sự tình đi, có thể điều hòa một chút tâm tình. Kỳ thật nàng cũng muốn gặp tân tự, rốt cuộc lâu như vậy không thấy. Không biết có phải hay không thơ hấu thời đại lưu lại thói quen, quá như vậy một đoạn thời gian, nàng tổng muốn gặp một lần hắn mới hảo, xem hắn không có phản nịch, không có chứng oai, lúc này mới yên tâm. Thẳng đến nàng nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, đồng nhiên mới cảm thấy có chút không thích hợp, tần tự tuy rằng thường xuyên tính lời nói lạnh nhạt, nhưng là sắc mặt cũng rất ít có như vậy khó coi thời điểm. Lộc nghiệm không biết hắn vì cái gì lại sinh khí. Nàng có chút tùy khuất, ngươi đừng không cao hứng A. Nàng lại không có làm sai cái gì. Thiếu niên cái gì cũng chưa nói, sắc mặt càng kém, cặp kia đen nhánh đôi mắt thâm mà hẹp dài, cùng trong trí nhớ tiểu nam hài đôi mắt đã có rất lớn biến hóa, ánh mắt lánh đến giống băng. Lộc niệm thật sự không hiểu được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bị khuất cực kỳ. Cách đó không xa hành lang, từ xa đến gần truyền đến một trận tiếng bước chân, hứa huy thở hồng hộp chạy tới, niệm niệm, người ở chỗ này à? Hắn lúc này mới nhìn đến liếc mắt một cái bên cạnh lạnh mặt thiếu niên, thanh âm có chút có rúm Hôm nay lái xe tới đón ngươi chính là ba ba, tiêu ta lại đây mang người qua đi. Hứa Huy hiện tại 16 tuổi, trên mặt dài quá một ít thanh xuân đầu, so tần tự lùn nửa cái đầu, diện mạo cũng không chút nào xuất sắc, là cái loại này lại phổ phổ thông thông bất quá nam sinh, chính là hắn hết sức chuyên chú nhìn lộc niệm, ngưỡng mộ cùng thân cận không thêm che giấu. Niệm niệm, muốn ta cho ngươi lấy cặp sách. Hôm nay tiên sinh phải về nhà, tiêu ngươi qua đi cùng nhau ăn cơm. Hắn đi theo làm tùy tùng cấp lộc nghiệm chạy vội, một chút không ngại. Bất quá hắn từ nhỏ đối lộc niệm thái độ đó là như thế. Từ trước kia bắt đầu chính là như vậy, vô số truy phủng nàng người. Lộc niệm lại quay đầu lại khi, thần tự thân ảnh đã biến mất, trịnh diệu toàn lễ vật bị còn nguyên ném xuống, nằm ở ghế giải thượng, thoạt nhìn phá lệ cô đầu. Niệm niệm, ngươi hiện tại, còn cùng hắn. Có liên hệ. Trên xe, hứa huy châm trước đã lâu, mới hỏi. Lộc niệm dầu dĩ lên tiếng. Nàng thật sự không biết thần tự vì cái gì bỗng nhiên lại sinh khí, từ nhỏ thời điểm bắt đầu Tần tự liền rất khó cân nhắc, chính là khi đó nàng ít nhất có thể hơi chút hiểu biết đến hắn thích cái gì không thích cái gì, mà mãi cho đến hiện tại, càng lớn, bọn họ quan hệ càng xa. Về sau loại chuyện này, cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều đi. Mà buổi tối ăn cơm khi, lục chấp hoành thế nhưng hiếm thấy hướng nàng hỏi tần tự. Lộc niệm thực ngoài ý muốn, ba ba, ngươi tìm hắn có việc gì thế? Lục chấp hoành nói, ngươi ăn ngươi, không có việc gì. Hà điếm ở uống một chén hải sông canh, cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Tân tự hiện tại sắp trung khảo. Chính là, cùng 3 năm trước đây bất đồng, kế lần trước tan dã trong không vui sau, lộc niệm không còn có hỏi hắn muốn báo nơi nào, lục ra cũng ở không có bất luận kẻ nào tới can thiệp hắn lựa chọn. Hắn tưởng, kia chẳng phải là hắn đã từng vẫn luôn muốn tự do sao. Chính là được đến, hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, học tập cùng kiếm chức, tràn ngập hắn toàn bộ sinh hoạt, sổ tiết kiệm thượng con số vẫn luôn ở gia tăng, hắn muốn trả hết thiếu lục ra những cái đó tiền tựa hồ chỉ cần đem những cái đó nợ nần trả hết, những cái đó ở Lục Gia trải qua liền có thể bị tiêu hủy diệt, hắn liền có thể cùng Lục Gia lại vô liên quan. Ngày mùa hè càng ngày càng thịnh, Lục Niệm công bản vẽ từ phòng vẽ tranh ra tới, nàng trong khoảng thời gian này ở luyện tập màu nước, khuôn mặt một bên còn dính một ít vết sáng, lông mi cuốn cong vút tiểu, sườn mặt dưới ánh mặt trời phảng phất miêu tả, tiểu thiếu nữ tươi sống cùng chỉ vụng biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn, tốt đẹp không giống chân thật, đặc biệt ở hắn trong thế giới. Hắn xa xa nhìn, cảm thấy một loại khó lòng giải thích thống khổ. Chương 15. Hạ thử càng ngày càng thịnh, mắt thấy trung khảo càng ngày càng gần. Lộc nghiệm kỳ thật cũng không muốn đi can thiệp hắn lựa chọn, tần tự lập tức 16 tuổi, nhà bọn họ không có khả năng như vậy cả đời trói buộc hắn. Lộc nghiệm biết tần tự vẫn luôn rất muốn rời đi nhà bọn họ, quá tự do tự tại sinh hoạt, cho nên, đối hắn mà nói, có 3 năm trước đây kinh nghiệm, nàng cũng sẽ không lại muốn đi vọng thêm can thiệp hơn nữa phía trước lục chấp hoành thái độ cũng làm nàng ẩn ẩn có chút lo lắng từ ngày đó bữa tối lúc sau lục chấp hoành mấy ngày này tìm nàng hỏi hai lần tận tự, hỏi hắn hiện trạng hỏi hắn chuẩn bị đọc cái nào trường học Lộc niệm nhỏ giọng nói ta cùng hắn không thân thật lâu không liên hệ lục chấp hoành khẽ nhíu mày ngươi tính cách cũng muốn hướng ngoại một chút này đó tất yếu giao tế đều là cần thiết liền cái không cha không mẹ tiểu hải tử đều câu thông không được về sau lớn đối mặt phức tạp giao tế chẳng nàng như thế nào có thể ứng phó lại đây Lộc Niệm không nói lời nào, yên lặng ăn cơm. Cho dù là trưởng thành, không giống khi còn nhỏ như vậy tái nhận, tiểu cô nương như cũ da bạch như tuyết, một trương nhòn nhọn tiểu mặt trái xoan, nàng hiện giờ đang ở chịu điều, bất biến chính là như cũ phá lệ tinh tế, trong mắt thu thủy giống nhau, nhìn như vậy tiểu là gan lại tiểu, lục chấp hành đối nàng cũng trách không giới khẩu. Hán tuổi tác cũng dần dần lên đây, năm gần đây cũng rõ ràng cảm giác được tinh lực giảm xuống, thân thể đại không bằng trước kia. Chính là Lộc Niệm thật sự không phải một cái thực tốt kế thừa gia nghiệp đối tượng. Ngần ấy năm, Lục Chấp Hoành cũng thấy rõ ràng, cũng vô số lần hối hận quá, chính là hiện tại có biện pháp nào đâu. Cơm nước xong, Lộc Niệm nói là muốn làm bài tập, ngoan ngoãn trở về phòng. Hà điềm thấy Lục Chấp Hoành phiền muộn bộ dáng mấy ngày hôm trước bác sĩ Triệu gọi điện thoại lại đây, nói nước Mỹ bên kia ra tân kỹ thuật, còn có đi hay không thử một lần. Nữ nhân bộ dáng như nhau mấy năm trước giống nhau vũ Mỹ, ngữ khí lại có chút trào phúng Lục chấp hoành bảo dưỡng đến hảo, cho dù đã năm du nửa trăm, nhìn như cũ ôn tồn lễ độ, so trên thực tế tuổi trẻ rất nhiều. Cái gì dùng đều không có. Lục chấp hoành nói, phòng trong khí lạnh mười phần, hắn lại như cũ cảm thấy thái dương đổ mồ hôi, hắn bực bội kéo ra áo sơ mi cổ áo, đi cũng chỉ là lăn lộn mù quáng, người muốn đi chơi chính mình đi. Nghiệm niệm quá mấy năm đều phải thành niên. Hắn nói, nhìn còn cùng tiểu hài tử giống nhau, tô ra nữ nhi cùng nàng không sai biệt lắm đại, muốn thành thục ổn trọng nhiều. Hà Điềm không chút để ý nói, người cùng người đương nhiên là có khác biệt. Nàng dương mắt nhìn bực bội ở trong phòng khách dạo bước lục chấp hành, môi đỏ một câu, đống nhiên cười, năm đó nếu là trở về chính là A chắc, vậy ngươi hiện tại tâm sự phỏng trừng có thể thiếu hơn phân nửa. Lục chấp hành đánh gây nàng, thanh âm rất lớn, đều là ta hài tử, trở về cái nào có cái gì khác nhau. Hà Điềm nhướng mày, biết chạm vào hắn đau chân, không có nói thêm gì nữa. Rốt cuộc à! Lục chấp hoành đời này cũng, cũng chỉ có thể có lộc nghiệm này một cái huyết mạch, nàng thờ ơ lạnh nhạt, đáy mắt xẹt qua một tiêu niệm ai. Năm đó hắn nếu là biết hiện giờ, phỏng chừng là đua thượng chính mình mệnh, cũng sẽ muốn đi đem lục chắc tìm trở về, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Trương Thu Bình vừa lúc chuẩn bị vào phòng phóng mâm đựng trái cây, ở bên cạnh cửa nghe thế một chỗ, đại khí không dám đúng ra, lập tức quay đầu trở về đi. Cũng may tiểu thư đã trở về phòng, cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian. Tiên sinh thái thái đều sẽ bởi vì chuyện này nháo vừa ra. Bất quá, tiểu thiếu ra trước kia cỡ nào đáng yêu à, hảo hảo một cái hài tử, liền như vậy không có. Nàng không tiếng động thở dài. Lộc niệm trở về phòng, đóng cửa lại, ở trên giường nằm liệt thành một đoàn, lui về ở chính mình tiểu thiên địa, cái loại này vứt đi không được căng chặt cảm lúc này mới biến mất. Nếu, nói ra lời nói thật nói, nàng sợ hãi lục chấp hoành sẽ tưởng thông qua nàng lại đi can thiệp tần tự. Rốt cuộc, có thể nói, Trong chuyện gốc tần tự, chính là bị lục ra những người này hủy diệt, hiện tại thật vất vả bình bình an an tới rồi lớn như vậy, tạm thời còn nhìn không ra cái gì trường ai su thế, nàng hy vọng tần tự có thể vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống. Bất quá, lần đó tan dã trong không vui sao, nàng thật lâu không nghe thấy hắn tin tức. Lộc nghiệm thực xin lỗi đem kia hộp lễ vật trả lại cho trịnh diệu toàn. Trịnh diệu toàn mất mắt hỏi, kia hắn nói gì đó sao? Phần 15. Lộc nghiệm nhớ tới nàng kia tần tự lần đó khắc khẩu nàng không biết nên như thế nào trả lời Trịnh Diệu Toàn, lại không bằng lòng nói dối, chỉ ăn ngay nói thật, hắn, thực xin lỗi, ta lúc ấy khả năng chọc hắn không cao hứng, liên lụy ngươi. Trịnh Diệu Toàn sau khi nghe xong, nhưng thật ra không có như vậy mất mát, nàng đem lễ vật phóng hảo, không quan hệ lạc niệm nghiệm, cảm ơn ngươi giúp ta, kia lần sau ta chính mình đi tìm hắn, hắn hẳn là cũng sẽ tiếp tục niệm chúng ta cao trung bộ đi. Lộc Niệm Yên lặng lắc đầu, nàng tưởng vì cái gì hiện tại bọn họ mỗi một lần gặp mặt giống như cuối cùng đều là lấy tan rã trong không vui kết cục đâu. Lộc niệm có chút mỏi mệt, nàng nhớ tới trước kia mới vừa nhận thức thời điểm, khi đó tần tự nhiều đáng yêu, ít nhất nàng có thể xem đến xuyên, có chút tiểu tính tình nàng cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy chính mình cách tần tự càng ngày càng xa. Trung khảo thời điểm, trường trung học phụ thuộc bị làm trường thi, đại gia có cái 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn, đều thực vui vẻ. Lục Dương hiện giờ 18 tuổi, năm nay thi đại học, thi đại học ở tháng 6 sơ. Hiện tại đã khảo xong, hắn bên ngoài lãng một vòng, vẫn là về tới An thành, ở Lục Gia công ty tùy ý làm phân nghỉ hè thực tập. Lục Chấp Hành rất coi trọng hắn, bất quá rốt cuộc còn mới vừa cao trung tốt nghiệp, Lục Dương ở công ty không có gì quá nhiều sự tình có thể làm, cho nên thế bận rộn Lục Chấp Hành nhìn Lộc Niệm cũng thành hắn hiện tại hàng ngày. Các ngươi ngày mai có phải hay không nghỉ? Hôm nay nắng gắt như lửa, vì trước tiên bố trí trường thi, bọn họ buổi chiều liền nghỉ, ngày hôm sau chúng khảo sắp tới. Bên ngoài không ít tới đón hải tử ra trường, quá hai ngày, nói vậy tới đưa khảo trường hợp sẽ càng thêm náo nhiệt. Lục Dương nói, hai ngày này liền không cần ra tới bên ngoài, quá nhiệt, ngươi thân thể nhược, sợ đem ngươi nhiệt hỏng rồi. Lộc Niệm Yên lặng gật đầu. Bởi vì nàng biết, nàng hiện tại đối Lục Dương nói gì đó, Lục Dương đều rất có khả năng vừa chuyển đầu liền nói cho Lục chấp hành. Trung khảo cuối cùng một hồi hạ khảo khi, hè nóng bức như cũ không có biến mất đi xuống. Tần tự đơn vai lưng cặp sách. Một mình một người từ rầm rạp đưa khảo trong đại quân đi ra. Thiếu niên dáng người thon dài, anh khí mặt cùng trên mặt hơi mang hờ hững biểu tình đều phi thường dễ dàng phân biệt. Tần tự, an mặc váy trắng tiểu cô nương đứng ở đường cái đối diện đối hắn với tay, khuôn mặt nhỏ bị thái dương phơi đến đỏ lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lộc niệm sẽ đến. Càng không nghĩ tới, nàng sẽ trang điểm thành như vậy. Lộc niệm rất ít xuyên váy, mễ bạch mềm mại váy mới đến đầu gối đem nữ hài dần dần rút ra vài phần yểu điệu có vẻ hết sức rõ ràng một ít, nàng khuôn mặt nhỏ bị phơi đến đỏ bừng, lông mày và lông mi con cong, có vẻ phá lệ tươi sống. Hắn xoay đầu, không nghĩ nhiều xem, đem chính mình cùng nàng khoảng cách lần thứ hai kéo xa một ít. Lộc Niệm hỏi, ngươi có phải hay không không cao hứng ta tới? thiết khẳng định là không cao hứng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tần tự không lên tiếng, đi vào một nhà cửa hàng tiện lợi. Lộc Niệm gò má đông nhiên trật lệnh, Mới từ tủ lạnh lấy ra tới lạnh leo đồ uống bại, dán ở trên mặt cảm giác hết sức thoải mái, nàng hít mắt, hảo lạnh a, Hắn mặc không lên tiếng, chú ý không làm chính mình ngón tay đụng tới nàng gò má. Ta có cái gì cho ngươi? Một lát sau, tần tự ngắn gọn hỏi, ngươi hiện tại có thời gian. Lộc niệm ai một tiếng, không xa lắm có thể, ta 6 giờ trước nếu là không quay về nói, lục dương phỏng trường lại muốn liều mạng gọi điện thoại hoặc là trực tiếp tới bắt ta về nhà. Không biết là những lời này nào bộ phận hơi hơi đau đớn hắn. Thiếu niên bước chân hơi hơi cứng lại, theo sau khôi phục bình thường. Hắn mang nàng tới chính là một cái tiểu quán ba, lộc Nghiệm nhận được, chính là mình Ca Khai kia già, thần tự đã từng ở nhờ quá ở nơi đó. Hắn không làm nàng tới gần kia quán ba, làm nàng ở đối diện công viên chờ hắn, lộc niệm chán đến chết ở công viên ghế dài ngồi hạ, tùy ý tới lui hai điều mảnh khảnh càng chân, nàng đương quán tiểu nữ hải, năm gần đây đi học cũng ít xuyên váy, cái này như cũ không có gì ý thức. Không ngờ, không đáng bao lâu, đương nhiên có thứ gì hạ xuống. Nguyên bản là tần tự giáo phục cao khoác, to to rộng rộng, bị đơn giản thô bạo ném vào nàng trên đùi Lục Niệm còn không có lấy lại tinh thần, thiếu niên đã không nói một lời bay nhanh đi rồi. Không lâu, hắn cầm một chồng giấy đi xuống tới, đại hắn đến gần, Lục Niệm kỳ quái nhìn kia đập giấy, đây là cái gì nha? Bài thi. Mấy năm nay ta ở tại Lục gia, Tổng cộng hoa. Thiếu niên đình trệ một chút, không có nói nhà người, mà là dùng Lục gia hai chữ thay thế, ăn ở học phí, thêm một ít thêm vào phí dụng. Cùng lợi tức, màu trắng dây A4 thượng, đóng dấu dậm dạp con số, làm nàng xem đến hoa cả mắt, từ hắn đến lục ra sau, mỗi một năm thu cùng chi ra, cùng với lợi tức, cuối cùng thêm thành một cái tổng hòa. Nhà ngươi sổ sách hẳn là cũng có, ngươi có thể về nhà thẩm tra đối chiếu. Hiện tại còn kém một chút, sang năm trong vòng, có thể toàn bộ trả hết. Hắn nói, rũ lông mi, thấy không rõ lắm biểu tình, đến lúc đó ta trực tiếp hối đến ngươi tài khoản. Tư lập học phí phá lệ sang quý. Lục ra chỗ ở cũng ở tức đất tức vàng địa vực, chỉ toán học phí cùng dừng chân, đều cũng không phải một bút 16 tuổi thiếu niên có thể dễ dàng một mình gánh vác đến khởi con số. Lộc niệm giờ phút này là hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng nói không nên lời. Thiếu niên bút tích cùng người của hắn giống nhau, lưới dao giống nhau lạnh băng sắc nhọn, tiền nợ số lượng, cùng với cuối cùng một cái lạnh lùng ký tên. Nàng thậm chí ở kia thấy được mấy cái đau đớn nàng đôi mắt phí dụng, Là những năm đó. Nàng đã từng trộm cho hắn thêm vào những cái đó lễ vật, lúc ấy nàng cho rằng tần tự tiếp nhận rồi những cái đó lễ vật, vì hắn cao hứng thật lâu. Hiện tại, đây là muốn cùng nàng hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt sao. Người về sau, sẽ không lại đi trở về. Nữ hài mềm mại ngón tay nắm chặt trang giấy bên cạnh, nắm chặt đến phát nhăn, nàng an tĩnh ngẩn đầu xem hắn. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, lắc lắc đầu, không. Lộc niệm rũ đầu, trước kia, ta liền biết người không thích ta. Thiếu niên không nói gì. Hắn nhìn nàng. Đen nhánh đồng tử chiếu ra bóng dáng, đã bắt đầu trở nên càng thêm đẹp, làm hắn mỗi xem một cái, trong lòng khó chịu liền nhiều một phân. Bọn họ ly thật sự gần, có lẽ là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần như vậy gần. Tân tự cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hắn có thể nói cái gì đâu, hắn còn sót lại cuối cùng một tia tự tôn cùng cao ngạo không cho phép hắn nói ra cái gì. Lộc niệm thấp giọng nói, chính là, ta cũng vẫn luôn cho rằng, chúng ta ít nhất có thể xem như bằng hữu. Hắn nhớ tới bọn họ đã từng cùng nhau vượt qua kia đoạn thời gian, nhóm mới vừa nhận thức thời điểm, nàng cũng chính là cái bệnh tật tiểu nữ hài, cô độc một người bị lưu tại trong phòng, bạn chơi cùng thực hảo, nàng thực quý trọng kia đoạn thời gian. Bàng hữu, hắn nhớ tới khi còn nhỏ những cái đó lang bạt kỳ hồ, nghĩ lại mà kinh hồi ức, nàng biết đến, cùng nàng không biết. Nàng vĩnh viên cũng tưởng tượng không ra hắn đã từng những cái đó trải qua, bao gồm hiện tại, hắn qua đến như cũ trật vật bất ham, liền thở dốc cơ hội đều không có. Chỉ có thể bay nhanh đi phía trước đi, mà nàng trời sinh chính là cao cao tại thượng, cẩm ý, ý ngọc thực đại tiểu thư. Thậm chí, liền hắn ăn mặc chi phí, dùng mỗi một giấy mỗi một bút, đều là trong nhà nàng. Hắn có cái gì tư cách? Khi còn nhỏ rất nhiều người mang quá hắn con hoang, mang hắn các loại càng khó nghe nói, hắn tao ngộ quá các loại nan kham không hề tôn nghiêm hoàn cảnh. Tân tự đều không thèm để ý, chính là, duy độc ở một người trước mặt, hắn không nghĩ biểu lộ ra bất luận cái gì loại này bất kham. Thiếu niên đã bắt đầu ẩn ẩn ý thức được chính mình trong lòng ngây thơ cảm tình, lấy hắn cao ngạo cực đoan tính cách, thiếu niên thời kỳ phá lệ mẫn cả mánh liệt lòng tự trọng, hắn không muốn thừa nhận, vẫn luôn kháng cự, học tập, kiêm trước, mỗi ngày công tác đến đêm khuya. Hắn không cho chính mình bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, tựa hồ có thể đem này bút con số còn thượng, liền có thể hoàn toàn thay đổi chính mình thân phận, tiêu hủy diệt những cái đó hồi ức, đem chính mình trong lòng kỳ kỳ quái quái cảm xúc đều mà sắt rớt. Thật lâu sau, lòng niệm tay chậm rãi buộc chặt. Đem giấy nợ thu vào lòng bàn tay, rũ đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nàng càng đi càng xa, thân ảnh biến mất ở hoàng hôn hạ. Hắn không có truy, giống như trước bất cứ lần nào như vậy. Tần tự rời đi cái kia công viên khi, đã không biết ở kia đứng bao lâu, ánh trăng thăng lên trung thiên, lạnh băng ánh trăng rừng ở thiếu niên còn lược hiện đơn bạc trên vai, nguyệt hòa như nước. Minh ca rất ít nhìn thấy tần tự bộ dáng này, hắn quá mức trưởng thành sớm, tựa hồ sự tình gì đều không cần người nhọc lòng, cái gì cũng biết. Minh ca cùng hắn giao tiếp khi, đều thường xuyên quên hắn cũng vẫn là chỉ cái mười mấy tuổi hài tử. Ngươi trong khoảng thời gian này như vậy đua, hiện tại đi ngủ một chút đi. Minh ca vô vô hắn bả vai, thật sự nhịn không được, nếu là nghĩ đến mau tiền. Hắn trong khoảng thời gian này lại muốn học tập, bên ngoài tìm vài cái kiêm chức, cái này tuổi học sinh không có gì có thể tìm được hảo công tác, cơ bản đều phi thường vất vả. Ngày thường Minh ca tiểu quán ba trướng cũng đều là hắn quảng, có đôi khi đêm khuya 2-3 điểm mới ngủ. Ngày hôm sau 6-7 điểm lại muốn chạy đến trường học sớm đọc. Tần tự lớn lên thực mau, trong khoảng thời gian này điên rồi giống nhau bức chính mình, rõ ràng gầy rất nhiều. Minh ca cho rằng hắn nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, đưa ra có thể mượn cho hắn một ít. Tần tự cố chấp không cần, hắn có đôi khi quật đến không thể nói lý, là Minh ca lấy hắn hoàn toàn không có biện pháp. Tần tự lắc lắc đầu, nàng không hy vọng hắn làm những cái đó sự tình, từ vẫn là cái hài từ khi, hắn vẫn luôn liền ẩn ẩn cảm thấy, nàng rất sợ hắn nổi bại. Tuy rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình có hảo quá, trong xương cốt đã sớm bệnh tấu, chỉ là thế tục ý nghĩa thường hảo, hắn nguyện ý duy trì ngụy trang cho nàng xem. Thiếu niên thấp giọng nói, ta làm xong một sự kiện. Minh Ca xem hắn bộ dáng, người đều sẽ có làm sai sự tình thời điểm, người còn quá tiểu, mẫn cảm cao ngạo như thần tự. Từ Minh Ca nhận thức hắn bắt đầu, hắn tựa hồ cũng không sẽ toát ra cái gì cảm xúc, đối hết thảy đều thực lạnh nhạt, càng thêm sẽ không thừa nhận chính mình làm sai cái gì. Mà hiện tại. Thiếu niên đôi mắt lần đầu tiên mạn thượng mê mang. Hắn có được như vậy thiếu, có thể chịu được vài lần sai đâu. Hơn nữa, hắn thật sự, làm sai sao? Tiểu tử ngươi. Về sau, khẳng định có thể hôn thành đại nhân vật. Minh ca uống có vài phần men say, tội gì để ý hiện tại này nhất thời. Đến lúc đó, muốn cái gì không có. Nửa đêm đúng là quán ba nhất náo nhiệt thời điểm. Cứ theo lẽ thường hàng đêm sinh ca, đinh hai nhức góc gầm nhạc thanh, còn hương vị, hắn ngồi ở cái kia trong một góc. Tựa hồ hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, tự thành một cái thế giới. Thiếu niên hơi dài tóc mái rũ xuống, màu trắng xương khói lung ở hắn đường con thanh tuyển khuôn mặt, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy suy sụp tinh thần, cũng là lần đầu tiên như vậy phong túng. Côn tê mỏi đại não, cảm xúc như là thoát lung mà ra vây thú, không bao giờ thụ lý trí chủ đạo. Tưởng cùng ngươi ở bên nhau, muốn cho ngươi bồi ta. Ta! Một chút cũng không chán ghét ngươi. Hắn lẩm bầm nói, đừng rời đi ta. Chương 16. Toàn bộ nghỉ hè, lộc nghiệm cơ hồ không có ra quá môn, nàng thân thể không tốt, sợ hàn sợ nhiệt, đông hạ thời điểm đều không như vậy hảo quá. Lại cứ nàng lại sinh ra ở ngày mùa hè, thời tiết nóng chính thị khi. Lục chấp hoành đem lộc nghiệm 15 tuổi sinh nhật tiến hội làm được thực Long Trọng, lục ra rốt cuộc xem như an thành danh môn. Lục chấp hoành này một chi lại nhân khẩu không tình hành, lộc nghiệm là hắn trước mắt nữ nhi duy nhất, tự nhiên ngàn kiểu vạn sủng, ai đều phủng. Lúc này đây làm được còn so năm rồi muốn phá lệ Long Trọng một ít. Lục chấp tín thế nhưng cũng tới. Lục chấp tín hiện 540, bảo dưỡng đến hảo, nhìn như cụ anh Tuấn, thả tính tình còn mang theo chút làm con út hoạt bắt cùng nhẹ nhàng. Đại ca hiện tại ở châu Âu mở họp, thời gian thật sự thấu không thượng, cấp niệm niệm lễ vật ta mang lại đây. Lục chấp huynh nói, lo lắng. Lục ra nhà cũ là ở an thành, chính là bởi vì công tác nguyên nhân, hiện tại lưu tại nơi này chỉ có lục chấp huynh một người, tam huynh đệ lại đều vội, cho nên cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mấy năm cũng không thấy được vài lần. Lục chấp tín trong nhà chỉ có hai cái nhi tử, bởi vậy đối Lục Nghiệm phá lệ thích, mới vừa vào cửa liền la hét muốn tìm Lục Nghiệm, Nghiệm Nghiệm, làm tiểu thúc thúc nhìn xem, lại trưởng cao. Lục Nghiệm ngoan ngoãn đi qua đi, mặc hắn ở trên đầu khoa tay múa chân vài cái. Phần 16. Chất nữ khi còn nhỏ phi thường cổ quái, thường xuyên đem chính mình một người khóa ở trong phòng lầm bầm lâu bầu, bất luận kẻ nào chỉ cần tới gần nàng, không phải khóc chính là tức giận, mà gần mấy năm nhưng thật ra hảo rất nhiều. Lục chấp tín cũng ở tiểu chất nữ nơi này tìm được rồi làm thúc thúc ôn nhu cùng là thú. Lục chấp tín là lục gia tam huynh đệ nhỏ nhất một cái, chính là hắn kết hôn sớm, hai tử lại là tiếp theo đối tuổi lớn nhất, hiện tại đều đang ở nước Mỹ đọc đại học. Nhà ta tiểu tử thúi cuối kỳ còn không có xong, bằng không ta sớm cho bọn hắn rút về tới. Lục chấp tín nhắc tới chính mình tiểu tử, ôn nhu không có, nghiến răng nghiến lợi, ở bên ngoài không làm chuyện tốt, tịnh cho ta chọc phiền thoái. Lục chấp mỉm cười, bọn họ học tập quan trọng. Về sau có rất nhiều thời gian, nam Hải tử, ra một chút cũng bình thường. Lộc niệm đối kia hai cái vẫn luôn ở nước ngoài đường ca không có gì thật cảm, rốt cuộc bọn họ rất sớm liền xuất ngoại đọc sách, nàng cũng vẫn luôn không như thế nào gặp qua. Nàng hôm nay bị miêu miêu hợp với mấy cái bảo mẫu cùng nhau ra trận thu thập một phen, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người không được tự nhiên, giống cái thú đông hoa hoa. Bất quá, cho dù thiếu này đó thân nhân, tới khách khứa như cũ không ít, an thành có uy tín danh dự nhân ra đặc biệt có tuổi tác gần hài tử ra hoặc là ngày thường cùng lục thị nghiệp vụ lui tới chặt chẽ cơ bản đều tới lục niệm giống cái rối gỗ giật dây bị lôi kéo chiều cái này mỉm cười thiết bánh kem tiếp thu hoan hô cùng lễ vật lục gia to như vậy đại sảnh bị tỉ mỉ trang trí một phen đàn vị ô lông thanh thực du dương khí cầu cùng trang trí dùng hoa tùy ý có thể thấy được chính giữa bánh kem lục chấp hoành mang theo nàng ở hiến hội giữa sân dạo cho nàng giới thiệu vị này vị kia lục niệm liền đi theo ngoan ngoan gọi người chết lặng tiếp thu các tiểu thổi phồng, thằng đến nàng ở trong đám người nhìn đến một trương quen thuộc mặt, lộc niệm mau cười đã tê dần mặt mới rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, triệu thính nguyên hướng nàng chớp chớp mắt, lấy đồ uống đại rượu, sinh nhật vui sướng, lục chấp hoành theo nàng cùng nhau nhìn qua, trước mắt thiếu niên so lộc niệm đại ra một ít, trang điểm kéo léo, khuôn mặt thực anh tuấn, thúc thúc hảo, triệu thính nguyên thấy lục chấp hoành ở đoan trang hắn, thật lâu liền nghe nói qua lục thúc thúc tên, hôm nay là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, ta kêu triệu thính nguyên. Lục chấp hành nói: Ngươi là Triệu Như Lan Nhi tử. Hắn chi nhớ hảo, nhớ rõ tên này. Hải Thành Triệu gia là làm thật thể. Năm gần đây cùng Lục Thị Tư bản từng có vài lần loại nhỏ hợp tác, bởi vì quê quán đều ở An Thành, cho nên Lục chấp hành phá lệ có chút ấn tượng. Chỉ là hắn cùng Triệu Như Lan cũng không có đã gặp mặt, cho nên nhìn thấy lần này sinh nhật tiếng khách thăm danh sách thượng có Hải Thành Triệu gia lai like khách khi, hắn đối này ấn tượng rất sâu. Triệu Thính Nguyên gật đầu. Ba ba mụ mụ hiện tại đều còn ở Hải Thành. Chỉ có ta một người tạm thời về trước tới. 16 tuổi nam sinh hiển nhiên đã thực thói quen loại này xã giao trường hợp, nói chuyện nho nhã lễ độ, thân cận mà không dố cử. Lục chấp hoành đối triệu thính nguyên thực thích, mang theo lộc nghiệm tại đây nghỉ chân, cùng hắn hàn huyên không ít. Triệu gia kỳ thật cũng coi như là an thành người, chỉ là sau lại sản nghiệp mở rộng yêu cầu, bọn họ này một chi đều rời đi hải thành, triệu thính nguyên cũng là ở nơi đó sinh ra lớn lên, cho tới bây giờ mới trở về an thành. Về sau. Ba ba mụ mụ vẫn là tính toán trở về quê cũ, tuổi lớn, ngược lại còn càng muốn quê nhà. Triệu Thính Nguyên nói, An Thành mấy năm nay phát triển cũng so Hải Thành hảo. Lục chấp hoành cười, các nơi có các nơi phong cảnh. Hắn lại hỏi, nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ. Là, bất quá gia đệ thân thể không phải thực hảo. Triệu Nhã Nguyên nói, cho nên tạm thời còn ở Hải Thành cùng ba ba mụ mụ cùng nhau, bất quá lập tức cũng nhanh, đại khái sang năm liền cũng sẽ hồi An Thành, hắn cùng niệm niệm cùng năm. Nói không chừng về sau còn có thể đương đồng học đâu. Lục Chấp Hoành tầm mắt từ thiếu niên thiếu nữ trên mặt đảo qua, cười hỏi: "Các ngươi lại như thế nào nhận thức?" Lộc niệm ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục váy, sau lưng hệ tháp phu lụa, kết thành một cái tiểu hồ đẹp kết, càng thêm có vẻ thiếu nữ vòng eo phá lệ tinh tế mặn rượu, chỉ một trương thanh lệ mặt còn mang theo tính trẻ con. Nàng không hề răng, mắt to nhìn hướng Triệu Thính Nguyên, hiển nhiên đang chờ làm hắn trả lời. "La ta ở trường học học muội." Triệu Thính Nguyên trong lòng bất đắc dĩ, Lại có chút buồn cười, ở trong trường học gặp được quá rất nhiều lần, liền như vậy nhận thức. Vậy các ngươi trước cho chuyện. Lục chấp hành nói, ta liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi. đại lục chấp hành rời đi, triệu thính nguyên nói khe với lộc niệm nói, hôm nay rất đẹp. Lộc niệm, cảm ơn. Nàng thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Triệu thính nguyên cư nhiên sẽ xuất hiện ở nàng cái này quỷ dị sinh nhật bữa tiệc. Rốt cuộc, bọn họ cũng liền gặp qua vài lần. Còn xa xa không tới loại này có thể tới cửa tham gia sinh nhật tiến quen thuộc độ đi. Triệu Thính Nguyên tựa hồ một chút không cảm thấy có cái gì không ổn, lộc niệm cùng hắn thuận miệng nói chuyện. Kỳ thật so với bị lục chấp hành mang theo tiếp tục thấy những người khác, nàng đảo tình nguyện lưu tại này cùng Triệu Thính Nguyên loạn cái cỏ.